chương 191, tiểu tiêu chương 191, tiểu tiêu Vũ Hàn như một cái bạch tuộc đồng dạng rơi vào trong biển, nhìn trăm trăm đỏ tươi nước biển vừa đi vừa về tìm kiếm. Mặt biển nổi lên vô số thi thể, lính tôn tướng của, gián biển, rùa đen, cái gì cũng có. Thân thể của bọn chúng đều là không hoàn chỉnh. Vũ Hàn trong lòng giật mình, hai người kia không tại. Đáng ghét, cái này nếu là chạy, đi ngủ đều ngủ không được, đặc biệt là cái kia tiểu hòa nhi. Nước biển phía dưới, khô héo cành cây bên cạnh, Thiên Linh còn sót lại hai cái xúc tu phân biệt cuốn lấy dạng phong cùng cổ phán. Ma lông ngực của nàng chỗ đã biến thành một cái lỗ máu huyết động trô đi hai cây xúc tu, đây là vì phòng ngừa hương vị của máu dẫn tới vũ hàn thăm dò. thiên linh nhìn hướng mềm mặt giang phong, đột nhiên mở miệng, ngươi còn có thể phá vỡ hư vọng hải bích lui sao? giang phong sững sờ, thanh âm này từ trên xúc tu truyền tới, thế mà có thể thông qua xúc tu giao lưu, có lẽ có thể, ngươi có biện pháp gì tốt? còn có ngươi thương thế kia, thiên linh thương thế kia, thoạt nhìn là che chở bọn họ gây nên, không phải vậy bằng nàng có thể che đậy cảm giác thần thông, vũ hàn có lẽ tìm không được nàng. thiên linh cười khổ nói, nào có cái gì biện pháp tốt, ta dùng lực lượng cuối cùng đưa các ngươi rời đi à? bất quá hàng rào không thể hủy, người này không thể đi ra ngoài. Giang Phong trầm mặc, lắc đầu. Dư hỏa còn tại phía trên, hắn không thể đi. Giao cơ trận pháp kia thoạt nhìn rất cứng, nhưng trận pháp cuối cùng cũng có hao hết lúc. Khu khụt, Thiên Linh ho ra một đốm máu, nhưng lại rất nhanh liền sốt tu hấp thu. Mau mau làm quyết định, một khi ta tử vong, hắn nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Cố Phán nhìn xem Thiên Linh, siết chặt nắm đấm. Đáng ghét, Cố Phán đại hiệp rõ ràng đáp ứng các ngươi, trở thành các ngươi chỉ riêng. Bây giờ những cái kia trong huyết động sinh linh chỉ còn lại Thiên Linh, cái này để nàng cảm thấy một tia khó chịu. Nguyên lai like, ưu minh những người kia đều là nhường cho nàng, nàng còn tưởng rằng chính mình đã vô địch thiên hạ, buồn cười thế mà liền như thế cái xấu đổ vật đều đánh không lại. cụ, thiên linh lại lần nữa phun ra một bùn máu, thở dài nói, chậm, ta đã không có lực lượng đưa các ngươi đi hàng rào bên kia. Xin lỗi, cuối cùng vẫn là hại các ngươi, ta không nên xin giúp đỡ các ngươi. Có thể là biển cả thật đen tối à? Chúng ta tìm không được biển biên giới, khi đó hư vọng hải xuất hiện. Hư vọng hải trên bờ các ánh mặt trời thật tốt tám áp. Loại cảm giác này, ta hình như lại thể nghiệm một lần. Thiên linh âm thanh càng ngày càng nhỏ mãi đến xúc tu từ trên thân hai người bung ra, thiên linh ngực không ngừng xuất hiện huyết dịch, sau đó rơi xuống tại đáy biển chỗ sâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Ha ha, tìm tới các ngươi. Một cái xúc tu từ trong biển cuốn lên cố phán, lại không có quản giang phong. Giang phong ghé vào những cái tia khô héo trên những cây, thần sắc câm tình bất định. Cố phán. Giao cơ nhìn chằm chằm dư hỏa lo lắng biểu lộ, chợt mặt không nói. Ha ha, tiểu hoa nhi, ngươi có phục hay không? Ngươi thần thông thuộc về ta. Ha ha ha ha. Vũ hàn nhìn xem trên xúc tu bung thóng đầu cố phán cười thoải mái không thôi. Cố phán nhưng là không có nên hắn. Vũ phỏng đầu không biết suy nghĩ cái gì. Thế thế, Vũ Hàn xúc tu di động, chuẩn bị đem Cố Phán tôn phệ. Chờ một chút. Giao cơ đột nhiên lên tiếng. "Vũ Hàn, ngươi không phải là muốn ta giúp ngươi rời đi nơi này sao? Ta đáp ứng ngươi, ngươi trước hết để cho bọn họ rời đi." "Giao cơ, ngươi?" Giao cơ che lấy dư hỏa miệng, cười nói, "Các ngươi tới cứu ta, ta làm sao có thể quanh tay đứng nhịn?" "Hạo Tử Mộ, về sau đừng ngốc như vậy, bằng hữu là dùng để cọ, không phải dùng để mất mạng." Dư Hỏa đẩy ra giao cơ tay, cau mày nói, "Người này nếu là đi ra." Giao cơ bóp bóp dư hỏa mặt sau khi ta chết, quả nó hồng thủy ngập trời đâu, hảo tỷ bội bệnh trọng yếu nhất. ngươi thật vất vả tìm tới nam nhân, nếu là bởi vì ta chết, vậy chúng ta người bạn này không làm cũng được. vũ hàn nhìn hướng hai người, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, hàn tại cân nhắc lợi hại. từ nơi này đi ra, lấy hắn thần thông có lẽ có thể dung hợp càng nhiều tài liệu, nhưng tiểu ba nhi này từ bỏ sát thực có chút đáng tiếc. suy nghĩ gần 10 phút đồng hồ, vũ hàn đem cố phán ném vào trong biển, nhìn hướng giao cơ cười nói, thành ý của ta đã lấy ra, tới ngươi. giao cơ cười khổ một tiếng, liền dậy ruồi đứng dậy, chuẩn bị đi ra pháp. thấy thế. thế Dư hỏa đưa tay giữ chặt nàng, Giao Cơ cười cười, vung đi Dư hỏa tay, rứt khoát đi ra ngoài. Hảo tỷ muội, đừng như vậy thương cảm, bất quá giúp gia hỏa này đi ra mà thôi, ta cũng sẽ không chết. Kỳ thật, ta sẽ chết. Dư hỏa, ngươi có thể tới cứu ta, ta thật rất cao hứng. Nhưng ta không thể nhìn các ngươi chết ở chỗ này. Tạm biệt. Mắt thấy Giao Cơ cách Vũ Hàn càng ngày càng gần, Phanh Dư hỏa đột nhiên một quyền đệm tại chợ phát, gung thõng đầu, tóc đen che kín nửa bên mặt, chỉ thấy môi nàng giận giận. Dư, đủ rồi. Một tiếng non nốt gầm gét đánh gây Dư hỏa cố phán nhảy ra mặt biển, trong tay có một cái ngọc giản, nàng cắn phá lưới, khỏe miệng huyết dịch nhỏ tại ngọc giản bên trên. Vũ Hàn, xấu đồ vật, ta cho rằng ta có thể được, xem ra là đánh giá cao chính mình. Lúc đi ra, mụ mụ cho ta cái này cái ngọc giản, nói cho ta không giải quyết được liền giao động người. Ta cho rằng không dùng đến. Thiện nghi ngươi, huyết dịch dung nhập ngọc giản, sau đó ngọc giản phiêu phủ một đạo quang trụ trực quan chân trời, thậm chí trực tiếp xuyên thấu hư vọng hải bầu trời. Trong cột ánh sáng chậm rãi tạo thành hai chữ. Tiểu Tiêu. Dư hỏa thấy thế ngồi liệt tại trên mặt đất, nàng tốt vui mừng khi đó tăng thêm hai chuỗi hỏa bộ đề. Diên quả nhiên giữ lời nói, chỉ là nàng làm sao cũng cùng Cửu Tiêu có quan hệ. Tính toán, nàng kém chút cho Dư Âm túi đầu. Cũng trong lúc đó, Hoa Minh Thành ngay tại giải quyết tranh chấp Cố Mai đột nhiên chấn động trong lòng, sau đó cười tủm tỉm mặt lập tức âm trầm xuống, tự tìm cái chết. Cố Mai nhất phi chủ tiên mang theo Dư Âm phá hủy Hoa Minh Thành hơn phân nửa kiến trúc, lưu lại một đám đờ đẫn đám người. Mộng Hồng Nguyệt, đáng đời cô Diên không để ý tới người. Cư Bạo Hải, Vũ Hàn híp mắt nhìn hướng lên trời trống không chữ. Cửu Tiêu, chưa từng nghe qua. Tiểu Ba Nhi ngươi làm cái quỷ gì, ngươi với ta mà nói đã vô dụng, tranh thủ thời gian lăn." Cố Phán cũng có chút ngậm. Tình huống như thế nào? Không phải mụ mụ tự mình đến nhà. Hai chữ này làm gì? Vũ Hàn xúc tu vươn hướng giao cơ, cười nói, "Đi thôi, ta đã không kịp chờ đợi nhìn xem phía ngoài thế giới biến thành dạng gì." Giao cơ nhìn lên bầu trời chữ, trong mắt lóe lên nghi hoặc, sau đó dậm chân hướng về phía trước. "Giao cơ, đừng lúc đích. Dư Hoả hô. "Giao cơ!" Vũ Hàn thần sắc lạnh lẽo, lập tức xúc tu đưa ra. Làm nhà làm nhằng. Rang rắc một tiếng vang dọn băng lên mọi người đồng thời nổi đầu bầu trời xuất hiện vết dạng sau đó một chân dối bảo vết dạng mở rộng tiếp theo sụp đổ vỡ vụn âm thanh liên tục không ngừng băng lên chân kha làm ra bí cảnh một nháy mắt sụp đổ đại lượng nước biển chảy ngược đi vào vũ hàn sửng sốt ta đây là đi ra hắn mới từ mặt biển thò đầu chuẩn bị gieo hỏi lúc chân trời một đạo lưu quang nghiêng đâm sụp đến hóa thành một thanh kiếm lưỡi đao phá vỡ mặt biển thẳng tắp xuyên thấu thân thể của hắn rơi vào đáy biển chỗ sâu trong lúc nhất thời nước biển cuốn ngược cọ rửa vũ hàn thân thể hắn bị từ trên trời giáng xuống lưỡi kiếm đính tại trong biển rộng chương 192 Để ba ôm một cái chương 192, để ba ôm một cái Vũ Hàn cũng không chết đi như thế, hắn thử giật giật thân thể, lại phát hiện làm sao cũng vô pháp thoát khỏi thanh kiếm kia lưới đau. Lúc này, một người rơi vào trên mặt biển, gần 2 mét vóc người, cái kia thật thả trên mặt tràn đầy sát ý người là ai? Vũ Hàn sợ hãi, hắn trong ấn tượng không có người này. Bây giờ hư vọng hại bị phá, hắn thần thông cũng giải trừ, người này để hắn một nháy mắt nghĩ đến tới. Có chút giống sư phụ Trần Kha, lại có chút giống những cái kia đem hắn giẫm tại trong một người. Cố Mai quan sát hắn một cái, lại nhìn xem cảnh vật xung quanh, nhịn không được nói, nơi đây không thích hợp cho người. "Vũ Hàn, không như biển chôn cất ta. "Vũ Hàn." Vũ Hàn ngơ ngẩn rất lâu, đột nhiên trên thân xuất hiện không ít xúc tu, hắn nhịn không được cười to nói, "Ta đã không phải ta lúc ban đầu, bây giờ ta đi ra, các ngươi đều tương thần phục tại dưới chân của ta." Thiếu nhân bọn họ, cuốn lấy hắn. Theo Vũ Hàn tiếng nói vừa ra, dầm dạp chẳng chịp người chim từ trong biển bay lên, một nháy mắt liền đem Cố Mai vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Vũ Hàn thấy thế, lập tức dẫn động thần thông. Một bên dư hỏa gặp tình hình này, lập tức lấy ra ám tinh. Bây giờ thần thông bị phá vỡ, bạn không thể để hắn tại dùng đi ra. Ngược lại là cố phán nhìn chằm chằm cái kia to con, trong mắt xuất hiện một tia mê man. Người này cùng nàng, huyết mạch liên kết. Hán là mụ mụ nói đại ngốc xiên. Dư hỏa trường thương còn chưa rời tay, đám kia người chim đột nhiên hóa thành một đống một phấn, một phấn bên trong có bóng người lao ra, tại vũ hàn thần thông còn chưa phát động lúc, một quyền đánh vào trên người hắn. Vũ hàn thân thể trì trệ, sau đó như khí bóng ra, không có huyết dịch, chỉ có một ít một phấn vẩy vào trên đại dương bao la rất nhanh liền bị sóng biển cuốn đi, không còn chút tung tích. Theo Vũ Hàn biến mất, thanh tiêu nghiêng cắm ở trong biển lưới kiếm cũng chậm rãi tiêu tán. Quả nhiên là hải táng thích hợp ngươi. Cố Mai mới vừa nói xong, trong biển có âm thanh truyền ra. Ha ha ha, ta chính là bất tử bất diệt thân thể, ngươi làm sao giết ta? Những cái kia bị sóng biển cuốn đi bột phần chậm rãi ngưng tụ, dần dần tạo thành hình người. Cố Mai thấy thế, hai tay giật giật, truyền ra kéo kẹt kéo kẹt thân thanh. Có ý tứ, xem ra ta phải dùng chút khí lực. Cho dù ngươi tu vi thông thiên, đồng dạng giết không được ta. Vũ Hàn kêu gào lời nói vừa ra bên dưới, trong biển đột nhiên thoát ra một đạo hắt lôi đánh vào trên người hắn, sau đó hắn vừa vận thành hình thân thể một nháy mắt liền biến mất không còn chút tung tích. trên mặt biển một đóa lam sắc hỏa diễm yếu đớt tiêu lốt. vũ hàn cảm nhận được quanh thân hỏa diễm, một nháy mắt hoàng hồn, hắn bất tử bất diệt hình như biến mất. giang phong lao ra mặt biển, cầm trong tay một đoạn cây khô, ngay tại trầm dại biến mất. là ngươi. vũ hàn giận dữ, ngược lại là quên tiểu tử này. giang phong đem cây khô ném tại trên mặt biển, cười lạnh nói, gia hư vọng hải, ngươi cũng bất quá như vậy, ngươi liền ta đều đánh công lại, còn muốn sương bá thế giới. nhân loại không có linh khí, yêu đâu ta đến nay thấy qua bất kỳ một cái nào yêu, giết ngươi đều dễ như trở bàn tay, không có khả năng, làm sao có thể có yêu so với ta mạnh hơn? Vũ Hàn rõ ràng là không tin. Giang Phong lắc đầu, sau đó rơi vào dư hỏa sau lưng, mặt biển minh hòa đại thịnh, không bao lâu liền trở về tại một điểm biến mất không thấy gì nữa. Cố Mai sử suốt, sau đó gãi gãi đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. tiểu tử này đem hắn muốn chứa so cho đoạn, bất quá tiểu tử này khí tức trên thân, chẳng lẽ? Cố Mai trong lúc nhất thời suy nghĩ lưu chuyển đứng tại mặt biển mà người, ngươi không sao chứ? Giang Phong đem Dư Hỏa trên dưới giọ xét một phen, gặp không bị tổn thương mới thở phào. Dư Hỏa lúc đầu đang chuẩn bị lúc nói chuyện, giao cơ đột nhiên mở miệng, "Tỷ muội, không cho ta giới thiệu một chút." Nghe nói như thế, Dư Hỏa cười nói, "Giang Phong." Giao cơ như mắt, "Không có, liền một cái tên." Giang Phong nhìn trầm chầm, chầm cô nương này, nghĩ đến Dư Hỏa lời nói, nhịn không được đem Dư Hỏa kéo gần lại chút, mới cười nói, "Ngươi tốt, ta là Giang Phong." Giao cơ vây quanh hắn giỏ xét một vòng, như có điều suy nghĩ. "Giang Phong." Giao cơ cũng không nói chuyện, mà là lôi kéo Dư Hỏa đi một bên nói thì thầm. Hai người không biết nói cái gì, dư hỏa mặt mắt Trần có thể thấy đỏ lên, sau đó đuổi theo giao cơ truy. Giang Phong, cô đơn này sẽ không thật sự là bất hợp, yêu thích giống như ta a. Ngươi thế nào? Giang Phong ánh mắt rơi vào Cố Phán trên thân hỏi ý kiến vấn đạo. Cố Phán ngơ ngác lắc đầu, sau đó chỉ vào Cố Mai phương hướng. Hắn đang làm gì? Chỉ thấy Cố Mai ngồi xổm tại trên mặt biển, bàn tay nhẹ nhàng chạm đến nước biển, hào chập trùng sóng biển đột nhiên bất động, sau đó đều là tập hợp tại Cố Mai trong tay, hóa thành từng vòng từng vòng gợn sóng tản ra, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Bầu trời một đạo ánh mặt trời thẳng tắp bắn tại Cố Mai trên thân. Sau một khắc, ánh mặt trời xuyên thân mà qua, rơi vào vòng xoáy trung tâm, thẳng vào đáy biển, chiếu sáng âm trầm u ám đáy biển. Đáy biển có vô số hư ảnh dưới ánh mặt trời phá hải mà ra, bọn họ phiêu phủ trên mặt biển đối với Cố Mai cúi người chào thật sâu. Cố Mai thật thà cười cười, "Không sao, nàng dâu của ta thích biển cả, nhưng không thích có đoán nghiệm biển cả, các ngươi muốn cảm ơn liền cảm ơn nàng a." "Đúng, tên của nàng Têu Cố theo họ ta." Đống nào hư ảnh sử xúc, sau đó gật gật đầu, bọn họ đo no bốn mươi bảy nhất phân vi nhị một phần rơi vào biển sâu một phần theo ánh mặt trời biến mất ở chân trời cũng trong lúc đó một đạo ánh mặt trời nóng bỏng xuyên thấu u minh bầu trời thẳng tắp rơi vào một chỗ buồn chán múc nước mạnh bà nhìn hướng lên trời chống không hổ khu chấn động. sách không phải liền là nam nhân sao ta cũng phải tìm một cái ngữ khí của nàng có chút chua nhiều như vậy công đức lực lượng diễn cái kia tiểu nương bỉ làm muốn hóa thành thần tiên sao mặt biển dị tượng cũng để cho đùa giỡn hai người ngừng lại giao cơ xứng sở vấn đạo dư hỏa đây là siêu độ sao dư hỏa lắc đầu là chiêu hồn tiểu tiêu đạo thuật chia hồn dương cở, người này cũng là cửu tiêu, ngược lại là cố phán nghe đến mụ mụ danh tự, trong lúc nhất thời rơi vào xoắn xuýt bên trong, muốn hay không nhận, mụ mụ có thể hay không không cao hứng. người này nhìn xem lại lớn lại ngốc, mụ mụ nói hắn thiếu một hồn một phách, cho nên thoạt nhìn ngây ngốc. tính toán, đại hiệp có lẽ có bảo dung chi tâm, cố phán đại hiệp thừa nhận người, làm cố phán chuẩn bị mở miệng gọi người lúc cố mai đột nhiên đứng dậy ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó cười to nói, lâu như vậy không gặp, không nghĩ tới ta đều có hài tử, còn rất dài như thế lớn, không hổ là ta cố mai loại, thật giống để ba ôm một cái. Nghe nói như thế, Cố Phán xoắn suýt một hồi, giang hai tay ra. Cố Mai nhảy qua đến, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai ôm lấy Giang Phong. "Ta hảo chủ tử, khí tức này quả thực cùng ta có cùng một gốc. Người trang ta so, ta liền không tính đến. Mau dẫn cha ngươi ta đi tìm người mụ mụ, cho tiện giúp ta nói một chút lời Louis." Giang Phong, dư hỏa, giao cơ. Cố Phán. Cố Phán nhìn xem ôm ở cùng một chỗ hai người, tay cứng tại trên không. Khó trách mụ mụ nói ngươi là đại nóc Tình cảnh này, Cố Phán đại hiệp cũng không thể tha thứ. Tức chết ta rồi. Cố Phán nhỏ tiểu nhân thân thể bay vào trên không, một nháy mắt liền biến mất không thấy. Hào Trường Tử, vừa vặn có phải là có đồ vật gì bay mất? Giang Phong, tiền bối, nữ nhi của ngươi bay mất. Chương 193, sư phụ, ta muốn thành kết hôn chương 193, sư phụ, ta muốn thành kết hôn Giang Phong chọn bện giải thích nữa giờ, mới để cho đối phương tin tưởng mình không phải hắn hảo Trường Tử. Cố Mai nhìn hướng Giang Phong trầm mặc không nói, sau đó gai gãi đầu cười ngây ngô nói, là không quá giống, trên người ngươi khí tức nhìn từ xa giống, nhìn gần nhưng lại không giống. Xin lỗi. Giang Phong ngược lại là không có vấn đề nói. Không có việc gì, cảm ơn tiền bối cứu mạng. Ta không phải tới cứu các ngươi, ta là tới cứu dùng Cửu Tiêu Ngọc giàn cầu cứu người." Nói xong Cố Mai nhìn hướng Dư Hỏa cùng Già Cơ. "Dư Hỏa." Già Cơ trầm mặc sẽ, chỉ hướng bầu trời vừa vặn bay mất, không, có đoán sai, đó là nữ nhi của ngươi. "Cố Mai, gặp lại." Cố Mai nói tiếng, nhất phi trung tiên, biến mất không thấy gì nữa. Giang Phong còn muốn hỏi một chút cái gì phí tức, không nghĩ tới đối phương đi nhanh như vậy, lời đến khỏe miệng cứ thế mà nín hạ. "Chúng ta cũng nên đi a." Giang Phong nhìn hướng Dư Hỏa hai người. Mặc dù tiền đã không thấy nhưng lúc này giờ phút này mảnh này biển cả đã có thể bay chỉ là hắn không có cách nào ôm dư hỏa có giao cơ tại còn phải dư hỏa chính mình phi Ôm hai cái khẳng định sẽ bị truy giao cơ đi thôi ta dẫn ngươi phi chúng ta đi lưỡng nghi sơn ta cùng ngươi nói lưỡng nghi sơn thật nhiều thú vị đồ vật còn có ninh thành rất có ý tứ ai cũng không biết ninh thành hiện tại biến thành dạng gì dư hỏa nói lên hướng lúc đã thấy giao cơ bỗng nhiên cho nàng một cái to lớn ôm sau đó chậm rãi lui ra phía sau mấy bước dư hỏa giao cơ cười nói dư hỏa ta là thuộc về biển cả Dư hỏa trầm mặt, nàng cùng Giao Cơ lần thứ nhất gặp mặt, nàng cũng là nói như vậy. Các nàng sở dĩ trở thành bằng hữu, đều là ý nghĩ giống nhau, đều thích tự do. Rất lâu, Dư hỏa vẫn đạo, thật không đi sao? Phía ngoài thế giới nó. Lời còn chưa dứt, Giao Cơ cười nói, không cần, ta ghi lại lưỡng nghi sơn danh tự, có thời gian ta sẽ nhìn ngươi. Nói xong, Giao Cơ lại nhìn về phía Giang Phong. Các ngươi hảo hảo. Giang Phong sững sờ, gật gật đầu. Hai người các ngươi về sau đừng quên ta rượu cưới, ta sẽ tại trong biển rộng cho các ngươi cầu phúc. Giao Cơ nhảy vào biển cả. Không bao lâu liền hóa thành một viên hải tinh, mặt trên còn có mấy cây lông vũ. Nàng tại trong biển rộng dạo chơi, lông vũ chiếu đến sóng biển, sóng nước lấp loáng, không bao lâu có bảy cá vờn quanh, sen lẫn tiếng cười cười nói nói. Dư hỏa tựa vào Giang Phong bà bay, nhìn xem một màn này im lặng im lặng. Giang Phong đưa tay thuận thuận tóc của nàng, cái kia mút ngốc mau rất thuận lợi bị bứt lên. Giang Phong, ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng, cũng là trường hợp này. Giang Phong nặn nặn mặt của nàng cười nói, trong TV không phải nói qua, bạn tốt không nhất định phải ở bên người. Làm huynh đệ, ở trong lòng. Dư Hòa đọc ở bóp hắn một cái, nổ nước vào nói, làm tỉ muội, ở trong lòng. Giang Phong bất đắc dĩ gật gật đầu. Kỳ thật phía sau còn có một câu, có việc điện thoại đánh công thông. Hai người tựa sát tại mặt biển nhìn xem dao cơ hẩn vào sóng biển ở giữa, mãi đến trời nước một màu lúc, Giang Phong bối đạo, đi sao? Ân. Giang Phong ôm dư hỏa vừa mới chuẩn bị rời đi lúc, mặt nước bước lên ngâm một chút, sau đó một bóng người xuất hiện, chính là cái kia dẫn bọn họ tiến vào hư vọng hải nhân Ngư. Giang Phong, Ngư Nhân hướng hai người cong người. Hư Vọng Hải ghi nhớ hai vị ân tình, như về sau có cần, ta hư vọng hải tất nhiên xông pha khói lửa. Giang Phong nhíu mày, thư Vọng Hải không phải không? Ngư nhân chỉ vào dưới chân nước biển cười nói, mảnh này biển cả về sau liền kêu hư Vọng Hải. Không bao lâu, ngư nhân ẩn vào nước biển, Giang Phong mang theo dư hỏa rời đi. Ngươi nói người cá kia là làm gì? Giao Cơ nói qua, biển cả có linh, hẳn là biển cả thủ hộ linh a. Dạng này a, tóc của ngươi lại tung bay ở trên mặt ta, thật ngứa. Nhất nhịp. Hai người rời đi phía sau không bao lâu, lấy biển chỗ sâu thiên linh chậm rãi mở mắt ra. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu tầng tầng nước biển chiếu vào trên người nàng, cùng lần thứ nhất tại trên bờ các cảm giác giống nhau như lúc nàng chết nhưng bây giờ lại còn sống có tiên nhân cứu bọn họ lúc này một cái con cua từ phía dưới bỏ ra ngoài vừa vặn kẹp lấy nàng xuất tu không bao lâu lại một cái tôn hùm cái kìm kẹp lấy nàng một cái khác xuất tu thiên linh nhìn xem chính mình tám cái xuất tu hít một hơi thật sâu nước biển thật mặt. bọn họ tựa hồ cực thắng cố mai đuổi tới hoa minh thành liền mất đi cố phán vết tích vì vậy nàng đành phải nhìn chăm chăm ngọc hồng Nguyệt. ngọc hồng Nguyệt bất đắc dĩ nói ta thật không biết cố mai sử sốt sau đó đi ra cửa không bao lâu liền đổi xong y phục đi tới Người nói nàng sẽ đến, ta liền tại chỗ này chờ. Mộng Hồng Nguyệt, không bao lâu, Triệu Hải An đi tới, câu nói đầu tiên liền để Mộng Hồng Nguyệt đứng mày. xảy ra chuyện. Triệu Hải An nói, Mộng Hồng Nguyệt đứng mày, chuyện gì? Cố Mai ở chỗ này, Hoa Minh Thành còn có thể xảy ra chuyện gì? Mua chúng ta hỏa bồ để những người kia bị người giết chết. Mộng Hồng Nguyệt, trâm mặc một hồi, Mộng Hồng Nguyệt nghi ngờ nói, Tiền Hàng Thanh toán xong, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Triệu Hải An cười khổ nói, những người kia bằng lưu tông môn chờ hoài nghi chúng ta cùng bất lao sơn là cụng, trước cấp tiền, phía sau càng hàng. Cho nên bọn họ không dám đi bất lao sơn, liền đến Hoa Minh Thành muốn chúng ta cho cái bàn dao. Thành, Mộng Hồng Nguyệt vỗ lên bàn một cái, cắn răng nói, khinh người quá đáng. Còn có một cái tin tức càng xấu, Triệu Hải An yếu Đất nói, nói, trong thành những cái kia tiểu thương có rất nhiều đều rời khỏi, nói là Hoa Minh Thành không an toàn. Cũng trong lúc đó, Lạc Tinh Hà mang theo một nữ tử trở lại bất lao sơn. Sư phụ, ta muốn thành kết hôn. Lạc Tinh Hà đứng tại Đào Hoa Lâm bên trong hồ. Đào Hoa Lâm, hắn cùng sư phụ nơi ở, lâu dài đến chỉ có hai người, bây giờ nhiều một người. Không gian vỡ Trương Hành nhìn thân, đầu tiên là nhìn xem đồ đệ, sau đó ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên thân, nheo mắt lại. Thành Hôn là ý gì? Trương Hành vấn đạo, lao tử cho ngươi đi mua hỏa bù đề, ngươi mua cái cô nương trở về. Lạc Tinh Hà nhìn hướng nữ tử ngại ngùng cười nói, sư phụ, ta trở về trên đường, gặp phải nàng trọng thương, cảm thấy không đành lòng liền cứu. Trương Hành nhìn chăm chăm nữ tử kia, thản nhiên nói, cho nên cô nương liền lấy thân cùng nhau nữa. Nữ tử bị Trương Hành ngữ khí chấn trụ, rất lâu mới chắp tay cười khổ nói, vương động, gặp qua sư tôn. Dừng lại, chuyện của các ngươi ta không đồng ý, xương hô của ngươi loạn. Vương Ngộ cúi đầu, trầm mặc không nói. Lạc Tinh Hà không nhìn nổi, sư phụ, đồ đệ ta thật vất vả nhìn chúng một người, đây là ý gì? Ngươi cùng ta đến. Dứt lời, Trương Hành nắm lên Lạc Tinh Hà rời đi, lưu lại Vương mộng đứng tại Đào Hoa Lâm ngẩn người. Một chỗ trên ngọn núi, Lạc Tinh Hà không hiểu nhìn xem sư phụ. Trương Hành nhìn xem hắn rất lâu, thở dài, ngươi thật thích nữ tử kia? Lạc Tinh Hà gật gật đầu. Ngươi nhanh độ kiếp, ngươi xác định không phải trong cơ thể bà thi làm loạn. Lạc Tinh Hà ngơ ngẩn, sau đó lắc đầu. Mà thôi, việc này ngươi chờ coi tuyên dương, đặc biệt là bất lao sơn bên trong. Vì sao? Lạc Tinh Hà không hiểu. Đại hỷ sự tình, không nên lớn xử lý đặc biệt xử lý. Bởi vì Lao Tử gánh không nổi người này. Lạc Tinh Hà. Trương 194, Vương Ngọc Trương 194, Vương Ngọc Giang Phong hai người trở lại Hoa Minh Thành đã là sau 10 ngày. Còn không có vào thành, liền thấy được Cố Mai nằm ở cửa thành bên trên. Mà ngoài cửa thành có thật nhiều người hùng hùng hổ hổ, lại không người dám tiến lên một bước. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Chính là, cái này phá thành kịp thời đóng cửa A. Thật thôi ta còn tin tưởng bọn họ, kết quả bị đuổi ra ngoài mu người này chính là ngày đó cái kia bây giờ xem ra là hoa minh thành cùng bất lao sơn cố ý làm cục, người này chính là cái diễn viên sách nhìn hắn cái này tu vi không chừng cũng là bất lao sơn người ta liền nói cái này hoa minh thành cùng bất lao sơn có quan hệ mu chúng ta như thế nào ngốc đến mức cho rằng bất lao sơn sẽ đem hỏa bồ đệ bực này trí bảo lấy ra bán ô lao công ta đem toàn bộ linh thạch đều dùng bây giờ người cũng không có cái này để chúng ta cô nhi quả mẫu chi diện sống thế nào ô cố mai móc móc lỗ hay hắn trở lại về sau những người này mỗi ngày gây rối Hàn coi chút phiền, liền cùng một chỗ đuổi ra ngoài. Bây giờ nội thành không có mưa hay, có chút hoang vu. Cố Mai cử động lần này, Mộng Hồng Nguyệt quả thực muốn chọc giận điên. Những cái kia không muốn đi cũng bị đuổi đi, lại nghĩ trở về nhưng là khó khăn. Một tòa không có người thành không, nàng trông coi làm gì? Làm sao kiếm tiền? Giang Phong nhìn xe náo nhiệt, liền hướng nội thành bay đi. Cố Mai lướt mắt, không có quảng. Chờ gây chuyện thời điểm lại vứt ra cũng không muộn. Hai người tìm tới Mộng Hồng Nguyệt lúc, Mộng Hồng Nguyệt đang cùng triệu Hải An đối ẩm, đều là mặt mày u rũ. Các ngươi trở về. Mộc Hồng Nguyệt mắt, về nói xảy ra chuyện gì? Dư hỏa hiếu kỳ vấn đạo. Ai? Mộ Hồng Nguyệt thở dài, đem sự tình ngọn nguồn nói rõ. Dư hỏa im lặng, nghi ngờ nói, cho nên những người kia tồn tại ngoài thành có làm được cái gì? Mộ Hồng Nguyệt buông tay, muốn cái bàn giao thôi, cái này không trọng yếu, trọng yếu là Hoa Minh Thành thật vất vả có khởi sắc. Lần này lệnh, Bạch Tương cùng Diên ít nhất dưới ta nửa thắng. Dư hỏa. Giang Phong ngược lại là không có hứng thú gì, tiền hàng thanh văn xong, những người kia đơn giản là nghị cầu điểm chỗ tốt. Bất lao Sơn không thể chơi vào, chẳng lẽ Ung Minh bọn họ liền chọn được nổi sao? Đơn giản là Ung Minh mục đích là kiếm tiền không muốn cùng bọn hắn tính toán. Liên một cái kia của Mai, đều ngăn bọn họ không dám lên phía trước một bước. Giang chán giang phong thưởng thức dư hỏa tóc, một hồi bệnh thành bệnh, một hồi lại giải ra, như thế lặp lại. Tay nghề tương đối thành thục. Luyện thế nào? Chẳng hay không bằng tay quen. Cùng dư hỏa cùng một chỗ, hắn học được không ít kỹ năng, đều là bị buộc. Dư hỏa cùng Mộng Hồng Mật Hàn liên sẽ, liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ, lại phát hiện Giang Phong đem tóc của nàng bệnh thành bí tóc xoắn. Dư hỏa nhìn xuống, có người ngoài tại, một hồi lại truy. Cái kia, chúng ta muốn về Lượng Nghi Sơn. Dư Hỏa đưa ra cáo tử, Mộ Hồng Nguyệt gật gật đầu, sau đó lại nằm ở trên mặt bàn, thân thể co lại co lại. Dư Hỏa vừa ra cửa liền nghe đến bên trong truyền đến tùy ý tiếng cười. Ha ha, hai cái kêu bím tóc xoắn, Triệu Hoài An ngươi thấy không, chết cười ta. Ha ha. Lúc này, cửa mở, đứng ở cửa chính là Dư Hỏa, một mặt lạnh lùng. Mộ Hồng Nguyệt thu hồi nụ cười nghi ngờ nói, còn có chuyện gì sao? Ba, cửa bị trùng điệp mang lên. Ha ha ha ha, chết cười ta. Dư Hỏa, Giang Phong bị đập một hồi lâu, mới có hơi không muốn giải ra biếm tóc xoắn đem bệnh thành dư hỏa thích cao đôi ngựa. ta cảm thấy rất đẹp. dư hỏa rơi lên nằm đấm, ngươi lại nói bím bắc xoắn gì đó, ngây thơ chết. hai người rời đi lúc trên cửa thành cố mai đột nhiên ngăn bọn họ lại. giang phong không hiểu tiền bối cố mai nhìn xem hai người ánh mắt rơi vào giang phong trên thân hảo trưởng tử trên người ngươi cái kia khí tức ta nhớ ra rồi. giang phong mu chiếm tiện nghi đâu là ma tộc cố mai nói lời này vừa nói ra dư hỏa thần sắc lập tức khẩn trương lên cái này to con nhìn ra không chờ nàng đa tạ cố mai còn nói thêm bất quá trên người ngươi khí tức rất nhạt hẳn là cùng ma tộc cùng một chỗ sống lâu nói đến đây cố mai nhìn hướng dư hỏa khẳng định nói tiểu cô đương tiểu tử này có ngươi chỗ người dư hỏa giang phong Mở mờ đỏ dư hỏa im lặng cùng giang phong ở cùng một chỗ không phải liền là nàng sao cái này to con nguyên lai like không nhìn ra giang phong nghiến răng nghiến lợi đa tạ tiền bối nhắc nhở cố mai kỳ quái nhìn hướng hắn sau đó giơ ngón tay cái lên ngươi chỗ người cư nhiên như thế thẳng nhiên lợi hại cô nương này tính tình thật tốt cái này đều không nói cái gì hắn bẹn bẹn bởi vì nhìn nhiều người khác một cái tức phụ liền ném đi rất nhiều năm, bây giờ còn chưa gặp mặt. Hai người hướng cố mai cáo tử, liền hướng lượng nghi sơn bay đi. Trên đường, giang phong đột nhiên nói, cố mai là tỷ tỷ đồ đệ. dư hỏa trầm mặt sẽ, gật gật đầu, sau đó nói, ngươi tay hướng xuống điểm, ôm ta không thoải mái. giang phong mắt liếc ngọn núi, di động một chút xíu, liền rất nhanh nói sang chuyện khác, tỷ tỷ thu đồ thật đúng là hữu giáo vô loại à. dư hỏa, cố mai ngày đó nói trên người ta khí tức cùng hắn đồng nguyên, nói như vậy, hắn là ma tộc. dư hỏa, dư âm thế mà thu ma tộc làm đồ đệ. nhắc tới. Du Phương là cái gì trùng tộc, nàng cũng không có nhìn ra. Gặp Dư Hỏa suy nghĩ, Giang Phong tay lại lén lút chuyển qua dưới ngọn núi, cảm thụ đầu ngón tay mềm dẻo, lập tức tốc độ lại nhanh chút. Lại không nghĩ, phía trước một đạo kiếm quang đánh tới. Giang Phong đội vàng ôm Dư Hỏa né tránh, nếu mày nhìn về phía trước. Đứng nơi đó một người, áo bào đen che thân, mặt bị mũ trùm che kín thấy không rõ mặt. Nhìn thân hình hẳn là nữ. Nữ tử kia gặp một kích không được, lập tức lại lần nữa công tới. Giang Phong chau mày, cho người mặt mũi. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ tới gần, một chân đem nữ tử kia đạp hướng mặt đất. Khô nữ tử dãy rùa đứng dậy, sau đó hướng xung quanh quát. hắn từ hoa minh thành đi ra, nói không chừng trên thân có hỏa bộ đề. lập tức bầu trời xuất hiện không ít người, một cô cường đại linh áp hướng hai người đánh tới. giang phong ôm chặt dư hỏa, nhìn hướng mặt đất, trong lòng trầm ngâm. chuyện gì xảy ra, làm sao tìm bên trên bọn họ? tiểu tử, giao ra hỏa bộ đề, thà cho ngươi khỏi chết. cảm nhận được trên thân linh áp, giang phong cười âm thanh, có thể đuổi theo kịp ta nói sau đi. giang phong mới vừa nói xong, phù giao khởi động, liên tiếp tàn ảnh xuất hiện, mọi người hoàn hồn lúc, giang phong đã biến mất ở trên trời. tốc độ thật nhanh. Truy, có người hoài nghi nhìn hướng cái kia áo bào đen nữ tử, ngươi thế nào biết trên người hắn có hỏa bộ đề? Khắc khắc, các ngươi không chỗ giải oan, không bằng nắm lấy cái này hoa minh thành người làm có tin, cũng có cùng hoa minh thành đàm phán thẻ đánh bạc. Mọi người chờ mặc, sau đó vẫn khởi tiến lên. Giang Phong chạy một hồi, rất nhanh bị đuổi kịp, vì vậy hắn lại tăng nhanh chút tốc độ. Trong này có hai cái phi tham cảnh. Dư hỏa nhắc nhở nói, Giang Phong chờ mặc, chúng ta lúc nào chọc lên một thân lẳng lơ. Dư hỏa suy đoán nói, khả năng là chúng ta vào thành bị nhìn thấy. Giang Phong lắc đầu, có khác biệt quan điểm. Cái kia nữ nói là ngươi, không phải là các ngươi. Tựa như là hướng về phía ta đến. Dư Hỏa Trừng đại nhắc kính, ngươi bên ngoài thực sự có người. Giang Phong, Này làm sao lại kéo tới cái này sự tình bên trên? Bởi vì sau lưng mang theo cái đuôi, Giang Phong đổi phương hướng, không có đi lưỡng nghi sơn. Hai ngày phía sau, làm cái kia hai tên phi thăng cảnh lại lần nữa tới gần lúc, đột nhiên một tên nữ tử áo trắng xuất hiện Giang Phong phía trước, chặn lại hai người. Giang Phong, các ngươi đi trước, để ta ở lại cản bọn hắn. Giang Phong sử xuất, người này là Vương Mộng. Chương 195, các ngươi muốn bản dao. Trước 195, các ngươi muốn bàn giao? Giang Phong trầm mặt một hồi lâu mới lên tiếng, đây là hai cái phi thăng cảnh. Vương Ngọc nhìn hướng hắn cười, liền làm cho đệ đệ ta hành động hướng ngươi buổi tội. Giang Phong, Dư Hỏa bóp bóp Giang Phong lực, "Thả ta xuống, ngươi chỉ có thể thiếu ta. Giết chết bọn họ." Giang Phong, Dư Hỏa lấy ra ám tinh, liếc nhìn Vương Ngọc, thảm nhiên nói, "Đi một bên, ta người còn chưa tới phiên ngươi đến lên rút." Vương Ngọc cúi đầu, im lặng im lặng, tránh ra vị trí. Dư Hỏa nhìn hướng hai người kia, cười nói, "Ta phát hiện một mực có người đang vu quanh ta." ta nhìn lên dễ khi dễ như vậy sao? Giang Phong nhịn không được nói, lần này bọn họ oan uổng là ta. Dư Hỏa quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ngậm miệng, ngươi đến ngăn chặn, ta giết người. Tốt. Cái kia hai tên phi thăng cảnh liếc nhau, suýt nữa cười ra tiếng. Hai cái này tiểu ba nhi đang nói cái gì? Giết người, giết bọn hắn. Các ngươi tại nhìn làm sao? Giang Phong đột nhiên giãn mặt, đưa ra hai tay đánh thẳng hai người khuôn mặt. Hai người giật mình, sau đó bước ra nhanh chóng tối lui, chờ kéo dài khoảng cách phía sau. Một người cười nói, Tần Minh, ngươi lại lục trận. Lao phu để hai cái này, Tiểu Ba Nhi hiểu rõ một chút cái gì gọi là phi thăng cảnh. Đi, một người lui xa chút, một người khác thì là nhìn hướng hai người. Sau đó trong tay kết ấn, một nháy mắt thiên địa biến sắc, Giang Phong trước mắt phong cảnh thay đổi, lại tụ họp cháy xém lúc, đã là một mảnh hư vô chi lực không gian, mặt đất cắm vào mấy đạo màu đỏ lá cờ, những cái kia lá cờ vây tựa hồ là một loại nào đó chợ phát. Mà Giang Phong cùng dư hỏa hai người cưỡng chế bị lôi kéo đến trung tâm chợ phát. Đây là thứ đồ gì? Giang Phong vấn đạo, dư hỏa nhũ mày, hẳn là ý cảnh. Ha ha, Tiểu Ba Nhi còn rất biết hàng lúc đầu đuổi không kịp các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế mà dừng lại, dù cho không có hỏa bổ đề, lao phu đối các ngươi trên thân công pháp cũng rất có hứng thú. người kia đứng tại trận pháp ha ha cười nói. Giang Phong thử giật giật, lại phát hiện vô luận hắn làm sao động, đều sẽ trở lại trung tâm trận pháp. còn khoác lắc không, còn muốn truy phi thăng cảnh, dư hỏa thừa cơ điểm Giang Phong. Giang Phong, ta cũng không có nghĩ đến còn có thứ này a lúc này, những cái kia lá cờ phát ra tia sáng, sau đó bay lên, bắt đầu di động. hai người vị trí bên trên đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, Giang Phong ôm lấy dư hỏa. Bởi vì không cách nào di động, những cái tia hỏa diễm đốt trực tiếp chìm ngập Giang Phong. Thế thế, người kia cười thoải mái. Ha ha ha. Ân, tiếng người im bật mà dừng, chỉ thấy Giang Phong trên thân xuất hiện một đạo hồng nhạt vòng phòng hộ, bảo vệ hai người, may may không bị thương. Liền cái này, cũng không ra thế nào. Giang Phong nổ nước bọn nói. Không bao lâu, phong hỏa lôi điện thay nhau ra trận, nhưng như cũng không đả thương được Giang Phong mảy may. Người đến cùng là quái vật gì? Rất rõ ràng xem Như Phi Thăng cảnh hắn đã có chút mất trí. Làm sao sẽ có người có thể ngăn kháng ý cảnh? đây chính là phi thăng lúc ma luyện mà đến đi ngươi bảo vệ ta ta đến phá hắn ý cảnh này dư hỏa nói thân ám tinh bên trên hỏa diễm cuốn ngược sau đó lóe lên một cái rồi biến mất thẳng tắp cắm vào bầu trời giang giác bầu trời vỡ vụ hai người ra ý cảnh đang muốn bổ đau lúc lại phát hiện xung quanh nhiều mấy người lại đều là phi thăng cảnh chạy trốn dư hỏa quyết định thật nhanh nói tại mọi người đắm chìm để ý cảnh bị phá trong lúc khiếp sợ hai người nháy mắt chạy trốn phốc phốc ý cảnh cưỡng ép bị phá lập tức một cái lao huyết phun ra khu khu tần huynh hai người này không đơn giản Hỏa bổ để đâu? Có người vấn đạo, không có lộ ra đến. Mọi người trầm mặc, bọn họ chính là vì hỏa bồ để mà đến. Đối phương dễ dàng như thế phá ý cảnh, tất nhiên lai lịch không nhỏ. Lúc này, tên kia áo bào đen nữ tử quan thai tới chậm, dò xét một vòng, yếu đất nói, nhiều như thế phi thăng cảnh còn có thể để hắn chạy. Người là thứ gì? Có một tên phi thăng cảnh quát. một cái dấu đầu lộ đôi da hỏa, cũng dám khoa tay một chân. Áo bào đen nữ tử cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một cái lệnh bài, và nó ánh trên lệnh bài khắc lấy bất lao sơn ba chữ. Các ngươi đang sợ cái gì? tiên tiên địa này còn có bất lao sơn tre không được sự tình sao? Ta nói hắn có hỏa bù đề, chính là có. Mà còn đoạn thời gian trước, có một cái tông môn bị mất một kiện bảo bối, đoán chừng chính là bọn họ có thể bài trừ ý cảnh thủ đoạn. Các ngươi không muốn, không chiếm được hỏa bù đề, cầm chút cái khác bồi thường hình như cũng không tệ. Tiểu tử kia tốc độ nhanh như vậy, nghĩ đến trên thân cũng là có độ tốt. Mọi người chờ lúc, áo bào đen nữ tử liếc mắt vương ngọc ngâm cửa ra bảo. Phế vật. Vương ngọc trầm mặc không nói. Bên kia, Giang Phong phát hiện cái đuôi cắn càng ngày càng gấp, mà còn số lượng cũng tăng lên chút. Dư hỏa suy tư sẽ về hoa minh thành giang phong gật gật đầu sau ba ngày giang phong ôm dư hỏa lại lần nữa đi qua hoa minh thành cố mai vẫn như cũ tựa vào phía trên không có việc gì các ngươi tại sao lại trở về không phải là tiểu tử này người bên ngoài ngay tại truy sát các ngươi cố mai nhìn ra hai người dáng vẻ đội vàng, treo chọc nói tiên bối có người muốn xông hoa minh thành giang phong kêu lên liền phóng tới nội thành không bao lâu mấy tên phi thăng cảnh truy đến cửa thành miễn cưỡng dừng bước kinh nghi bất định nhìn xem cố mai cố mai đổi tư thế nằm nhìn xem mấy người cười nói nghĩ luyện một chút mấy người hai mặt nhìn nhau nộn nhịp thối lui. Mộng Hồng Nguyệt nhìn xem hai người trầm mặt mấy phút, nhìn hướng Dư Hỏa vấn đạo, ta cảm thấy ngươi vẫn là đâm bím tóc xoăn, đáng yêu chút. Ngâm miệng a. Dư Hỏa không cao hứng nói, Phốc phốc, ngày đó. Mộng Hồng Nguyệt muốn cười, đối đầu Dư Hỏa lạnh lùng mặt lại đình chỉ, trong lúc nhất thời có chút khó chịu, ta không hiểu những người kia thế nào biết trên người ta có hỏa bộ đề. Giang Phong nhìn trầm trầm Mộng Hồng Nguyệt, âm thanh có chút lạnh. Mộng Hồng Nguyệt khẽ giật mình, ngươi hỏi ni ta. Giang Phong không nói chuyện, hình như việc này chỉ có Mộng Hồng Nguyệt cùng Diêm biết, liền lưỡng nghi sơn đều không rõ ràng. Mộng Hồng Nguyệt buông tay, Ta U Minh làm việc, luôn luôn thủ tín. Các ngươi có thể từ hư vọng hải sống đi ra, còn chưa đủ chứng minh sao? Giang Phong ngưng đọc ở, gật gật đầu. Đối phương xác thực không cần thiết làm loại này sự tình. Nếu như là U Minh, Hà tất để bọn họ vào thành, cái kia còn có thể là người nào? Không phải là Che? Cho gấp cắn người linh tinh. Hai người cứ như vậy tại Hoa Minh Thành ở lại, nội thành không người, Mộng Hồng Nguyệt cũng không có nói chuyện lợi hại, thường xuyên tìm dư hỏa tán gẫu. Mà Giang Phong thì là yên lặng tu luyện. Nhưng phía ngoài truyền càng ngày càng không hợp thường. Có người nói Hoa Minh Thành xuất hiện kỳ lạ mục đích chính là chiếm lĩnh tứ trọng thiên, Họa bồ đề chỉ là cái kích nổ. Nhưng trên cửa thành tên kia đại hán tu vi xác thực không hợp thói thường, bọn họ căn bản vào không được. vì vậy liền nghĩ đến bất lao sơn. nhưng bất lao sơn căn bản không để ý bọn họ. theo hoa minh thành bên ngoài người càng đến càng nhiều, cố mai có chút đầu đau. thật nào? lúc này một nữ tử bay lên cửa thành, hướng cố mai cong lưng, tôn kính nói tiền bối, ta là giang phong bạn tốt, có thể hay không để ta đi vào? cố mai nhìn chăm chăm nàng, cười nói, đi thôi. Hảo tiểu tử, còn nói bên ngoài không có nuôi người, cái này đều đổi tới. Chỉ là, cái này nữ tử. Cố Mai nhìn chằm chằm Vương Ngột bóng lưng, có chút ý tứ. Ba. Đầu bên trên đột nhiên chịu một bàn tay, Cố Mai giật giữ, lập tức nhìn hướng người tới, khí thế lập tức yếu xuống. Vừa định nói chuyện, Cố Diên ánh mắt ra hiệu hắn mở miệng. Sau đó Cố Diên nhìn ra phía ngoài nhóm người kia, cười lạnh nói, các ngươi muốn bàn giao. Chương 196, Thiện ác cùng ta đồng căn sinh chương 196, Thiện ác cùng ta đồng căn sinh mọi người chỉ trệ, nữ nhân này tu vi, bọn họ cũng nhìn không thấu. Cố Diên liếc nhìn mọi người, cười lạnh nói, ta Hoa Minh thành hảo tầm bán các ngươi hỏa bộ bây giờ bồ đề bị ước không đi tìm hung thủ vây quanh ta hoa minh thành là ý gì bên trong có hai người trộm ta tông môn chỉ bảo diệt chúng ta người, các ngươi hoa minh thành ý vào tu vi cao bao che bọn họ vẫn là nói chính là các ngươi chỉ dẫn hôm nay dám bao che ngày mai sợ là muốn tàn sát chúng ta tiếp qua chút thời gian bất lao sơn chỉ sợ cũng phải bị các ngươi diệt a thành này đến kỳ lạ nói đến đây tên kia dám phát ra tiếng người nhìn hướng người xung quanh hét to nói ta bây giờ hoài nghi bọn họ là ma tộc. cái này một đợt lời nói chuyển vận trực tiếp đem một đám người lực ngưng tụ lại lần nữa để cao một cái cấp bậc Về phần bọn hắn vì cái gì vây quanh tại nơi này, còn trọng yếu hơn sao? Bọn họ cũng không tin Hoa Minh Thành có bản lĩnh giết như thế nhiều người. Cố Diên, khó trách bạch tương giả cùng nàng phânản, nói sinh ý khó thực hiện, luôn có người gây sự. Nhưng nàng cũng không phải bạch tương, nàng đủ đoạn đắc hơn. Cố Diên buốt buốt lông mày, Cố Mai đang muốn nói chuyện, bị nàng ngang một cái, nhất thời im bặt. Sau một khắc, Cố Diên trong đôi mắt xuất hiện đỏ tươi cánh hoa. Thần thông lâm hoa chiếu ảnh. Trong lúc nhất thời, mấy đạo cột sáng từ trên thân tảng ra, rơi vào trong đám người, những người kia còn không có kịp phản ứng, liền ngốc chạy tại nguyên chỗ. Cố Diên trong mắt kia sáng lưu chuyển, nàng nhìn thấy những người này khoảng thời gian này kinh lịch tất cả sự tình. Theo cánh hoa biến mất, Cố Diên đưa tay, tối sầm bảo nữ tử tử từ trong đám người bay ra rơi vào trong tay nàng. Cố Diên nhìn xem nàng, sau đó nhìn hướng thanh tỉnh mọi người, cười lạnh nói, các ngươi có rất nhiều tông môn tinh anh, có rất nhiều trưởng lão, thậm chí còn có lao tổ cường đại tồn tại, lại bị một hóa thần cảnh châm ngòi lý gián. Như vậy không biết chuyện, không phân phải trái, ta rất hiếu kỳ các ngươi làm sao phi thăng. Nói các ngươi phế vật thật sự là xem trọng các ngươi. To con, Cố Diên kêu lên. Lại Cố Mai lập tức đáp: Ta không muốn nhìn thấy bọn họ, bắt đi. Đi. Cố Mai nhảy xuống cửa thành, mọi người sững sờ. Có người ngoài mạnh trong yếu vô người muốn làm gì? Bái mai, các vị, nàng dâu của ta thiệt tâm, thả các ngươi một lần, lại đến cũng đừng trách ta hạ thủ đen. Dứt lời, Cố Mai một chân rộng trên mặt đất, những người này như như đạn pháo tại chỗ cất cánh, lấy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cố Diên thì là bóp lấy bóp lấy áo bào đen nữ tử đem nàng nhấc lên, lơ lửng giữa không trung. Áo bào đen nữ tử ra sức dãi lại không hề có tác dụng. Cố Diên lạnh lùng nói: Cho ngươi 10 giây đồng hồ. Vì sao bước lên sự cố tranh đối Hoa Minh Thành? Áo bào đen nữ tử trầm mặc không nói, tiếp tục giãy rủa. Ha ha, Cố Diên cười lạnh một tiếng, trong tay dùng sức, lập tức áo bào đen nữ tử thân thể khô héo, không bao lâu liền chỉ còn một kiện y phục. Cố Mai nuốt một ngụm nước bọt. Cố Diên liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, vì sao không quản? Cố Mai gãi gãi đầu, cười nói, ta quản ngươi sẽ còn đi ra sao? Tức phụ luôn nói hắn độc, kỳ thật cơ trí so sánh. Cố Diên bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi có biết hay không hại ta tổn thất bao nhiêu? Nàng lại không đến, cái này Hoa Minh Thành sợ là trắng xây đừng nóng giận, bên trong còn có một cái. Cố Diên quay người hướng nội thành bay đi, Cố Mai vội vàng đuổi theo. Hoa Minh Thành bên trong, Mộng Hồng Nguyệt nhìn xem vương ngọc, lại nhìn xem dư hỏa để phòng thân sắc, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. đây là cái gì phát triển? Giang Phong nhìn hướng vương ngọc lạnh lùng nói, đuổi tới nơi này đến, lại một câu không nói, đây là ý gì? Vương Ngọc trầm mặc, đột nhiên phun ra một luồng máu. mấy người đều sửng sốt. Giang Phong, người giả bị đục đâu? Lúc này, Cố Diên đi tới, sau đó thần tốc đóng cửa lại. Cố Mai ngượng ngùng sờ mũi một cái cái này cũng quá khó hầu hạ, trước đây không có như thế mà, ta gần nhất có lẽ không chọc giận nàng a. mặt đều không thấy được. cố mai suy nghĩ một vòng, cảm thấy không phải chính mình vấn đề, hẳn là bị bên ngoài những cái kia nhân khí. nhìn thấy cố diên xuất hiện, ngọc hồng Nguyệt lập tức chạy tới phản nản nói, ta dựa vào, ngươi rốt cuộc đã đến, ta cái này hoa minh thành muốn bị lão công ngươi làm thất bại. cố diên bóp ngọc hồng Nguyệt một cái, sau đó nhìn hướng vương ngọc cười lạnh nói, việc này một hồi lại nói, xem trước một chút vị này tiện thi làm sao cho ta hoa minh thành bằng hàn dao. ngọc hồng Nguyệt. giang phong xích lại gần dư hỏa thấp giọng vấn đạo. Thiện thi là cái gì?" Dư hỏa nhìn chằm chằm Vương Ngọc có chút khiếp sợ, giải thích nói, "Độ kiếp cần Trảm Tam Thi, mà cái này ba thi đồng dạng đều tại thể nội, sẽ không đơn độc xuất hiện." Giang Phong lắc bức, "Cho nên, thiện ác cùng ta đồng căn sinh, đây chính là ba thi, ta ngược lại là rất hiếu kỷ, các ngươi là như thế nào thoát ly?" Cố Diên giải thích nói, Vương Ngọc mắt túi xuống, thấp giọng nói, "Chủ nhân được một kiện bảo bối, chuẩn bị độ kiếp, nhưng thất bại, kiện kia bảo bối đem ta cùng ác tử chủ nhân trong cơ thể cách ra." Nói đến đây, Vương Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Phong. "Ác đối ngươi, tổ xương, mà ta là thật tâm muốn cứu ngươi." Giang Phong. Ai ngờ Dư Hỏa đột nhiên tiến lên, bóp lấy Vương Ngộng cái cổ, Vương Ngộng nháy mắt sắc mặt liếc màu đỏ bừng, trong mắt đều là không hiểu. Cố Diên cùng Ngộng Hồng Nguyệt cũng sửng sốt, hai người liếc nhau. Cô nương này như thế táo bạo. Dư Hỏa nhìn xem nàng, âm thanh lạnh lùng nói, "Đừng nói dễ nghe như vậy, thiện ác trong một ý niệm, ai biết ngươi cái này cái gọi là thiện thi có thể hay không biến thành ác." Ác tối thiểu hỏng rõ ràng, nhưng ngươi rất dối trá. Nghe nói như thế, Vương Ngộng nhắm mắt lại, thản nhiên nói, "Tất nhiên không tin, động thủ đi." Dư Hỏa trong tay lực đạo tăng lên, Mắt thấy Vương Ngọc muốn treo thời điểm, Cố Diên hô, "Các loại, Dư Hỏa." Cố Diên cười nói, mặc dù bài của nàng là giảm mạo, nhưng tất nhiên giảm mạo bất lao sơn, vậy ta cái này hoa minh thành tổn thất, chung quy phải có người đến quổng, các ngươi hai buổi sao? Dư Hỏa nghe nói như thế, nàng lập tức buông tay ra. Việc này, nàng tất nhiên là sẽ không gọi. Dư Hỏa trở lại Giang Phong bên cạnh, vẫn còn có chút sinh khí, Giang Phong đội vàng cho nàng nuốt lông, "Đừng tức giận, chúng ta không phải không có chuyện gì sao? Còn kiến thức cái này cái gì thiệt thi, rất tốt." Dư Hỏa nhịn không được đưa tay bóp bắp hắn. Nhìn xem đùa giỡn hai người, Vương Ngọc đột nhiên mở miệng vấn đạo, "Giang Phong, đối với Vương Vũ sự tình, ngươi có thể từng có một tia hối hận?" Giang Phong sửng sốt, sau đó thản nhiên nói, "Nếu như ta tại Ninh Thành, Vương Vũ sự tình, ta sẽ không làm. Nhưng tại chỗ này dưới, xin lỗi." Vương Ngọc gật gật đầu, không nói nữa. Cố Diên cười tủm tỉm dò xét nàng, sau đó nhìn hướng Ngọc Hồng Nguyệt. Tỷ muội dọn dẹp một chút. "Ngọc Hồng Nguyệt, tỷ dẫn ngươi vấn kiếm Bất lao Sơn." "Ngọc Hồng Nguyệt, Bất Lão Sơn." Toàn bộ Bất Lão Sơn tràn đầy không khí vui mừng, khắp nơi răng đèn kết hoa. Trương hành vì chuyện này đã tức giận đến bế quan. Vương ngậu Y phục rất đỏ, đỏ đến nàng lao Đi máu trên khỏe miệng cũng nhìn không ra đến. Lạc Tinh Hà cùng hắn sư Tôn ầm ĩ một trận, bởi vì hắn cho rằng đại hôn liền nên hỉ khí dương dương. Trương hành giận đã rất lâu không có xuất hiện tại Đào Hoa Lâm. Nàng nhìn chằm chằm đỏ tươi giá y điệp, trầm mặc không nói. Tục thế áo cưới đều là màu trắng a. Có thể cái này đổ cưới, viên vàng theo vừa, long phượng chỉnh tượng. Đỏ tươi đỏ tươi, giống máu đồng dạng. Chương 197, Đại hôn chương 197, đại hôn mục nhị, ngươi làm sao đang là người? Lạc Tinh Hà đi vào liền thấy được Vương Mộng ngơ ngác ngồi tại trên ghế, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vương Mộng Hoàn Hồn nhìn hướng hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng ôn nhu nói, "Tinh Hà, ngươi sư phụ hắn sẽ đến sao?" Lạc Tinh Hà sững sờ, ngượng ngùng nói, "Đại khái không thể nào." Vương Mộng gật đầu, "Tinh Hà, ân, không có trưởng đôi chúc phúc hôn nhân sẽ không hạnh phúc." Lạc Tinh Hà do dự rất lâu, hắn thử dò xét nói, "Nếu không, ta đi cầu cầu hắn lão nhân ra. Còn bao lâu? Vương Mộng bấn đạo. "Đại khái một cách giờ." "Một cách giờ, 2 giờ. Chúng ta cùng đi." A chương hành bế quan vị trí lạc tinh hà là biết rõ một đôi tân nhân đứng ở bên ngoài rất lâu mặc cho lạc tinh hà làm sao la lên từ đầu đến cuối không có người xuất hiện bên kia hoa minh thành bên trong cố diên mời dư hỏa hai người cùng nhau đi tới gia phong ngược lại là không có hứng thú gì nhưng dư hỏa kích động nàng thích nhất xem náo nhiệt cố mai cũng muốn đi theo bị cố diên ngăn cản cố mai không hiểu vô ngược nói ta có thể bảo vệ các ngươi ngươi không muốn nhìn xem cố phán sao cố diên hỏi lại cố mai được thôi bất lao sơn cũng không có có ý tứ gì còn không bằng nữ hương được đến cố phán vị trí, cố mai hấp tấp đi. Hảo tỷ muội, vạn nhất chúng ta chơi không lại làm sao bây giờ? Mộng Hường Nguyệt nhịn không được nói. Song nhân gia tông môn, phải đối mặt cũng không phải một người. cố mai bao nhiêu tốt chiến lược a, cái này liền lắc lư đi. cố diên nhìn hướng nàng giải thích nói, hắn không phải ta ưu minh người, đi không thiện. Mộng Hường Nguyệt. hai người các ngươi bé con đều làm ra tới, nói lời này. bốn người mang theo vương ngạo tiến về bất lao sơn, còn chưa tới gần, liền phát hiện mấy đạo lưu quang bay về phía bất lao sơn, đồng thời phía sau không ngừng có người xuất hiện. tỷ muội cái này chẳng lẽ còn có người muốn làm bất lao sơn? Mộng Hồng Nguyệt cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Cố Diên im lặng. Lớn nã nói, chúng ta là đến đòi nợ, có khác nhau sao? hố người tiền tài như giết người cha mẫu chi diện. Mộng Hồng Nguyệt nhíu môi. Cố Diên, dư hỏa. Lời nói này thật có đạo lý. Dư hỏa nội tâm yên lặng cho Mộng Hồng Nguyệt điểm cái khen. Một tòa dự ngược ngọn núi xuất hiện tại bốn người trước mắt. Mới vừa bay đi lên đã nhìn thấy một tòa thạch đầu điêu khắc thành sân môn Cái cửa có một khối kỳ thạch. Khác lấy bất lao sơn mà chữ. Giờ phút này. Sơn môn bên trên răng đèn kết hoa có một người đang chờ bọn hắn. Giang Phong chọc chọc Dư hỏa, chỉ về đằng trước tựa vào kỳ thạch bên cạnh người, nhỏ giọng bước bước. Đây có phải hay không là cái kia người nào? Dư hỏa gật gật đầu. Trương Hành, mở Thiên môn đem bọn họ dẫn độ đến tứ trọng tiên người. Nhìn thấy Trương Hành, Cố Diên liền minh bạch đây là đặc biệt chờ bọn hắn, có trách rút lui thụ sơn chấp pháp, tình cảm người này đi ra. Cố Diên nhìn trầm trầm cái kia sơn môn bên trên đèn lồng đỏ, sau đó nhìn hướng Trương Hành cười nói, Trương lão, có biệt mừng. Trương Hành, hết chuyện để nói, nói lên việc này liền bọn mình. Mà thôi. Thủy Trung là đồ để mình. Trương Hành lao một cái dâu, cười tủm tỉm nhìn hướng bốn người, sau đó ánh mắt rơi vào phía sau Nhất Vương Mộng trên thân. Cố Diên, các ngươi muốn đi vào uống rượu mừng không có vấn đề, nhưng nàng không thể vào. Cố Diên sững sở, cười nhạo nói, xem ra Trương Lão biết tất cả mọi chuyện, vì sao như vậy dung túng? Bởi vì ta không đồng ý hai người bọn họ sự tình, nhưng cũng sẽ không ngăn cản. Cố Diên hí mắt, ta nếu không phải muốn mang nàng vào đâu? Ha ha, vậy Lão Phu đành phải lén giáo một chút. Trương Hành phát tay, một thanh kiếm chui bay vào trong tay. Không sai, là một thanh nhìn không thấy thân kiếm kiếm. Hàn Quang, rất biết hàng, đây đúng là hàng Quan Kiếm. Cố Diên, Tìm muội làm gì? Ngộ Hồng Nguyệt thấp giọng vấn đạo, phía sau còn nói thêm, không bằng trước đưa chúng ta rời đi, các ngươi lại đánh. Cố Diên nhìn hướng nàng, Ngộ Hồng Nguyệt chê cười nói, ta sợ hai bay bọ gió, ta cũng là nghĩ như vậy. Giang Phong nhấc tay đồng ý nói, loại này đại lao đấu pháp vẫn là đừng bày xem. Cố Diên mí môi, sau đó nhìn hướng Trương Hành cười nói, ta không nghĩ tới bất lao sơn có việc mừng, nhưng Hoa Minh Thành tuất thất, các ngươi vẫn là muốn nổi đặc biệt là qua hôm nay, cái này Vương Hậu cùng các ngươi bất lao sơn nhưng là ngồi vững. Trương Hành, "Mu, lão tử liền biết, cái này đồ nhi cưới cái tư phụ, đại giới có thể quá lớn." "Có thể, việc này phía sau lại nói." Trương Hành đồng ý xuống, "Đi, Trương lão là người ta vẫn là tin qua." Nói xong Cố riêng tránh ra, để Vương Mộng tiến lên một bước. Trương Hành thấy thế, đến gần đưa tay điểm tại Vương Mộng giữa lưng mày, Vương Mộng thân thể chấn động, sau đó no. 47 nhất phân vi nhị hóa thành lưu quang tiến vào bất lão sơn. Giang Phong đội vàng không ngại học hỏi kẻ dưới, lão đầu này đã làm gì? Dư Hỏa mím môi, thấp giọng nói, "Ba thi thiếu một thứ cũng không được." Trương Hành cử động lần này không những phục sinh hai thi, còn để tiện át hai thi đồng thời quý vị. Giang Phong, cái này cũng được cả hai vị này tiểu hữu trên thân tựa hồ có hỏa bổ để lưu vị. Trương Hành đưa đi vương động, đột nhiên nhìn hướng Giang Phong hai người. Giang Phong hổ khu chấn động, đang muốn giải thích lúc Cố Diên cười tủm tìm nói: Trương lão, hôm nay chuyện quan trọng không phải đồ đệ đại hôn sao? Ta mang ba người có chén rượu cưới làm sao? Trương Hành trầm mặc một hồi, phản vấn đạo, tay không đến. Thấy thế, Cố Diên lấy ra một chuỗi hỏa bổ đề chia ra làm bốn. Đây là chúng ta bốn người hạ lễ. Trương Hành, Giang Phong, Dư Hỏa, lễ này đưa thật có trình độ, khá lắm, Giang Phong gọi thẳng khá lắm. Đại ôn hiện trường bảy ở Đảo Hoa Lâm, lúc này hoa đảo nợ đang tĩnh, có từng trận thanh đạm mùi thơm xâm nhập trong núi. Trương Hành cho bọn họ an bài một chỗ vị trí, liền biến mất. Cố Diên cười tủm tỉm nói, "Chạy thật nhanh, thoạt nhìn Trương Hành rất thực không đồng ý vụ hôn nhân này. Vậy ngươi đem nợ nần miễn đi thử xem." Dư Hỏa đột nhiên nói. Cố Diên nhìn lu nàng, "Vậy các ngươi hai buổi." Nhắc tới, cái này Vương Ngộng sở dĩ như vậy làm việc, căn nguyên còn tại trên người ngươi. Phía sau câu nói này, Cố Diên là đối Giang Phong nói. Giang Phong, dư hỏa cầm lấy trái cây bắt đầu ăn, không tiếp lời. Cố Diên cười âm thanh, không tiếp tục nói. Miễn là không thể nào miễn, dù cho cùng Giang Phong có quan hệ, nhưng đối phương chân thực cho Hoa Minh Thành mang đến phiền vức. Đồng thời Vương ngọc gả cho Bất Lão Sơn, cái kia Bất Lão Sơn liền phải lương cái nồi này. Đầu năm nay cưới nàng dâu nào có dễ dàng như vậy. Giang Phong phát hiện trừ Bất Lão Sơn người, còn tới không ít tông môn, chỉ là những này tông môn cùng vây quanh Hoa Minh Thành không phải một nhóm. Bởi vì Trương Hành không có xuất hiện, chủ trì hôn lễ chính là Bất Lão Sơn đại trưởng lão. Tại quá trình tiến hành đến bái thiên địa khâu này lúc đột nhiên có người hét to. Chấm đã. Đại trưởng lao ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hướng người nói chuyện. Không hiên, ngươi có ý kiến? Không hiên cười âm thanh, ta đương nhiên không dám có ý kiến, nhưng ngươi cái này bất lão sơn tân lương tử có phải là nên cho các tông môn một cái công đạo? Những tông môn kia đệ tử tiến về hoa minh thành mua hỏa bổ đề, lại tại trên đường về bị người mưu hại, giết người đoạt bảo. Việc này không nên có cái bản giao sao? Lời vừa nói ra, chúng tân khách xôn xao. Việc này gần nhất làm đến sôi sùng sục lên, chẳng lẽ cùng cái này tân lương tử có quan hệ? Đại trưởng lao liếc nhìn Che khăn cô dâu vương động, đối Lạc Tinh Hà hỏi ý kiến vấn đạo, "Tinh Hà, chuyện gì xảy ra?" Lạc Tinh Hà cũng có chút ngượng bức, "Không biết ta, ta cùng Ngục Nhi khoảng thời gian này một mực tại Bất Lao Sơn chuẩn bị kết hôn, không có đi ra ngoài qua." Chương 198, Kiếm chém Hàn Nguyệt lâu chương 198, Kiếm chém Hàn Nguyệt lâu Cố Diên nhìn hướng bạn ngồi cùng bàn ba người, cười nói, "Nhìn thật là náo nhiệt." Hàn Nguyệt lâu, tứ trọng tiên bên trong mạnh thứ hai tông môn, cùng Bất Lao Sơn có nhiều năm ân oán, hôm nay sợ là không thể điện. Dư hỏa Liệp nhìn người kia, cán qua Giang Phong đưa cho đến nho cười nói, "Quá yếu." Trương Hành một kiếm liền chết, não không lên. Cố Diên trầm mặc sẽ, giải thích nói, hôm nay đại hỉ, bất lao sơn có lẽ sẽ không như vậy làm việc. Giết bọn hắn liền không thể kết hôn. Cố Diên, cô đương này chuyện gì xảy ra? Dư Hoa An An liền phát hiện không hợp lý, liền nhìn hướng Giang Phong. Giang Phong lập tức nói, ngươi làm sao cắn ta ngón tay? Dư hỏa, Nhìn Truy. Hai người đùa giữa lúc, Mộc Hồng Nguyệt nổ nước bọt nói, uy uy uy, các ngươi hai cái, không đem chúng ta làm người. Cố Diên, chú ý ngô tử, chỉ có ngươi là độc thân cậu. Mộc Hồng Nguyệt, đại trưởng nghe là Tinh Hà giải thích lập tức nhìn hướng Khổng Hiên âm thanh lạnh lùng nói, "Khổng Hiên, hôm nay là ta bất lao sơn ngày đại hỉ, hoặc là ngậm miệng, hoặc là lan. Khổng Hiên sử xúc, cười nhạo nói, "Thật đúng là bá đạo à, đáng thương những cái kia chết thảm tông môn đệ tử, bây giờ hung thủ thế mà đường hoàng." Kết hôn. Cuối cùng hai chữ, Khổng Hiên đặc biệt dừng lại một hồi, tra phụng ý vị mợn phần. Vương Mộng Siết chặt nằm đấm, đang chuẩn bị mở miệng, Lạc Tinh Hà ngăn lại nàng, nhìn hướng Khổng Hiên lạnh lùng nói, "Nói chuyện phải nói chứng cứ, ngươi như ăn nói linh tinh, chỉ sợ đi không ra cái này đảo Hoa Lâm." "Phốc phốc ta thật là sợ a." Khổng Hiên qua trường cười âm thành sau đó phát tay, một chiếc gương bay ra, trong gương có hình ảnh, chính là tối sầm bào nữ tử mang theo không ít người, lừa giết những cái kia mua sắm hỏa bồ để tông môn đệ tử, mà cái kia áo bào đen nữ tử mặt cơ hồ bị che kín, chỉ lộ ra một phần nhỏ, dù cho chỉ là một phần nhỏ, lạc tinh hà vẫn như cũ thần sắc chấn động, không thể tin nhìn xem vương ngọc. vương ngọc mang theo khăn văn đỏ, trầm mặc không nói. ha ha, nhìn ngươi thần sắc đã đoán được đi, lạc tinh hà, ngươi cái này tân lưu tử, đầu tiên là lừa giết tông môn đệ tử, sau đó chân hỏi tính toán diện trừ một cái gọi giang phong người. nói đến đây khổng hiên ánh mắt rơi vào giang phong một bàn này âm hiểm với nói vừa vặn chúng ta người bị hại này hôm nay cũng tới không bằng đứng ra nói hai câu giang phong tâm mắt mọi người trong lúc nhất thời rơi vào giang phong trên thân ha ha tiểu tử để ngươi tú gặp báo ưng a mộng hồng nguyệt cười cười trên nỗi đau của người khác để ngươi tú dư hỏa thì là nheo mắt lại do xét khổng hiên cùng với cùng hắn ngồi cùng một chỗ người ánh mắt đối đầu một người lúc trong mắt đối phương xuất hiện ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn dư hỏa sử sốt đôi mắt này hình như ở đâu gặp qua nhưng người này nàng không có ấn tượng vì sao cho giang phong ngột Đại trưởng lão nhìn hướng Giang Phong trầm mặc sẽ, nói, vậy liền mời tiểu hưu đứng lên nói một chút. Giang Phong bị bức ép đứng dậy, nhìn hướng Lạc Tinh Hà sau lưng vươn động, thản nhiên nói, ta cùng nàng sát thực có đoán. Ha ha nhìn đi, cái này nữ tử vì bản thân tư dục hại nhiều người như vậy, việc này bất lão sơn không cho cái thuyết pháp. Nghe thấy Giang Phong thừa nhận, Khổng Hiên cười to. Trong lúc nhất thời, chúng tân khách thần sắc khác nhau, dần dần có tiếng nghị luận vang lên. Cái này Lạc Tinh Hà nhận thức người không rõ a? Người tu đạo chúng ta giết người đoạt bảo không phải chuyện thường ngày, cái này Khổng Hiên tại loại này trường hợp làm rõ rõ ràng là muốn cho bất lao sơn một nạn, ta ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ, nhìn kết hôn rất không ý tứ, cái này mới có ý tứ. Các ngươi nói bất lao sơn sẽ giữ gìn cái này nữ từ sao? Có lẽ không thể nào. Ta nhìn cái này là tinh hà không muốn từ bỏ đâu. Lúc này khổng hiên nhìn xem giang phong vừa cười nói, không bằng hôm nay việc vui thay đổi tăng sự à, để cái này nhỏ huynh đệ cùng tân lương tự giải quyết hạ cái người ân oán. Giang phong, chó chết, người này đang hại hắn. đại trưởng lão nhìn hướng một đôi tân nhân, thở dài, tinh hà, ngươi muốn làm gì? lạc tinh hà lúc này ngược lại là tỉnh táo lại hắn giắt vương một tay, nhìn hướng đại trưởng lão cười nói, ngươi cứ nói đi. đại trưởng lão sững sờ, sau đó gật gật đầu, minh bạch. người tới. đại trưởng lão khét quát một tiếng, lập tức năng đạo bóng người xuất hiện tại vương ngỗng sau lưng. chúng tân khách sử sốt. không hiên càng là cười nói, bất lao sơn thật đúng là trở mặt không quen biết à, chỉ là một nữ tử, thế mà xuất động năm tên vấn đạo cảnh đến bắt. đại trưởng lão không có còn hắn, mà là nhìn hướng cái kia năm tên vấn đạo cảnh phân phó nói, bảo vệ tốt nàng. sau đó lại nhìn về phía vương mộng, nhẹ giọng vấn đạo, các ngươi lễ chỉ một hồi vừa vặn rất tốt. vương ngỗng nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi có ý tứ gì? Khổng Hiên cầm khét. Năm người này lại là đến bảo vệ nàng. Ý muốn giết ngươi. Đại trưởng lão đột nhiên quay người, đang chuẩn bị xuất thủ lúc, một thân ảnh đột nhiên nhanh chóng tới gần Khổng Hiên, một chân đem đạp lăn trên mặt đất, sau đó trường thương đâm vào đầu bên cạnh. Nhân ra tình trạng ý tiếp, vòng đến ngươi cái thằng nữ ma quỷ quái đến phản đối. Khổng Hiên cái kia một bàn người thấy thế lập tức đứng lên, lại không nghĩ đột ngột xuất hiện một vòng lam sắc hỏa diễm phiêu phủ tại mọi người trước người. Đừng lúc đích. Một hồng Nguyệt nhìn xem biến mất hai người, có chút một bức. Làm sao đột nhiên liền xuất thủ? Cố Diên chính là cô nương này có chút tá bạo, bất quá cái kia khổng hiên cô nương này không phải là đối thủ, chỉ là xuất kỳ bất ý chiếm thừa phòng, chờ đối phương kịp phản ứng nhưng là không dễ chơi. nghĩ tới đây, cố diên cong ngón út ra, một đóa hoa bị ngạn lấy cực nhanh tốc độ bay vào khổng hiên trong cơ thể. khổng hiên nằm trên mặt đất có chút mập bước, sau đó giận dữ. chỗ nào xuất hiện nữ nhân liên, tự tìm cái chết. hắn đang chuẩn bị động thủ lúc, lại phát hiện trong cơ thể mình linh lực bị phong. chuyện gì xảy ra? hắn đột nhiên nhìn hướng đại trưởng lão, lại phát hiện đối phương cũng là một mặt mập bước. không phải hắn, nơi này còn có đại năng. Không phải là trương hoành. Dư hỏa thấy đối phương nhìn xung quanh, càng tức giận hơn. Thế mà không có đem nàng nhìn ở trong mắt. Giang phong mang người này đi bên ngoài giết. Nhận đến. Giang phong ôm lấy dư hỏa, xách theo ngậm bức khổng hiên rời đi, chỉ để lại cang ngậm bức một đám người. Mọi người mở bức, đây là cái gì phát triển? Khổng nhiên giúp người kia ra mặt, ngược lại bị người kia làm. Người đây liền không hiểu được, khổng nhiên đó là giúp sao? Chính là, không quản hôm nay kết quả làm sao, cái này giang phong nhất định sẽ bị bất lao sơn ghi hận. Người này thông minh đâu? Lấy hai người này tu vi, khổng hiên làm sao không chống cự? Khả năng là nhận thức đến chuyện hôm nay không ổn, tại sấm hối. Đại trưởng lão, Tinh Hà, cái này. Lạc Tinh Hà nhìn hướng Đại trưởng lão, ra hiệu ta đến. Sau đó hắn tiến lên một bước, nhìn hướng mọi người, thản nhiên nói: đương tử của ta sự tình, sau đó bất lão sơn tự nhiên sẽ có bằng dao, nhưng lúc này giờ phút này, nếu là lầm giờ lành, nhưng là đừng trách ta. Nói xong, Lạc Tinh Hà nhìn hướng Hà Nguyệt lâu bên kia, ngựa khí càng lạnh hơn mấy phần. Mời bọn họ lăn. Là. Vương Mộng sau lưng một tên vấn đạo đột nhiên xuất thủ, Hà Nguyệt lâu bên kia cả người lẫn bàn một nháy mắt bị không gian hút vào. Biến mất không thấy gì nữa. Chờ bọn hắn lại xuất hiện lúc, đã tại Hàn Nguyệt lâu, chỉ là cao lớn hùng vĩ lâu thể bị người gọt đi một nửa. Lâu thể bên trên khảm nạm trăng tròn miễn cưỡng biến thành tàn nguyệt. Kẻ đầu têu cũng không rời đi, cười ha hả đứng tại trên không, kiếm trong tay dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện. Xem ra ta cái kia đồ nhi quả nhiên theo ta. Những năm này bất động các ngươi, thật sự cho rằng ta bất lão sơn là hạ người lương thiện. Trương hành lại lần nữa vung ra một kiếm, Hàn Nguyệt lâu triệt để yên diệt tại trong tiếng vang. Chương 199, Lạc Tinh Hà chương 199, Lạc Tinh Hà ngươi nói người này làm sao không phản kháng? Bất Lao Sơn một chỗ chống trải địa phương, Giang Phong nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Không Núc Nhích Khổng Hiên Hiếu Kỳ vấn Đạo. Dư Hỏa quan sát một hồi, cười nói, nhìn không hiểu, nhưng hẳn là có người giúp chúng ta, người này linh lực bị phong. Dạng này à. Giang Phong ngồi xuống xuống, nhìn xem Khổng Hiên, cười lạnh nói, ta cùng Vương Mộng Ngân đoán đến phiên ngươi đến bước. bước. Khổng Hiên trầm mặc. Hai người này sau lưng lại có đại năng, nếu không để ta muốn chức cầu xin tha thứ. Đang suy nghĩ thời điểm, Giang Phong đột nhiên đưa tay sờ về phía bộ ngực hắn. Không Hiên giật mình, ngươi chẳng lẽ có đồng tính luyến ái? Đời sau nhớ tới đừng nói lung tung. Linh độc phủ kín thân thể, rất nhanh liền chỉ có một sợi thần hồn phiêu đãng tại trên không. Chờ một chút, ta nguyện ý quy thuận hai vị, làm nô làm bục. Không hiên hoảng sợ hô to. Tiểu tử này thủ đoạn gì? Thế mà một nháy mắt phân giải thân thể của hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn biến thành thần hồn trạng thái ý nguyên không động được. Không cần, ta không thích lắm một người. Giang Phong đứng dậy, nhìn hướng Dư hỏa cười nói, cho ngươi, người này cảnh giới có lẽ không thấp. Tốt. Ám tinh xuyên thấu thần hồn, rất nhanh liền đem hấp Giang Phong, là lăng Vương, ta lại thay đổi. Dư hỏa nói được nửa câu, bị Giang Phong che miệng lại. Ô, oh, oh. có người. Dư hòa thoát khỏi, quả nhiên phát hiện có người sau lưng đang nhìn bọn họ. Vừa vận ám tinh thuôn vệ thần hồn, chỉ sợ đối phương cũng nhìn thấy. Có thể là người này, nàng cùng Giang Phong chung vào một chỗ đều đánh công lại. Trương Hành nhìn hướng hai người, thản nhiên nói, tiểu cô nương thật độc thủ đoạn. Giang Phong trầm mặc sẽ, miết cưỡng cười nói, chúng ta đây chính là giúp các ngươi giải quyết phiền phức. Nghe nói như thế, Trương Hành nghi ngờ nói, cần sao? Giang Phong, xác thực không cần. Chính là bởi vì không cần, cho nên hắn mới sẽ ra tay trước. Cái này Trương Hành nhìn ra trên người bọn họ có hỏa bùa chỉ sợ sẽ lại tính sổ sách. Lúc đầu nghĩ thu được cái hảo cảm, bây giờ trực tiếp bị đối phương bắt gặp, Thôn về một cái thần hồn, có lẽ nhìn không ra cái gì a. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Giang Phong vẫn là lén lút đem mấy cái chấp nhận nhét vào dư hỏa trong tay. Nhìn thấy hai người tiểu động tác, trương hành sử sốt. Hai tiểu gia hỏa này có ý tứ, đặc biệt là cô nương này thế mà không nhận ra được hắn. Lúc trước hắn bài sư học nghệ, mặc dù đối phương cuối cùng không nhận lấy hắn, nhưng cũng chỉ điểm 12 hai. mẹn vẹn một tháng thời gian, hắn liền đột phá, vũ hóa đăng tiên. Mà chính là cái kia một tháng hắn ngẫu nhiên thoáng nhìn bị cao nhân nào cùng một nữ tử cãi nhau, cao nhân luôn luôn lạnh nhạn, lần kia rõ ràng rất tức giận, nhưng ngày thứ hai hai người lại tại một khối ăn cơm, cái này để hắn rất hiếu kỳ nữ tử kia thân phận, liền nhớ kỹ bộ dáng của đối phương, chỉ là không nghĩ tới hôm nay sẽ lại lần nữa gặp phải, mà còn đối phương còn trộm hỏa bù đề. trương hành nhìn xem để phòng hai người cười nói, tinh hà thành hôn phía sau, bất lão sơn sẽ mở ra hiên vi phần, các ngươi hai muốn đi sao? hai người sử xuất, giữ hòa vấn đạo, làm cái gì? nghe danh tự không phải chỗ tốt, hẳn là muốn chôn bọn họ, là một chỗ cực tốt chỗ tu luyện. Trương Hành giải thích nói, Dư Hỏa hiên lặng đem chiếc nhẫn còn cho Giang Phong, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói ngươi đang có ý đồ gì. Trương Hành chỉ sợ đã nhìn ra hỏa bồ đề trên người bọn hắn, bây giờ không thu hồi, còn muốn ngược lại trò chỗ tốt, không đi tính toán. Đi, hai chúng ta đều đi. Gặp Trương Hành muốn đổi ý, Dư Hỏa lập tức nói, "Trương Hành, Đào Hoa Lâm, có hàng ngược lâu tại phía trước, tiếp xuống quá trình thuận lợi đến kỳ lạ." Tính được là tân khách đều vui mừng. Tìm muội, hôn lễ đều muốn kết thúc, hai người kia làm sao còn chưa có trở lại? Có thể hay không bị phản sát? Mộc Hồng Nguyệt có chút bận tâm vấn đạo, Cố Diên hái cái nho bỏ vào trong miệng, chưa nên. Mộc Hồng Nguyệt đưa tay ở trước mắt nàng lắc lư, tức giận nói: nghĩ Nam Nhân, Cố Diên hoàn hồn, hơi có chút nghiêm túc nhìn lũ nàng. Tháng, đem hoa minh thành giao cho Triệu Hoài ăn a. Mộc Hồng Nguyệt, không phải, ta còn không có kiếm được tiền đâu. Không cần, bất lao sơn chỗ tốt đã hứa hẹn, ta chuẩn bị cho ngươi. Cố Diên nói. Mộc Hồng Nguyệt mở bước, cái gì? Không có việc gì. Thất nhiên hôn lễ xong, chúng ta đi thôi. Không phải, không đợi giữa hỏa. Ta cùng nàng giao dịch đã hoàn thành, cũng không phải là ta u minh người chờ nàng làm gì? Mộc Hồng Nguyệt. Cố Diên lôi kéo Mộc Hồng Nguyệt rời đi, Mộc Hồng Nguyệt hơi có chút không hiểu. "Tỳ muội, ngươi có phải hay không thật muốn nam nhân, ngươi trước tiên có thể về, ta một người cũng có thể." Ngậm miệng. Hai người trước thời hạn rời đi, Bất Lao Sơn cũng không để ý màn đêm buông xuống. Lạc Tinh Hà vén lên vương nọng khăn vấn đỏ, sau đó đưa tay điểm tại nàng giữa lông mày. Hồ vương nọng thở ra một hơi. "Tinh Hà, ngươi..." Khi đó, Lạc Tinh Hà chế trụ nàng, để nàng không có cách nào mở miệng nói chuyện. Lạc Tinh Hà ngồi tại bên cạnh bàn, cho chính mình rót đầy một chén rượu sau đó thảm nhiên nói, mộng nhi, ngươi khi đó như cùng đối phương tranh luận, sẽ chỉ càng tô càng đen, không bằng lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh. vương mộng trầm mặc sẽ, nói khẽ, tuy không phải ta mong muốn, nhưng những sự tình kia đúng là ta làm. ta biết, ngươi trộm ta lệnh bài lúc, ta không ngủ. vương mộng chuẩn xác mà nói, ta ngày đó cứu chính là ngươi ba thi một trong đúng không? vương mộng trầm mặc không nói, lạc tinh hà nói đúng, nàng cứu chính là ác thi, nhưng ác thi trộm lệnh bài, lấy thuật pháp phòng chế, lúc ấy liền rời đi. nàng theo ở phía sau thấy được một màn này, không biết nghĩ như thế nào, liền lén lút tới gần. Nàng hay thế chính mình ngất thi, ở tại Lạc Tinh Hà bên cạnh. Viên kia lệnh bài nàng cũng nhìn thấy. Bất lao sơn, một cái rất cường đại tông môn, so kiểu u môn cường, so với nàng thấy qua tất cả tông môn đều muôn cường. Nàng muốn đi vào. Lạc Tinh Hà được một hớp rượu, sau đó vẫn đạo, có thể nói một chút trước đây người sao. Ta. Ta vốn tục thế vương gia đại tiểu thư, cũng coi như gia thế hiển hách, về sau phụ thân chẳng biết tại sao dốc hết gia tại đem ta cùng đệ đệ mang đến một chỗ lạ lâm địa phương. Chỗ kia, những người kia, sẽ ngự kiếm, sẽ thuất như tựa như truyền hình điện ảnh bên trong miêu tả tiên nhân đồng dạng, thu lưu ta sư phụ, nói ta thiên tư còn có thể, nhưng đệ đệ lại không được. sao thế nào hả? ta đi theo sư phụ học lên đạo thuật, mà đệ đệ thì lưu tại đông biệt thành. chúng ta rất ít gặp mặt, sư phụ nói tu luyện cần chuyên tâm. có thể là về sau đệ đệ chết, sư phụ không muốn giúp ta báo thù, ta trong cơn tức giận thoát ly sư môn, tìm kiếm đối phương báo thù, có thể là người kia thật mạnh, ta căn bản không phải đối thủ. đáng tiếc đối phương không có giết ta, khi đó ta là thật muốn chết. về sau ta chẳng chọc lưu ly, trộn qua ăn uống, cũng bị người truy sát qua. Khi đó, ta mới biết được ở tại Tông Môn bên trong có cỡ nào an nhàn. Tại ta nghĩ đi mặt khác Tông Môn lúc, Tông Môn lại một cái tiếp một cái biến mất. Sau đó ta liền tới cái này tên là Tứ Trọng Thiên địa phương. Nơi này cạnh tranh càng tàn khốc hơn, ta chỉ là liếc nhìn cái gì kia di tích, liền có một đám người truy sát ta, nói gì đó để ta làm lô đỉnh. Về sau, ta học được giết người, học được tính toán, học được bỏ người bắt bè, mãi đến ta tại một chỗ di tích cướp được một kiện bảo bối, bị người đuổi giết vài ngày. Cuối cùng cứu ta người là giết đệ đệ ta người lúc ấy suy nghĩ một chút đúng làm mẹ mai à ta suy nghĩ lợi dụng cái kia bảo bối độ kiếp lại không có nghĩ thất bại mà còn từ trong thân thể ta tách ra hai cái ta ta không biết đó là cái gì nhưng một khắc này tại bọn họ tách ra đi một khắc này tất cả lại hình như về tới nguyên điểm ta trải qua đều là một giấc mộng mộng tỉnh đến phía sau ta vẫn là cái kia kinh thành vương gia đại tiểu thư Mãi đến ta gặp lạc tinh hà thiếu niên nhăn nhẹn, quần áo lộng lẫy trọng yếu nhất hắn là bất lao sơn người những này nhân khẩu bên trong cường đại nhất tông môn thiên ác xong thi rời đi mà ta thì đi theo lạc tinh hà trở về bất lao sơn Cố Sự nói đến đây, Vương Ngộ thở dài, "Gặp phải ngươi thời điểm, ta mới biết được đó căn bản không phải một giấc mộng, Thiện Ác Song Thi mang đi ta kinh lịch tất cả, nhưng các nàng thủy chung là ta, Thiện Ác cùng ta đồng 탄 sinh." Lạc Tinh Hà lại ực một hớp rượu, trầm mặc không nói. Thấy thế, Vương Ngộng đem khăn đoan đỏ gấp kỹ đặt ở bên giường, đứng dậy nói xin lỗi, "Có lỗi với ta lừa người, cũng cho bất lão sơn mang đến phiền phức. Ta tối nay liền rời đi, trận này hôn nhân liền xem như một giấc mộng a." Gặp lại. Chương 200, Đợi giường thanh ngọc ép Tinh Hà chương 200. Đẩy giường thanh ngọc ép Tinh Hà ngươi bây giờ thoát ly bất lão sơn, bên ngoài những tông môn kia sẽ không ngừng mực truy sát ngươi. Lạc Tinh Hà đột nhiên mở miệng. Vương Ngọc ngơ ngẩn, nhưng vẫn là đi ra ngoài cửa. Lạc Tinh Hà phất tay, cửa bị đóng lại, kia sáng lưu chuyển. Vương Ngọc mở không ra. "Ngươi." Lạc Tinh Hà lại lấy ra một cái chén rượu, rót đầy rượu đặt ở đối diện. "Ngồi, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, bồi ta uống chút." Vương Ngọc nàng trầm mặt một lát, đi tới ngồi xuống cầm chén rượu lên, cũng không có uống. Nàng cũng không thích uống rượu. Lạc Tinh Hà cũng không có cưỡng cầu mà là uống rượu, phối hợp nói hai ta thành hôn có thể là thiên địa chứng kiến há lại ngươi nói đi là đi ngươi tối nay đi thẳng một mạch ta ngày mai liền trở thành bất lao sơn trò cười mà bất lao sơn hôm nay sợ tác sợ vi đều thành trò cười vương ngỗng ngươi sao có thể như vậy ích kỷ vương ngỗng cúi đầu ta lừa ngươi lạc tinh hà uống rượu mơ mơ màng màng nói ngươi trải qua tất cả bất quá là rất nhiều người người tu đạo đều muốn kinh lịch tiên đạo mở mịt nào có người lương thiện người lương thiện đều chết ở trên đường nhưng ngày đó ngươi lén lút dựa đi tới thời điểm ta lần thứ nhất biết còn có ngốc như vậy người vương Động, có thể tha thứ nữ nhân nói dối mới tính nam nhân. Ta rất vui mừng, gặp phải ngươi thời điểm, ngươi cần bảo vệ, mà ta vừa lúc có bảo vệ ngươi thực lực. Lạc Tinh Hà hiển nhiên đã say, hắn nói rất nhiều, Vương hậu trầm mặc nghe lấy. Mãi đến Lạc Tinh Hà gục xuống bàn không lúc đích. Nàng đứng lên vừa đi một bước, Lạc Tinh Hà đột nhiên đưa tay ngăn lại nàng. "Ngươi tiếp theo giang phòng a, ngươi còn hận hắn sao? Nếu là hận, ta ngày mai gọi người giết chết hắn." Vương hậu, hận sau, tại lý thế giới là hận, tới thứ trọng thiên, càng là hận thấu xương. Về sau ba thi trôi nàng lại cảm thấy không có như vậy hận. Tiên đạo đồ, cũng không có hạ người lương thiện, lại có bao nhiêu người hận nàng. Mặc dù không có như vậy hận, nhưng muốn nói tha thứ, nàng cũng làm không được. Vương Mộc Vô Vô lạc Tinh Hà bả bay, ngươi say, nghỉ ngơi thật tốt ta, ta đi trước. Lạc Tinh Hà đột nhiên đứng dậy đem nàng kẽ nhào vào trên giường, Vương Mộng dễ ruộng một hồi, không có tránh ra. Nương tử, Xuân tiêu nhét khắp thiên kìm, ngươi muốn đi đâu? Vương Mộng mím môi, lặp lại nói, ngươi say. Nương tử không phải không say sao? Ngươi ở phía trên. Vương Ngộc mặt trăng lặn ô gái, hồng loan sao động, đẩy giường thanh ép Tinh Hà. Vương Mộng Ngươi thần ốc, lấy ta tu vi, như thế nào cũng say? Bất quá là tìm không được lưu lại ngươi lý do. Già say mà thôi. Sư phụ vì giúp ta cưới ngươi, có thể trả giá quá nhiều, sao có thể để ngươi chạy? Giang Phong nằm tại nóc nhà, mà Dư Hỏa nằm tại Giang Phong trên bà vai ăn đổ bật đêm sao? Cố Diên đem bọn họ từ bỏ, mà bọn họ lại bị chương hành lưu lại. Giang Phong, ở đây, vương mộng sự tình ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao, nàng không tìm ta gốc dạ liền được, chúng ta bây giờ có thể là tại nàng địa bàn bên trên. Nói nơi này, Giang Phong đột nhiên cười nói, lấy nàng địa vị bây giờ, chúng ta điêu dân đều là muốn hô một tiếng ít phu nhân. Ngươi thật vừa, ngươi mới là điêu dân. đúng đúng đúng, ta là điêu dân, ngươi là xinh đẹp điêu dân. nhìn truy, hai người đùa giỡn một hồi, dư hỏa đầu tại giang phong trong ngực cọ sát, nhìn xem đẩy trời ngôi sao đột nhiên nói, vương ngọc hôm nay mặc y phục thật xinh đẹp. giang phong khẽ giật mình, sau đó nói, ngươi không phải ra tài bạc triệu sao? chúng ta cũng đi mua một điện, mỗi ngày xuyên. dư hỏa không cao hứng nói, đó là ta tiền. giang phong, giang phong kỳ thật để ta cảm xúc sâu nhất chính là nhiều người như vậy nói gần nói xa trách mắng vương ngọng thời điểm là tinh hà bất lão sơn lại không chút do dự đứng tại nàng bên kia nếu như là ta lời nói sợ rằng cả sảnh đường tân khách không một người sẽ vì ta phát ra tiếng giang phong thượng thức dư hỏa tóc hơi có cương vụng nói cái gì đó ít nhất còn có ta sẽ vì ngươi phát ra tiếng đúng đúng đúng liền ngươi có thể ngươi lại biên bánh vai chèo ta đánh trên ngươi đêm nay đào hoa lâm bên trong tân khách tàn đi chỉ để lại trương hành một cái yên lặng quét dọn rất rười toàn bộ bất lão sơn chỉ có hắn không uống rượu Trương Hành quét lấy, quét lấy, liền đem cây chổi vứt trên mặt đất. Mù. ngày thứ hai, Vương Mộng mới vừa mở mắt ra, một sợi dây chuyển đập vào mí mắt. Dây chuyển bên trên lóe ra vụn vặt lơ quang, thon nhìn vô cùng xinh đẹp. Túi đầu, ta giúp ngươi mang lên. Lạc Tinh Hà vừa leo vừa nói, ngươi ba thi mới vừa về, tu vi bất ổn, đây là sư phụ cho ta, nói là đối ngươi có chỗ tốt. Đúng, tên của nó kêu Phù Sinh Ngộ. Phù Sinh Ngộ. Vương Mộng sờ lấy dây truyền tự làm bẩm Đối, rất thích hợp ngươi đi, ta cùng ngươi nói, ngươi mang theo dây truyền này, chạy đến chỗ nào, ta đều có thể tìm tới. Vương Mộng trầm mặc rất lâu, Trần Chờ nói, "Ngươi sư phụ hắn?" "Đúng, ngươi nhanh thay quần áo, chúng ta cùng đi gặp gặp sư phụ." "Tốt, vậy ngươi đi ra ngoài trước." "Đi ra làm gì, cũng không phải là chưa từng thấy." Hai người lần này tới thời điểm, Trương Hành đang nằm tại thạch đầu bên trên uống rượu. "Sư phụ, ngươi làm sao sáng sớm uống rượu?" "Ta bù một cái các ngươi rượu cưới không được sao?" Trương Hành lập tức dựng râu trừng mắt. "Ngày hôm qua, liền hắn một người không uống đến rượu cưới." Lạc Tinh Hà vương mộng xoắn xuýt một hồi, thi lễ một cái, hô, Trương Thiền bối." Trương Hành nhìn hướng nàng, cười âm thanh. "Xương hô loạn." ngươi ứng với tinh hà đồng dạng. Vương Ngộng sững sở, "Sư phụ, ai, thế này mới đúng. Không sai, ngươi so tinh hà tiểu tử này có lễ phép nhiều." Hô xong phía sau, Vương Ngộng cũng không biết nên nói cái gì, vì vậy liền đứng tại Lạc Tinh Hà bên cạnh trầm mặc không nói. Nàng cùng Chương hành đây là lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ nhất, Chương hành nói nàng xưng hô loạn. Lần thứ hai, cũng thế. "Sư phụ, ngươi kêu chúng ta tới làm gì?" "Gặp sư phụ một mồi cúng rượu, Lạc Tinh Hà vội vàng vấn đạo." "Tiểu tử ngươi luôn là bội vã như vậy, ngươi nhìn Vương Ngộng nhiều trầm ổn." "Lạc Tinh Hà." Vương Ngộng xin lỗi, ta chỉ là không biết nên nói cái gì. đi, tiểu tử ngươi đi trước ta, ta cùng vương ngọc trò chuyện. sư phụ ngươi, lạc tinh hà có chút chần chờ. tranh thủ thời gian lăn đi đem đào hoa lâm giác dưỡi thanh lý, ta còn có thể ăn nàng phải không? trương hành hơi có chút khó chịu nói. đi thôi, không có việc gì. vương ngọc nhẹ nói. lạc tinh hà thấy thế, đành phải gật gật đầu. chỉ còn lại hai người thời điểm trương hành thở dài. kỳ thật, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy các ngươi không thích hợp, nhưng ta vô thân vô cố, liền tinh hà cái này một cái đồ nhi, cho nên hắn thích ra cho dù khó chịu, cũng sẽ không từ trong cản trở." Vương Ngục trầm Mặc nghe lấy, Trương Hành ném cho nàng một cái lệnh bài, cùng lúc trước trộm cái kia một khối có chút không giống, phía trên nhiều chút nàng nhìn không hiểu đường vân. "Cái này cho ngươi, về sau ngươi chính là bất lao sân người. Muốn giết người, liền đi giết, muốn đi đường, liền đi đi, có vấn đề giao động người liền có thể, tông môn không phải liền là dùng để dựa vào sao?" Những cái kia bị hội thủ đoạn vẫn là ít dùng chút, chung vi là rơi xuống tầm thường, tại đạo tâm bất lợi. Vương Ngục cúi đầu, chấp tay nói, "Vương Ngục nhớ kỹ, đã tạ sư phụ." Trương Hành vung vung tay, "Đi thôi." các loại, sư phụ có gì phân phó? người chủ nghệ làm sao? vương ngọc do dự, còn có thể, vốn là sẽ không, nhưng đoạn đường này đi tới, biết thiếu hoa kê sẽ làm không, rượu này nhạt chút. vương ngọc gật gật đầu, sư phụ chờ. tốt, tốt. chương 201, tam thi loạn thần đàn chương 201, tam thi loạn thần đàn đêm nay, vương ngọc hơi mệt chút, tựa vào lạc tinh hà trong ngực ngủ thật say, mà nàng chỗ cổ dây chuyển chính loé u quang, nàng vào viên trắc, đồng dạng đại hôn tình cảnh. khác biệt chính là, vị yêu hoa minh thành cố nhiên không chút nào chịu lối bước, trương hạnh tới đối chọi gay gắt cuối cùng Song Phương thỏa hiệp, từ nàng cùng Giang Phong tiến hành so tài, bên thắng ưn đoán xóa bỏ. Lạc Tinh Hà thay thế nàng, hai người đều là hóa thần cảnh, con bài chưa lật ra hết. kết quả cuối cùng, Song Vương gần như tử vong, Lạc Tinh Hà thắng thảm. Lạc Tinh Hà tựa vào Vương Ngộ trong ngực ho ra một đống máu, thần sắc vẻ vải cười nói: Ta thắng, ngươi sự tình giải quyết. Khu Cụ, người này rất mạnh, nhưng ta bất lao sơn vài vạn năm truyền thừa, thế nhân tha thiết ước mơ hỏa bồ đề ta từ nhỏ xem như đồ ăn bắt ăn. Ta không có lý do bại bởi một giới ta tu. Vương Ngộ vừa định nói chuyện, Lạc Tinh Hà dĩ nhiên đã đã hôn mê. một trận chiến này. Lạc Tinh Hà căn cơ bị hao tổn, mặc dù không có người nói cái gì, nhưng nàng tại bất lao sơn thời gian cũng không sống khá giả. Tại Lạc Tinh Hà tiên chỉ bên dưới, hai người cứ như vậy dây dưa qua cả đời. Ánh mặt trời từ trong cửa sổ tiến vào đến, vừa bắn chiếu vào trên mặt của nàng, Vương Ngộ Mí mắt giật giật, mở mắt ra lúc, Lạc Tinh Hà đã không tại. Nàng thở dài một hơi, rơi giường rửa mặt một phen, đang chuẩn bị đi tìm người lúc, gian phòng bên trong đỗng nhiên xuất hiện màu vàng trận pháp, sau đó mở rộng, Vương ngọc một nháy mắt liền bị trận pháp hấp thu đi vào, biến mất trong phòng. Lại xuất hiện lúc, đã trốn một chỗ trên ngọn núi mà còn trương hành ngay tại phía trước cách đó không xa phóng tầm mắt tới, lạc tinh hà cũng tại, còn có giang phong cũng tại, một cô gái khác, nàng không biết têu cái gì. lạc tinh hà quay đầu thấy được vương ngọc đội và nới chào, mộng nhi mau tới. vương ngọc trầm mặc một mấy mắt, đi đến lạc tinh hà bên cạnh, giang phong liếc một cái, thu tầm mắt lại. tất nhiên đối phương không nói cái gì, hắn tự nhiên sẽ không không thú vị khơi mào tranh chấp. gặp người đến đâu đủ, trương hành chỉ vào chân núi cười nói, đó chính là hiên biên phận. chân núi có khu kiến trúc, kéo dài ngàn dặm không nhìn thấy phần cuối, bên trong thủy lục nan rộng. cùng hắn nói phân mộ. Chúng ta đồng dạng xưng là lăng mộ, nghe cái này lăng mộ chủ nhân vương tiểu, là trước đây thật lâu chống cự ma tộc anh hùng, cái này lăng mộ không biết người nào sở tu, về sau rơi vào bất lao sơn trong tay, thực tế vương tiểu người này sống hay chết, chúng ta cũng không biết. Nói đến đây, Trương Hành dừng lại một cái trước mắt, cười nói, hiện tại tòa lăng mộ này thành tuyệt giai chỗ tu luyện, mà còn bên trong có không ít gì bảo. Giang Phong sừng sốt, hiếu kỳ nói, tiền bối nói vương tiểu là anh hùng. Trương Hành nhìn hướng hắn gật gật đầu, là như thế đi chép. Hắn cùng Dư Hỏa tại một cái khác di tích bên trong, cái kia không biết danh tự người rõ ràng nói vương tiểu là phản đồ. "Đi, hôm nay là mang các ngươi đến xem, tòa lăng mộ này cũng không tại Tứ Trọng Thiên bên trong, chúng ta nhìn thấy chỉ là hình chiếu, ta cần làm chút chuẩn bị. Đại khái sau 10 ngày sẽ hướng Tứ Trọng Thiên mọi người mở ra, các ngươi nếu có bạn bè thân thích, có thể trước thời hạn báo cho." Giang Phong cùng Dư Hỏa lướt nhau, Giang Phong chắc tay nói, "Tiền bối đa tạ." Bất Lao Sơn rõ ràng có thể lén lút phái người một nhà đi bảo, bây giờ lại đối mọi người mở ra. Trương Hành ung tay, "Không cần cảm ơn ta." đây coi như là bất lao sơn cho vương ngậm xính lễ, vương ngậm ngơ ngẩn, được có chút khó chịu, Lạc tinh hà thấy thế, giáp tay của nàng, cho nàng một cái khuôn mặt tươi cười, giang phong trầm mặc, muốn nói lại thôi, vương ngậm xính lễ, bây giờ đối mọi người mở ra, đây là bất lao sơn tại nói cho mọi người, vương ngậm sự tình, xóa bỏ, đây chính là bất lao sơn thay nàng cho những tông môn kia bàn giao, có chút quá mức chân quý, đắt đến đủ để cho những tông môn kia tập thể ngậm miệng lại, gặp giang phong trầm mặc, dư hỏa liền nhìn hướng vương ngậm cười nói, lưỡng nghi sơn dư hỏa, thay lưỡng nghi sơn cảm ơn vương cô đương, ta. Vương Mộng còn chưa có nói xong, Lạc Tinh Hà tùy tiện nói, "Ngươi cảm ơn cái gì, ngươi bên cạnh cái tiêu công." Dư Hỏa, Giang Phong gặp Lạc Tinh Hà có gây sự ý tứ, vương Mộng kéo hắn một cái, Lạc Tinh Hà cái này mới ngậm miệng lại. Trương Hành liếc nhìn Song Vương, đối Giang Phong nói, "Các ngươi trước rời đi a." Giang Phong gật gật đầu, liền ôm Dư Hỏa rời đi. Trương Hành quay người nhìn hướng Lạc Tinh Hà cùng Vương Mộng, suy tư một hồi mới lên tiếng, "Tân hôn những người, cho các ngươi thời gian 10 ngày, 10 ngày sau các ngươi cùng một chỗ tiến vào Huyên "Chúng ta cũng đi sao?" Lạc Tinh Hà không hiểu. Đương nhiên Những năm này ta chưa hề khắc nghiệt qua ngươi, ngươi cái này tu vi tăng lên thực chậm chút, vừa rồi hai người kia, ngươi có nắm chắc thắng sao?" Lạc Tinh Hà cười nói, "Đương nhiên là có." Cái rắm, tiểu tử kia không nói, liền cái cô nương kia, ngươi dưới tay nàng qua không được mười triệu người tin không. "Sư phụ như vậy không tin ta?" Lạc Tinh Hà hơi có chút không phục. "Ha ha." Lạc Tinh Hà, Giang Phong hai người trở lại lưỡng Nghi Sơn thời điểm, chỉ nhìn thấy Tam Yêu cùng một chút đệ tử. Ít người rất nhiều. "Tô Ly, Tô Hòa Phiến, Tiêu Linh, biển Tô vẫn đều không tại." chọn yếu nhất chính là xem như trận linh béo giao thế mà cũng không tại tiểu tiểu tiểu bệnh chết họa cũng không thấy dư hỏa trầm mặc rất lâu nhìn hướng xương vấn đạo lượng nghi sơn bị người tạt diện tam tiêu xương giải thích rất lâu hai người mới hiểu được tới bọn họ đi rồi tô ly mang theo những người kia đi theo hiên biên thập tứ đi giang phong nổ nước vào nói vậy cái này lưỡng nghi sơn không phải chỉ còn trên danh nghĩa sao hiên biên thập tứ đây là đảo góc tượng. Sương trầm mặc một hồi nói sơn chủ tất nhiên đồng ý có lẽ tự có tính toán mà còn nàng cùng hiên biên thập tứ giang phong tốt ngươi đừng nói nữa ta minh bạch, côn luân cơ duyên chưa hẳn so hiên viên phần kém, cho nên bọn họ chuyến này xem như là trắng trở về. đến mức xương bọn họ, yêu cũng không cần dùng linh khí tới tu luyện. cái khác những đệ tử kia, giang phong hỏi qua dư hỏa, dư hỏa lắc đầu cự tuyệt. cơ duyên thường thường kèm theo nguy hiểm, đừng một hồi chỗ tốt không có mò lấy, đều chết bên trong. mấy ngày nay, hai người liền tại lưỡng nghi sơn ở lại. một ngày nào đó, giang phong tựa vào trên nóc nhà nhìn xem trong tay đan dược là người. tam thi loạn thần đan, tô hỏa cho, hắn còn không có tìm tới thí nghiệm người. thiệt ác cùng ta đồng can sinh nói như vậy trong cơ thể ta cũng có thiện ác tam thi. lúc trước kính hình như cũng đã nói, độ kiếp cần lôi hỏa luyện tam thi. Sách ta hiện tại cái này linh lực có lẽ chỉ có hóa thần trung kỳ, nghĩ quá nhiều. giang phong cười cười, sau đó chuẩn bị đem đan dược cất kỹ, lại không nghĩ một cái tóc thai bù sù mặt đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn, do hắn tâm hụt một nhịp, tay không tự chủ buông ra. giang phong, ta đói. Ừ ngục nghe thấy âm thanh, giữ hỏa đẩy ra tóc, hiếu kỳ nhìn hướng hắn, nghi ngờ nói, người sau lưng ta lén lút ăn cái gì đâu? giang phong liền vội vàng xoay người, muốn nói đi ra. Đáng tiếc, tô họa phiến cái này đan dược vào miệng chính là hóa. Lão quay đầu lại ta thành vật thí nghiệm. Nghĩ tới đây, Giang Phong ngu ngán nhìn xem Dư hỏa. Dư hỏa nghiêng đầu, ngồi xuống, ta giúp ngươi lâm tóc." Giang Phong tức giận nói, "Đi, không muốn bịm tóc xoắn. Chương 202, có như vậy một người chương 202, có như vậy một người sau 10 ngày. Một thanh âm vang vọng tứ trọng thiên. Kỳ trúc phong bên dưới, có cỡ lớn di tích xuất hiện, trong vòng 3 ngày các vị đạo hữu đều có thể tìm về, nhưng di tích nguy hiểm, sinh tử tự phụ. Giang Phong nhìn hướng Dư Hỏa cười nói, "Ngươi nhìn Vương Mộng cái này giọng nói, thoạt nhìn hoàn toàn thích cứng." Dư Hỏa bĩu môi, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Ngươi nên đi luyện một chút chủ nghệ, con cá này thật là khó ăn." Giang Phong, Méo dao không tại, lượng nghi sơn thọ đều bất chút. Đêm đó, hai người rời đi bất lao sơn, tiến về Kỳ Trúc Phong. Nói thật Giang Phong ngày đó cũng không có nhìn thấy cây trúc, cũng không biết vì sao kêu danh tự này. Bởi vì ở trên đường cho Dư Hỏa tìm một ít thức ăn, hai người là ngày thứ 30 đến. Kỳ Trúc Phong dưới có một cái hình cung truyền thống môn trong môn tia sáng như vòng xoáy đồng dạng lưu động, mà ngày nào nhìn thấy hình chiếu đã biến mất. Có không ít người ngay tại xếp hàng tiến vào, muốn nói vì cái gì xếp hàng. Bởi vì Bất Lao Sơn phái hai người canh giữ ở cửa ra vào. Ngươi nhìn người kia, ta trước đây còn gặp qua đâu, ngươi đoán hắn kêu cái gì?" Giang Phong đột nhiên chỉ vào xếp hàng một người đối dư Hỏa Vân Đạo. Dư Hỏa theo nhìn sang, lập tức sử sốt. "Là hắn. Ngày ấy, hàng Nguyệt lâu người, cặp mắt kia thần nàng từ đầu đến cuối có chút quen thuộc. Ta tại Quy Khư Hải phía sau Cựu Lũ thư viện đọc phải, người này cùng ta cùng tên." Dư Hỏa mày, cũng kêu Giang Phong Giang Phong gật gật đầu, Dư Hỏa suy nghĩ một hồi nói, cẩn thận nói một chút các người gặp nhau sự tình. Giang Phong đem chân tướng nói xong, Dư Hỏa lập tức nhíu mày. Ngươi nói là để vết chi âm là cái kia tiêu Lục Linh Lung làm ra. Giang Phong gật gật đầu, ưn, đối phương đối ta sát y đến chẳng biết tại sao. Ở trước đó, Lục Linh Lung tiến vào người này trong phòng. ưn, ưn. Ngươi nói là. Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ, Dư Hỏa lườm hắn một cái, ngươi thật sự là đồ đần, có khả năng hay không người này cùng Lục Linh Lung có quan hệ. Ta nhớ ra rồi lưỡng nghi sơn hắn cũng tại mang theo một cái rất xấu mặt nạn tựa như là đi theo hư thiên địa đến. ngày đó bất lao sơn cũng tại, càng nói dư hỏa càng kinh ngạc, người này tựa hồ một mực đi theo bọn họ, hoặc là nói đi theo giang phong. thế nhưng đối phương nhìn nàng ánh mắt, làm nàng rất không thoải mái. giết chết a! dư hỏa nói. giang phong gật gật đầu, hắn hình như tại ngớ ngẽ ta. dư hỏa còn nói thêm, giang phong trên tay lập tức xuất hiện hình hỏa cùng linh động, âm hiểm cười nói, sa ném gần trôn, đốt xương dương hôi, ta là chuyên nghiệp. vậy mà lúc này truyền thống môn phía trước người càng ngày càng ít mục tiêu hiển nhiên đã tiến vào. hai vị còn vào sao? giữ cửa hai người đột nhiên hướng bầu trời hô. và a tiền bối vất vả. giang phong nói tiếng, ông dư hỏa bay vào truyền thống môn, hai người kia cũng không ngăn cản, bởi vì đã không có người xếp hàng. đợi đã lâu, còn không thấy có người đến, hai người chuẩn bị đóng lại truyền thống môn rời đi. các loại hai vị tiền bối, chúng ta còn không có đi vào. bầu trời rơi xuống hai tên nữ tử. hai người mẩn người, thúc giục nói, mau mau. cảm ơn tiền bối. ngọc hồng nguyệt nói tiếng cảm ơn, sau đó nhìn hướng người bên cạnh, tiểu khương trí, đi vào phía sau cùng tỷ tỷ tốt ta. Khương Chí gật, gật đầu. Ngộc Hồng Nguyệt mang theo Khương Trí tiến vào, sau đó chuyển tống môn bị đóng lại. Chuyến này, vốn là Ngộc Hồng Nguyệt một người đến, lại không nghĩ lại xuất phát trước mấy ngày, Mạnh Ba tìm tới nàng, nhét vào một người. Người này chính là Khương Chí. Ngộc Hồng Nguyệt hiếu kỳ vấn đạo, "Ứng Minh lúc nào có người?" Cái này Khương Chí rõ ràng là nhân loại, Ứng Minh chưa bao giờ có nhân loại. Mạnh Ba lại phản vấn đạo, "Ngươi một cái yêu chạy vào đi làm gì, không bằng để Khương Chí đi bảo. Ta đi vào tầm bảo a, cái này Hoa Minh thành không được cẩn trấn thành chi bảo." Mộng Hồng Nguyệt nói lẽ thẳng khí hùng, "Mạnh bà, về sau, mạnh bà để nàng mang theo thương chí cùng một chỗ." Đối với cương chí lai lịch, mạnh bà giải thích là cái nào đó không chịu trách nhiệm mèo vứt xuống, mà vừa lúc bị nàng vứt lên. Cứ như vậy, U Minh một người một yêu thành hiên biên phần cuối cùng đi vào người. Mặc dù U Minh không tại tứ trọng tiền, nhưng Hoa Minh thành tại A Xem như thành chủ, Mộng Hồng Nguyệt cảm thấy mang người vô cùng hợp lý. Giang Phong hai người mới vừa ổn định thân hình, liền nhìn thấy Trương Hành nói tới lăng mộ cửa lớn. Thanh đồng sắc cửa lớn tọa lạc tại mặt đất, chọt nhìn trí ít có cao mấy chục mét cửa lớn hai bên bức tường thì là hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối phía trên chỉ có hai chữ hiên viên mà trước cửa ngồi không ít người bọn họ đều đang nhắm mắt tu luyện dư hỏa cũng là mềm vật đắp lên giang phong trên thân nổ nước một nói không hổ là cực tốt chỗ tu luyện nơi đây linh khí nồng đậm lại đạo này thanh đồng môn còn chưa đi bảo liền đã tỏa ra cường hoành linh áp nhưng không hề chí mạng nghĩ đến những người này cũng phát hiện mới sẽ ngồi tại nơi đây tu luyện giang phong ánh mắt đảo qua mọi người nhưng cũng không tìm đến cái tiêu cung tiêu giang phong chúng ta nói thế nào giang phong vấn đạo ngươi còn có thể phi sao Giang Phong giật giật ngón tay, mặc dù có mảnh liệt sinh ngưng động cảm giác, nhưng vẫn như cũ có thể động. Có thể. Môn này không cao, vậy chúng ta đi vào đi, tới trước được trước. Giang Phong gật gật đầu. Tốt. So với tu luyện, tựa hồ trong này bảo bối càng thêm hấp dẫn người. Giang Phong ôm lấy dư hỏa, thoáng lui lại một bước, làm ra bắn vọt động tác. Theo hai người vượt qua thanh đồng môn, trên không nổi lên một chuỗi gợn sóng, đó là xuyên qua tại linh áp bên trong dấu vết lưu lại. Ta dự bảo, lại có hai người tiến bảo. Tinh tâm, chúng ta vào không được liền tốt sinh tu luyện, nơi này tu luyện làm ít cũng to có thể là Lão Tử rất muốn nhìn xem trong này có cái gì. Ngươi canh cổng bên trên cái kia hai chữ, nghe tới bên trong liền có đồ tốt. Vậy ngươi ngược lại là độc a? Mở mở tờ. Ngươi cho rằng ta không nghĩ a? Ta liền đi bộ đều khó khăn. Bên kia, Giang Phong ôm dư hỏa rơi vào một chỗ bức tường bên trên, một mảnh màu xanh giống như mê cung kiến trúc xâm nhập tầm mắt. Tại bọn họ dưới chân địa phương, trên dưới trái phải đều là đường, mà còn mê cung này khúc quanh còn có không ít phòng ở ta đoán, bảo bối liền tại những cái kia khúc quanh trong nhà, bay thẳng đi qua. Giang Phong hỏi ý kiến vấn đạo. Dư hỏa lắc đầu, đừng, trong này linh áp tuổi hồ mạnh hơn chút bay lên mục tiêu quá dễ thấy, như bị có người người đánh lén sẽ không tốt. Giang Phong trầm mặc, yếu đất nói, không phải chỉ hai người chúng ta đi vào, có lẽ tất cả mọi người là ý tưởng này. Dư hỏa có chút động, ngươi muốn nói cái gì? Giang Phong cười nói, tìm bà bối, nào có cấp bà bối nhanh, không bằng chúng ta bay đến Mê Cung phần cuối, tìm Giang Phong ốc ôm cây lợi thỏ, thế nào? Ngươi thật tâm u. Đây không phải là ngươi dạy tốt sao? Tài ta thật nữa. Mê Cung phần cuối có trận pháp, Giang Phong nghĩ bên trong đại khái chính là lâm mộ. Nhưng bây giờ, còn cần ôm cây lợi thảo, không chỉ là vì bà bối Càng là chờ đợi cái kia cũng kêu Giang Phong gia hỏa xuất hiện, có như thế một người đang dòm ngó bọn họ, thật là khiến người khó mà yên tâm. Nhất định phải giết chết hắn. Chương 203, tách ra gãy chương 203, tách ra gãy Giang Phong tìm cái cách mê cung xuất khẩu gần nhất phòng ở chui bảo. Lại không nghĩ bên trong dị thường sạch sẽ, tựa như một cái phòng ngủ đồng dạng, đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, không tính mới, thoạt nhìn nhiều năm rồi. Trọng yếu nhất chính là, trong phòng không có linh áp. Giang Phong trầm mặc sẽ, đề nghị, không bằng ngươi ở bên trong, ta canh giữ ở cửa ra vào. Dù sao loại này hoàn cảnh, với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt. đến mức dương hỏa, hắn chưa hề thấy nàng tu lội qua. đi, ta thuận tiện lật qua có hay không bà bối. tốt. giang phong đi ra khỏi cửa, tìm chỗ ngồi xuống đến. chỗ hắn ở, là mê cung cuối cùng một ô, trước mặt là bất tường, tả hữu đều có một lỗ hổng, nhưng không có xếp hợp lý, cũng chính là nói có thể đi đến cái này một ô đến, gần như liền có thể nhìn thấy xuất khẩu. trong phòng, dương hỏa ở bên trong nơi này nhìn xem nơi đó là qua, giống như tìm kiếm thức ăn hamster đồng dạng. nơi này ngược lại là kỳ dị, rõ ràng cửa không khóa, trong cửa ngoài cửa lại ngày đêm khác biệt. Giang Phong, Dư Hỏa lật lên lật lên đột nhiên tiêu lên. Tại, làm sao vậy? Ngươi có thể bay tới, làm sao bảo đảm nhân gia không biết bay tới? Giang Phong trầm mặc sẽ nói nói có lẽ không có ta như thế cường tố chất thân thể a. Dư Hỏa lắc đầu, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông. Bạn nhất có cái gì pháp bảo loại hình đây này? Cho nên, Dư Hỏa lấy ra nàng cái kia bạch ma bút, cười tủm tỉm nói, mê cung bên ngoài có trận pháp, bên trong cũng có thể có trận pháp, rất hợp lý a. Giang Phong, không bao lâu, một đạo trận pháp lên không, trầm rãi mở rộng, sau đó biến mất. Cũng trong lúc đó. Vừa vận đi vào Mộng Hồng Nguyệt cùng Khương Trí liếc nhìn bên ngoài những người kia, liền chuẩn bị bay vào đi. Mộng Hồng Nguyệt là yêu tộc, tố chất thân thể vô cùng tốt, nhưng Khương Chí biểu hiện thì là để nàng thầm giận mình. Tiểu cô nương này thế nào thấy so với nàng còn hài lòng. Nhưng mà Mộng Hồng Nguyệt mới vừa mang theo Khương Chí bay qua cửa thành, liền bị cưỡng chế bắn ra ngoài. Mộng Hồng Nguyệt, thế mà còn có trận pháp, xem ra chỉ có thể từ cửa lớn đi. Bất quá môn này, toát nhìn thật lớn, nàng có thể đợi sao? Tính toán, như thế nhiều người, cắn răng nghiến lợi nhiều không tụ nữ. Ngay tại Mộng Hồng Nguyệt tính toán đợi có người phá cửa lại đi vào lúc Khương Chí đột nhiên đi đến trước cửa. "Tiểu Khương Chí, làm gì đâu? Cái này đà môn, ta có thể mở ra." Khương Chí nói. Lời này mới ra, không chỉ Mộng Hồng Nguyệt sử sốt, liền xung quanh những cái kia người tu luyện cũng tỏ mò nhìn qua. Mặc dù tại cái này linh áp bên dưới, bọn họ không cách nào phi, thế nhưng đi bảo, vấn đề không lớn. "Chẳng lẽ ngươi biết cơ quan? Có thể môn này trật bóng, thoạt nhìn không giống có cơ quan bộ dạng." Mộng Hồng Nguyệt có chút hiếu kỳ, Khương Chí dáng người nhỏ tiểu nhân, làm sao mở? Khương Chí lắc đầu, sau đó hai tay so làm nào, cứ thế mà từ trong khe cửa trên bảo cái kia thanh đồng môn biên giới rõ ràng đã biến hình. Mộng Hư Nguyệt càng làm cho nàng giật mình là, thương trí hai tay hình như tìm tới điểm mỡ lực, sau đó chậm rãi hướng bên ngoài tác ra. Kết kết khiến người đau răng âm thanh kèm theo đại lượng màu xanh đồng rơi xuống, cửa lớn đang chậm rãi mở ra, chính là âm thanh khó nghe chút. một ngày này, mọi người chứng kiến một cái vóc dáng nhỏ tiểu nhân cô đơn, làm sao tay không đẩy ra cao mấy chục mét thanh đồng môn. Đậu Phụng, thật ra Châu, đây là yêu tố a. Không giống, mặc dù linh lực rất nhỏ yếu, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được. Kim Vương lọt dây cung dây cung che đậy ước từng tiếng nghĩ truy tận thiên hạ chuyện bất bình giống như tỷ bàn nửa che mặt ba quyền đánh chìm khu trục hạ đạo hữu thơ hay giống nhau giống nhau chờ thanh đồng môn hoàn toàn mở ra lúc lập tức có người phát hiện không đối. đậu phộng cháy mau môn này muốn sụp mọi người làm chim thú hình dáng phân trốn chỉ thấy cái kia hai phiến thanh đồng môn như như diều đứt dây ngã xuống mặt đất toé lên từng trận bụi bặm mộng hồng nguyệt kinh ngạc tay so sánh sống bàn tay hình dáng vừa đi vừa về lung lay. ai mới là yêu tình cảm nói mở ra là như thế mở ra Mạnh Ba đến cùng đưa cái gì đồ chơi tới. Ngộ Nguyệt hiển nhiên có chút hoài nghi nhân sinh, rõ ràng Khương Chí Thoạt nhìn rất yếu, môn kia làm sao còn có thể sập? Thách ra gãy, rất hiển nhiên, môn này là vào trong mở. Khương Chí hiển nhiên cũng phát hiện, hơi có xin lỗi nhìn hướng Ngộ Nguyệt. Ta nói làm sao khó như vậy mở. Ngộ Nguyệt. Lúc này, không ngừng có bóng người từ Khương Chí bên cạnh chạy qua, nộ nhịp hướng nàng quăng tới tán thưởng ánh mắt, sau đó biến mất tại trong mê cung. Cửa đều mở, ai còn tu luyện? Đến di tích bên trong không phải đều là vì cơ duyên sao? Chỉ cần còn sống. Lúc nào đều có thể tu luyện. Ngô Hồng Nguyệt che đậy bên dưới khiếp sợ, hướng Khương Chí đi tới. "Chúng ta cũng đi vào đi, cũng đừng cho người khác làm giá ý." ý Khương Chí gật, gật đầu. Hai người vừa tiến bảo, còn không có qua cái thứ nhất chỗ rẽ, liền nghe đến tiếng bước chân dồn dập chuyển đến. Sau một khắc, mấy người hốt hoảng cùng bọn hắn sượt qua người. Trong đó có một người dừng lại hướng Khương Chí nhắc nhở, "Cô nương đừng đi bảo, thật nhiều phệ linh trùng." Nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi, đi không bao xa, bọn họ còn nhớ rõ lúc đến đường. Mộng Hồng Nguyệt đang chuẩn bị nói chuyện, lại phát hiện mặt đất có một cỗ màu xám thủy chiều đến tới, chi chi nha nha ta dựa vào, thương trí chạy mau. mộc hồng Nguyệt lôi kéo thương trí xoay người chạy, cái kia thủy triều hiển nhiên là côn trùng tạo thành. Phệ linh trùng, quái một loại, thể tích rất nhỏ, số lượng nhiều, cực độ mang thủ. ẩn hiện tại trong lăng mộ, yêu thích linh lực, thích hơn huyết đủ. thương trí bị lôi kéo chạy, quay đầu nhìn hướng cái kia theo đuổi không bỏ bể trùng, nghi ngờ nói, nguyệt tỷ tỷ vì sao không công kích? mộc hồng Nguyệt thở hồng hộp giải thích nói, thứ này chỉ cần dính vào một cái, liền sẽ trong thân thể bám dễ sinh sôi, sinh sôi tốc độ đặc biệt nhanh, cho nên chạy là lựa chọn tốt nhất. nghe nói như thế, thương tăng nhanh chút tốc độ sau đó nâng lên Mộng Hồng Nguyệt liền chạy ra ngoài. Mộng Hồng Nguyệt, trâm mặc một hồi, nàng đội vàng che lại mặt. Ngoài cửa lớn, thưa thất chỉ còn mấy người. những cái kia không có đi ra, không biết là hóa thành chất dinh dưỡng, vẫn là tránh đi vệ linh trùng. tốt tại bọn họ đứng tại Thanh Đồng môn bên ngoài, dù cho Thanh Đồng môn đã bị tách ra gãy, vệ linh trùng cũng không có đuổi theo ra đến. bọn họ liếc nhìn thu săn, sau đó ẩn vào Thanh Đồng trong bách tưởng. mọi người nhẹ nhàng thở ra. vẫn là Đàng Hoàng tu luyện a. có người thở dài. Mộng Hồng Nguyệt thì là những mày, sau đó hướng bên cạnh tìm hiểu một phen nhìn có hay không mặt khác đường rất nhanh nàng liền phát hiện nơi này là một cái không gian độc lập cũng chính là nói chỉ có thể từ môn này bên trong qua phía trên có trận pháp không thể phi phía dưới có vệ linh trùng làm sao sẽ có như thế thất đức địa phương ngọc hồng Nguyệt nội tâm lớn to thương trí thở dài ngồi xuống yên lặng tu luyện cái này linh áp đối với nàng mà nói cũng có chỗ tốt chỉ có ngọc hồng Nguyệt vào đầu bước hai vừa mắng vừa muốn đi vào biện pháp bên kia mê cung thân cuối giang phong toàn thân máu tươi mở mắt ra Cốt này linh áp để trong cơ thể linh lực lưu chuyển biến thành dị thường chậm trọng, căn bản không kịp chữa trị thương thế. Chỉ là vừa mở ra, liền có một cái hồ ly nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm hắn. Chuẩn xác mà nói, là đứng hồ ly, cái kia nhọn trên mặt lộ ra nhân tính hóa phẫn nộ chi sắc. Đậu phộng. Hồ ly gặp Giang Phong tỉnh lại, nổi giận đùng đùng chất vấn đạo, các ngươi làm sao có thể chiếm nhà của ta đâu? Giang Phong một bước, trong phòng dư hỏa thì là gục xuống bàn nằm ngáy o o, trên bàn còn có không ít gà có đầu. Chương 204, Thái Ức Thiên Tiên quyết chương 204. Thái Ức Thiên Tiên quyết cái kia hồ ly nổi giận đùng đùng quét dọn thức ăn trên bàn tà bã, mà Dư Hỏa im lặng lặng yên đứng ở một bên. Nàng cửa trước bên ngoài Giang Phong thẻ lưỡi, ngượng ngùng nói, "Ta nói làm sao như vậy sạch sẽ, sẽ, nguyên lai là có chủ nhân." Giang Phong. Hồ ly quét dọn xong, ngồi tại một bên, không biết từ nơi nào lấy ra một bầu rượu, manh liệt đột nhiên rót, thoạt nhìn tức giận không nhẹ. Thấy thế, Dư Hỏa hướng Giang Phong bắt ngón tay, Giang Phong liền hiểu ngay. Dư Hỏa cầm hai bình đào hoa nhượng đi tới đưa cho hồ ly. Hồ liếc nhìn, sau đó quay đầu, hơi có chút không nghĩ để ý đến nàng ý tứ. Dư Hỏa đem bầu rượu mở ra, sau đó dùng tay kích động. Trong lúc nhất thời mùi rượu bốn phía, hồ ly run run trong núi, chuyển qua đầu. Hồ. Mẹ, Dư Hỏa ngưng độc ở, trực tiếp kêu hồ ly không tốt lắm đâu. Dù sao nàng đối lý trước, ta gọi Bình Sơ, là nơi này trông coi mộ linh. Hồ ly tự hồ nhìn ra nàng quất bách, mở miệng nói ra. Dư Hỏa liền vội vàng đem rượu đưa tới, nói xin lỗi, ta không biết có người, xin lỗi xin lỗi. Bình Sơ không để ý tới nàng, cầm lấy đào hoa nhượng uống một ngụm, sau đó hưởng thụ neo lại mắt. "Hào tiểu." Hồi lâu sau, Hàn Bấn Đạo đã các ngươi đã qua mê cùng, vì sao không đi? qua, dư hỏa nghi hoặc, sau đó vẫn đạo, như thế nào qua? bình sơ nghi ngờ hơn, các ngươi làm sao tới? bay tới a? bình sơ, dạng này linh áp còn có thể phi, có thể tại chỗ này phi, có lẽ trướng mắt chủ nhân chuyển thừa a. các ngươi lưu lại tại chỗ này làm cái gì? bình sơ đổi góc độ hỏi, dư hỏa cười tủm tỉm nói, chờ một người, người nào? chết tiệt người. bình sơ im lặng, đem uống xong bầu rượu để ở một bên, cầm lấy một cái khác bình bắt đầu rót, các ngươi sợ rằng chờ không được. Vì cái gì? Nơi đây Mê Cung có 108 tòa, mỗi một tòa bên trong thử thách không giống nhau, ví dụ như có một tòa bên trong có vẻ linh trùng, nhất định phải từ trên trời phi mới có thể tới, thế nhưng có thể bay tới, có lẽ sẽ không tới đây. Cho dù những ngày Mê Cung trăm sông đổ về một biển, nhưng có thể đi ra người ít càng thêm ít. Dư hỏa gật gật đầu, sau đó hiếu kỳ nói, tác dụng của ngươi chính là phòng ngừa bọn họ chạy tới. Bình Sơ lắc đầu, lại gật gật đầu. Phải cũng không phải, ta không thích các ngươi quấy rầy chủ nhân, nhưng chủ nhân chuyển thừa tóm lại muốn lưu truyền đi xuống. Chủ nhân là ai? Nghe đến Dư hỏa vấn đề này, Giang Phong cũng bình hay, Cái này vương tiểu, hắn có thể quá hiếu kỳ. Ai ngờ cái kia hồ ly thản như nói, chủ nhân chính là chủ nhân. Giang Phong. Mợ mờ tờ, đây không phải là nói nhảm sao. Dữ hỏa cũng không nhịn được có chút im lặng. Lúc này bình sơ đong đưa bầu rượu hỏi ý kiến vấn đạo, còn nữa không. Dữ hỏa nhìn hướng Giang Phong, Giang Phong duy nhất một lần lấy ra mời bình ném cho hắn. Vẫn là tiểu mông tử. Những này đào hoa nhưỡng đều là hát thủy thành thuận đi ra. Mạnh bà cũng thích cái đồ chơi này, thoạt nhìn vẫn là cái hối lộ đồ tốt. Bình sơ đem trong đó 8 bình sắp xếp bọn, còn lại hai bình rất nhanh liền bị hắn uống xong. Đợi không được muốn chờ người, các ngươi còn không đi? Dư hỏa còn chưa nói chuyện, Giang Phong cười nói, ngươi nói ít càng thêm ít, cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Bình sơ sửng sốt, sau đó cười nói, dù cho đi ra, cũng không giải được cái này phía ngoài trợ pháp, không bằng lưu tại thanh đồng môn ngoại tu luyện. Dù sau đó là chủ nhân lưu lại cơ duyên, một tháng khổ tu đủ để chống đỡ lên một năm. Không quan hệ, ta chỉ muốn giết hắn. Giang Phong thản nhiên nói. Bình sơ, chân mặc một hồi, hắn đứng dậy lung la lung lay đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Dư hỏa vẫn đạo, đi cho trong mê cung người chơi ngắn chân. Các ngươi ở chỗ này à? Những cái kia rượu liền xem như thủ lao. Bình sơ lung la lung lay hướng mê cung đi đến, không bao lâu lại trở về. Không muốn hướng trên bàn ta ném rát rưởi. Dư hỏa, bình sơ đi rồi, dư hỏa rời cái ghế dựa tựa vào cạnh cửa, vừa vặn cùng Giang Phong lưng tựa lưng, chính giữa ngăn cách bức tường. Ai, sẽ không thật trắng chờ đi. Dư hỏa thở dài, không có việc gì, chờ xem, ráng ngấp nghé ngươi Giang hỏa, ta rất có kiên nhẫn. Giang Phong một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Dư hỏa thì là ăn đồ ăn đi ngủ thỉnh thoảng treo chọc Giang Phong. Sau ba ngày, Giang Phong cuối cùng nghe đến có tiếng bước chân, hắn liền vội vàng đứng lên, lay tỉnh Dư Hỏa. Dư Hỏa bước mắt, giấu đi, nhìn ta biểu diễn. Giang Phong biến thành bình sơ bộ dạng, sau đó cài cửa lại, bất quá lưu lại một cái khe. Sở dĩ lưu là thuận tiện Dư Hỏa xem kịch. Không bao lâu, đi ra hai nam một nữ, thoạt nhìn là một cái tông môn. Ba người nhìn thấy hổ Ly sửng sốt, cái này đứng hổ Ly đang nhìn bọn họ cười, khiến người dùm mình. Thứ gì, yêu sao? Không biết, nhưng nó sau lưng có da phẳng, bên trong hẳn là cũng có đồ vật có thể cái này hồ ly nhìn xem quỷ dị đánh chết liền không quỷ dị tốt thật có đạo lý đang lúc ba người muốn xuất thủ lúc hồ ly đỗng nhiên chỉ vào mê cung bên ngoài trận pháp miệng nói tiếng người ta là nơi đây trông coi mộ linh ba vị chính là đã xông qua mê cung liền giải ra nơi đây trận pháp đi vào đi ba người sững sở, nữ tử kia vấn đạo trong trận pháp có cái gì hồ ly cười nói ta nhất nhất nhất cực kỳ chủ nhân vĩ đại truyền thừa cái gì truyền thừa hồ ly trầm mặt một lát nói thái ất thiên tiên quyết có được thì vô thiên tại bên trên không có ở dưới vô địch tại phía trước không có dấu ở phía sau. Ba người bị dao động sửng sốt một chút, một người trong đó thúc giục nói: "Đi thôi, xem ra chân chính bảo bối là cái này chuyển được. Đi." Ba người đối với trận pháp nghiên cứu một phen, đều là trầm mặt xuống. Sau đó nữ tử kia phát hiện trông coi mộ linh đang cởi mị mị nhìn xem bọn họ, nữ tử thử dò sẽ nói: "Cái kia, tiền bối, cái này trận pháp chúng ta không giải được." Hô lí cười, nếu là không giải được, trả giá chút đại giới, ta giúp các ngươi giải ra. Cái gì đại giới? Nữ tử thần sắc có chút đề phòng. "Đem các ngươi tại Mê cung bảo vật giao cho ta, những cái kia là chủ nhân vật cũ." các ngươi lấy được chuyển thừa phía sau, nơi đây liền sẽ không có người đến, không bằng thuận tiện ta nhìn bật nhớ người. ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng nghiên cứu khởi trận pháp. hồ ly cũng cung gấp, đứng ở phía sau yên lặng chờ đợi. quả nhiên không bao lâu, một người trong đó cầm một cái màu xanh tiểu hồ lô lại gần, giao cho hồ ly, cười định nói, tiền bối, còn mời rút bọn ta. hồ ly ước lượng hồ lô, lắc đầu, các ngươi tâm không thành, chủ nhân chuyển thừa cần tâm thành người. ba người. hồi lâu sau, hồ ly hài lòng thu hồi năm kiện bả bối, sau đó một chảo liền tại trên trận pháp xé ra lỗ hồng Đi thôi, chủ nhân thích nhất tâm thành người." Trong mắt ba người lộ ra nét mừng, vội vàng nhảy vào, trận pháp rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hồ Ly chờ một hồi mới chậm rãi trở lại trong phòng. "Phộc phốc, phốc ngươi chết cười ta, Thái ớt Tiên Tiên quyết, ha ha. Loại này sự tình bọn họ thế mà cũng tin." Giang Phong khôi phục bản thân dáng dấp, cười nói, "Không nên đánh giá thấp bọn họ nghĩ ra được chuyển thừa quyết tâm. Đem những bảo bối kia cho ta xem một chút." Dư Hỏa nói. Giang Phong đem lắc lư đến bảo bối đưa cho Dư Hỏa, Dư Hỏa dò xét một phen liền thu vào "Giang Phong." Lộ lên Chương 205, đến chậm Thiên Lôi chương 205, đến chậm Thiên Lôi tiếp cận hơn 10 ngày thời gian, Giang Phong tổng cộng lừa 4 người. Lần đầu tiên là 3 cái, lần thứ 2 là 1 cái. Được đến đủ tiểu bảo bối ước chừng hơn 10 kiện, chỉ bất quá đều vào dư vào túi. Là, nhiều ngày như vậy, cũng chỉ có 2 đợt người đi ra. Đáng tiếc, hắn muốn chờ người còn chưa tới. Người kia cùng bọn hắn là cùng một ngày đi bảo, không có đạo lý sẽ dịch ra, trừ phi tên kia tại Thanh Đồng môn ngoại tu luyện, hoặc là chết tại trong mê cung. Giang Phong kỳ thật nghĩ chủ động xuất kích, nhưng mê cung này, số lượng quá nhiều, không biết từ đầu tìm lên. Dư Hỏa ăn đồ vật trông mong nhìn hướng hắn, còn chờ sao, ta thật nhàm chán. Giang Phong suy tư sẽ, đợi thêm 10 ngày, đợi không được chúng ta liền đi bảo. Khi đó nói công trường bên trong đồ tốt đều bị cướp sạch. Dư Hỏa bĩu môi, đi trễ, canh đều không có. Ngươi quên, chương hành để chúng ta nhìn thời điểm đặc biệt lớn, khẳng định có chúng ta phần. Dư Hỏa, lại lớn có thể có người tham lam lớn sao? Ngày thứ 9 thời điểm, cuối cùng có người đi ra, nghe tiếng bước chân là hai người. Giang Phong đội vàng để Dư Hỏa trốn đi xem bệnh, còn hắn thì biến thành bình sơ gián dấp. Đi ra hai người, mặc áo bảo đen sát mặt trắng bệnh, hơi có chút giống. thận hư công tử. giang phong thì là nheo lại hồ ly mắt. hai người này dáng dấp rất giống, thoạt nhìn là song bảo huynh đệ. một cái kim đan hậu kỳ, một cái khác cũng là kim đan hậu kỳ. đoạn đường này đi tới, giang phong cũng coi như gặp qua không ít người tu đạo, cho dù là cùng cảnh giới, khí tức bên trên vẫn là có nhỏ bé khác nhau. có thể hai cái này, giống nhau như lúc, có gì đó quái lạ. giang phong trong lòng trầm ngâm, trên mặt nhưng là cười tủm tỉm nói lời dạo đầu. ta là nơi đây trông coi mộ linh, hai vị chính là đã xông qua mê cùng liền giải ra nơi đây trận pháp đi vào đi hai người sững sở, một người trong đó cười nói, đa tạ tiền bối chỉ dẫn, ta là Trần Mặc. Sau đó Trần Mặc lại chỉ vào người bên cạnh giới thiệu nói, đây là đệ đệ ta Trần Bạch. Giang Phong không có nên, ta cũng không có hứng thú biết các ngươi danh tự. Trần Mặc thấy thế, mang theo rời đi, chỉ là vừa muốn rời khỏi mê cung phạm bí lúc, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào dư hỏa vị trí gian phòng bên trên. đắn đo một hồi, hắn lôi kéo đệ đệ lui trở về. Tiền bối, mê cung nguy hiểm, ta cùng đệ đệ đều bị thương, có thể để chúng ta đi vào nghỉ ngơi một hồi. Trần Mặc chỉ vào gian phòng kia khiêm tốn đạo. Giang Phong trầm mặc một lát, cười nói: Có thể, một người một kiện bảo vận, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Huynh đệ hai lướt nhau, từ Trần Mặc lấy ra một đôi màu bạc cung đưa cho Giang Phong. Cái gọi là một đôi, chính là cung cùng mũi tên. Tiền bối, đây là ta huynh đệ hai người tại mê cung tìm đến. Giang Phong liếc nhìn gật gật đầu, làm ra giấu tay xin mời. Huynh đệ hai trải qua Giang Phong bên cạnh lúc, Trần Mặc đột nhiên xuất thủ, một trưởng đột nhiên đập vào Giang Phong trước ngực. Giang Phong sửng sốt, sau đó chớp mắt ngã trên mặt đất, cái kia cung cũng rơi trên mặt đất. Trần Mặc khom lưng nhặt lên cung cất kỹ, nhìn chằm chằm cái này hồ ly lướt nhìn, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh. Đã là trông coi mộ linh, trông coi hẳn là tốt nhất ta. Làm Trần Mặc đẩy cửa ra, dư hỏa ngay tại ăn đồ ăn, nghe thấy âm thanh hiếu kỳ nhìn qua, ánh mắt tương đối một mấy mắt, Trần Mặc trong mắt xuất hiện hào quang, nhưng lại rất nhanh biến mất. Là nàng. Trông coi mộ linh trong phòng thế nào lại là nàng? Không đối, là cả ấy. Trần Mặc đột nhiên kịp phản ứng, vừa định lui ra ngoài, lại không nghĩ hai người đầu đồng thời bị người đè lại, áp lực cực lớn trực tiếp để hai người ngã sấp trên đất. Trần Mặc vừa mới chuẩn bị mở miệng một cỗ màu xám khí tức từ miệng mũi chảy ra, sau đó lan tràn đến toàn thân. Giang Phong kịp thời đem hai người trước nhận nuốt xuống đến. Không bao lâu nhục thể biến mất, chỉ có hình hỏa tại trên không tiêu đốt. Giang Phong mắt liếc, có chút kỳ quái. Hinh hỏa mặc dù đang tiêu đốt, bên trong lại không có thần hồn, ngược lại là hai cái người giấy. Chuyện gì xảy ra? Dư hỏa nhìn chăm chăm hai cái người giấy như mày, đây là mượn xác hoàn hồn, hai cái này là khôi lỗi, chỉ sợ giờ phút này chúng ta đã bại lộ. Giang Phong trầm mặc sẽ, Đạo, là hắn sao? Dư hỏa gật gật đầu, chứ ngươi đây là một cái duy nhất nhìn thấy con mắt ta phát sáng, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị nàng nhìn thấy. Giang Phong, lúc này trong mê cung lại chuyển tới âm thanh, huynh đệ ngươi làm sao đi vào bên trong, phía trước chính là xuất khẩu a. Ai, huynh đệ ngươi làm sao không để ý tới người? Tới tới tới, cả dẫn ngươi đi ra, tránh ra, ngươi người này làm sao chuyện này? Mê cung đi ra hai người, chính là lạc tinh hà cùng đương động, mà lạc tinh hà trong tay lôi kéo một người, người kia ánh mắt cùng Giang Phong đối đầu, lập tức quay đầu. Giang Phong, khá lắm, thế mà liền tại sau thượng hắn đều không có phát giác dư hỏa ngươi làm sao tại cái này giang phong đâu còn có cái này hồ ly là cái gì đồ vật lạc tinh hà hiển nhiên cũng nhìn thấy dư hỏa bên cạnh còn có một cái đứng hồ ly dư hỏa vừa định nói chuyện chỉ thấy cái kia hồ ly đột nhiên bỗng lên trong tay nổi lên hắc lôi ép thẳng tới lạc tinh hà mà đi lạc tinh hà sử sở, sau đó cười nói ngươi vật nhỏ này muốn cùng ca luyện một chút tinh hà cẩn thận vương ngọc đột nhiên tiêu lên thiện tay xuất kiếm mục tiêu bất ngờ cũng là lạc tinh hà ta dựa bảo mộc nhi ngươi muốn sát thân phụ sao vương ngọc rất nhanh lạc tinh hà liền phát hiện vương ngọc mục tiêu là trong tay hắn người hắn nội vàng buông ra người kia lập tức hướng mê cung chạy đi cái kia hồ ly thấy thế cũng nội vàng đi theo lạc tinh hà tinh hà vừa bọn người kia muốn đánh lén ngươi vương ngọc giải thích nói không có việc gì ca một thân là bảo hắn thương không được ta lạc tinh hà cười nói đi vào phía trước lạc tinh hà cũng cho vương ngọc không ít bà bối quả thực là trang bị đến tận răng trương hành còn đưa nàng một sợi kiếm ý nếu không phải nàng ba thi có hại đi vào nhiều ngày như vậy sớm nên độ kiếp đến mức lạc tinh hà đã tại bất lao sơn vào độ kia cảnh, mê cung bảy cuốn tám cong, nhưng cuối cùng là bị Giang Phong đuổi kịp, mặc chân sau lưng chịu một chân, đâm vào trên bách tưởng, phun ra một mụn máu tươi, thần sắc vẻ mải. Giang Phong biến trở về lúc đầu giáng dấp, quan sát tỉ mỉ đối phương, cười nói, ta nên cứ gọi ngươi Giang Phong vẫn là trở mặt, mặc chân trở mặt, suy nghĩ chạy trốn lần này, đồng thời trong lòng cũng có chút phẫn nộ, người này tu vi tăng lên thật nhanh, hắn chằn chọt nhiều chỗ, lại như cũ đuổi không kịp hắn, đáng ghét, rõ ràng khi đó bọn họ vẫn là cùng một cảnh giới, đáng ghét, tất nhiên không nói lời nào vậy liền đi chết đi. Ngươi tính toán ta không quan hệ, nhưng ngươi không nên nhớ thương nàng." Giang Phong nhanh chóng tới gần, trong tay đốt lên huỳnh hỏa cùng linh độc. Lúc này, bầu trời đột nhiên hồng hà trải rộng, gấp đều là một cỗ màu đỏ lôi đỉnh trực tiếp bổ về phía Giang Phong, đột nhiên ngừng lại hắn động tác. Từ từ lôi đỉnh liên tiếp không ngừng bổ xuống, gần trong gang tấc lại không có bị thương tổn mặc chấn sự sốt. Ngay sau đó điên cuồng cười to. "Ha ha ha, Giang Phong, ngươi nhìn trời đều không cho phép ngươi giết ta." Giang Phong, có lẽ là hai lần trước không có đánh chết hắn, hóa thần lại bị hắn tránh thoát một lần, lần này thiên lôi đặc biệt hung mãnh, nơi đây vốn là có linh áp. Bây giờ cái này thiên lôi thế mà để hắn có nửa bước cũng khó rời đi cảm giác. Chương 206, Loạn Thần chương 206, Loạn Thần ha ha, lão tử muốn độ kiếp. Ta cũng là. Nơi này quả nhiên là cực tốt chỗ tu luyện. Thương trí mở mắt ra, liền cảm giác bầu trời có lôi đỉnh tập hợp. Ngọc Hồng Nguyệt ngồi tại bên người nàng thở dài, lần này có ý tứ, như thế nhiều người cùng một chỗ độ lôi kiếp. Đi vào Không ít Hóa Thần đỉnh phòng, gần tới nửa tháng khổ tu, những người này đều muốn độ lôi kiếp. Bây giờ bầu trời thành mảnh liên miên mây đen dày đặc, cuối cùng hội tụ thành một khối. Thương Chí liếc nhìn, hướng Ngô Hùng Nguyệt vốn đã Cái này lôi kiếp thoạt nhìn có chút khoa trường, cái này bao nhiêu người. Mộng hồng nguyệt cười nói, tiểu Khương Trí, ngươi tu luyện khoảng thời gian này, ta nghiên cứu một cái, trong này có lẽ có không ít mê cung, mỗi một cái mê cung đều có một tòa thanh đồng môn, mặc dù chúng ta như thế không có mấy người, nhưng mọi người chung vào một chỗ, chẳng phải nhiều sao. Khương Trí gật gật đầu. Nàng con là lần đầu tiên thấy được lôi kiếp. Nhắc tới, sư phụ sư nương bây giờ cũng không biết ở đâu. Chỉ mong không có nhặt đến ta lưu tại trong sa mạc vải mới tốt. Há mộng. Khương Chí vô ý thức há mồm, Ngộng Hồng Nguyệt dùng tay che tại miệng nàng bên trên, có mấy viên đồ vật chửa xuống đến trong miệng. "Tiểu Khương Chí, đừng thất lạc, thì cho ngươi điểm đỗ tốt, cố gắng." "Khương Chí." Nguyên Lai Nguyệt tỷ tỷ nhìn nàng là người, tưởng rằng nhìn thấy những người này độ kiếp tất là sao? "Kỳ thật ta." Khương Chí vừa định giải thích, trong cơ thể một cỗ hỏa bay thẳng trán, nháy mắt để nàng thất khiếu đều có hỏa diễm tràn ra. "Đừng nói chuyện, ngưng thần luyện hóa." "Tuất, cảm ơn Nguyệt tỷ tỷ. Cảm ơn cái rắm, ta U Minh chưa từng bạc đãi người một nhà." "Khương Chí." Khương chí trong lúc tu luyện, bầu trời mây đen thành hình, nhìn có chút khủng bố. huynh đệ, cùng một chỗ độ kiếp sống sót sát suất lớn bao nhiêu? không biết à, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? ta có lẽ so với các ngươi trước độ kiếp mới đúng à? khả năng là nơi đây đặc thù à? mây đen đông nhiên chuyển đỏ, tân mây cuồn cuộn, hình như có hỏa long phun trào. đây chính là lôi hỏa luyện tam thi, qua liền bước vào cảnh giới mới. làm lôi kiếp hấp thụ thời điểm, rất nhanh liền có người phát hiện không thích hợp. bầu trời lôi kiếp cũng không có khóa chặt bọn họ những này độ kiếp người, ngược lại đạo thứ nhất lôi đỉnh rơi vào trong mê cung, tiếp lấy phảng phất giống tìm tới cửu nhân diệt trà, không ngừng rơi xuống, không chết không thôi cái này để tất cả mọi người một bước. đây là tình huống như thế nào. không biết ta, chẳng lẽ mê cung này bên trong có dẫn lôi bà bối. ta càng quan tâm chính là, như cái này lôi kiếp tàn đi, chúng ta tính toán hóa thần vẫn là độ kiếp. lôi kiếp tới, thế nhưng không có bộ bọn họ, đây coi là thành công sao? ngọc hưng Nguyệt cũng bối rối. đây coi là cái gì? nhất tộc trong cơ thể có ba thi làm loạn, nếu không có trải qua lôi hỏa thuần phục, như vậy phi thăng một khát này, có lẽ ngươi liền không phải là ngươi. nhân tính bút ác, trường hợp này bên dưới, đại bộ phận sẽ bị ác thi chiếm cứ chủ đạo ý thức, từ đó làm việc ly tinh bạt đạo kết quả cuối cùng cơ bản đều là vây rết mà chết, có thất tình lục dụng rõ là không phải là phân biệt đen trắng, hiểu được xu lợi tránh hại mới có thể sương thượng nhân. đây cũng là vạn vật sinh linh muốn huyện hóa thành nhân tộc dáng dấp nguyên nhân các bản. không bao lâu nàng liền phát hiện điểm mù, thiên lôi phía dưới trận pháp hình như phá. nàng hiện tại có thể bay đi bảo, liếc nhìn còn tại tu luyện thương trí, mộng hưng nguyện do dự một hồi, chờ một chút đi. thương trí là mạnh bà đích thân đưa tới, không quản cũng không quá tốt. trong mê cung, mặc trần dây rủ đứng dậy. Xác định bị Thiên Lôi bao phủ Giang Phong sẽ không nấp lúc, trong đây lập tức xuất hiện một cái hai đầu sắc bén con toi. Ha ha, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Mặc Trần cười âm hiểm một tiếng, đem linh lực do bảo, con toi đón gió phát triển. Đưa tay đem nắm chặt, Mặc Trần một con toi chỉ lấy Giang Phong lực. từ tư con toi vừa tiến vào Thiên Lôi phạm vi, đột nhiên bỡ ngụt, sau đó Thiên Lôi nổi lên vận sóng, một nháy mắt đem Mặc Trần đánh bay ra ngoài. Khu khu. Chết tiệt cái này Thiên Lôi thế mà tại bảo vệ ngươi. Giang Phong giật giật bờ môi, có miệng có trả lời. Cái này chết tiệt Thiên Lôi, làm sao sẽ vào lúc này xuất hiện? làm hỏng đại sự của ta. đã như vậy, ta liền đi tìm nữ nhân kia. Giang Phong ta nói qua, ta nhất định lấy ngươi mà thay bảo, nữ nhân kia cũng là ta. ha ha. Mặc trần gặp cầm Giang Phong không có cách nào, đành phải chào phúng vài câu, lão đạo rời đi. Giang Phong thần sắc lập tức khó coi xuống, muốn đọc lại không đọc được. trên thân lôi đình vần quanh, dù chưa tổn thương mảy may, nhưng cũng nửa bước khó đi. người mơ. trong lúc nhất thời Giang Phong tâm trạng loạn, không bao lâu Giang Phong trước mắt xuất hiện hai cái tiểu nhân, một đen một trắng. bất quá đây không phải là tiểu y đĩ tiểu niệm, mà là cùng Giang Phong đồng dạng người tí hon màu đen âm hiểm cười nói, kharr, chủ nhân đem thân thể giao cho ta, ta nhất định lấy cái này nhân tính mệnh. người tí hon màu trắng thì là nghiêm túc nói, chủ nhân không thể, người kia đối đầu dư hỏa không có phần thắng, vẫn là trước giải quyết cái này tiên lôi cho thỏa đáng. đánh lắm, sâu kiến còn tính toán thần minh, ta xem người này tâm tư ác độc, như dư hỏa chúng chiêu nên như thế nào. người qua coi thường dư hỏa, người tí hon màu trắng như mày, người tí hon màu đen châm chọc nói, kharr, năng như thông minh, tại sao lại rơi bản nguyên vỡ vụn hạ tràng? muốn ta nói, nên xóa đi tất cả không ổn định nhân tố có thể, người tí hon màu trắng còn muốn nói, giang phong đột nhiên nhìn hướng người tí hon màu đen, lạnh ngặt nói, nói không sai, nên xóa đi không ổn định nhân tố. đến, Khắc kharr, không hổ là chủ nhân, chính là quả quyết. người tí hon màu đen đụng vào giang phong giữa lông mày, không bao lâu giang phong khỏe mắt liền bị hắc ám lội tràn. người tí hon màu trắng thấy thế, thở dài, cũng tan đi vào. chỉ là thiên lôi mà thôi. giang phong cười nhạo một tiếng, sau đó trong cơ thể hắc sắc linh lực phun ra ngoài, nháy mắt thôn phệ thiên lôi. thiên lôi thấy thế, hơi có cơ phục lại là liên tiếp mấy đạo bổ xuống ra không chơi với ngươi. Hắc sát linh lực như bùn đính tại toàn thân phung trào, sau đó Giang Phong làm ra bắn bọ tư thế, thân thể nháy mắt như lưu quang đâm vào trên bách tường. Bách tường bị thôn phệ ra một cái động Giang Phong đuổi sát mặc trần mà đi. Mà sau lưng tiên Lôi cũng là theo đuổi không bỏ. Rất nhanh liền có người phát hiện bầu trời lôi đình đang di động, mọi người hơi có vẻ một bức. Mà mặc trần hiển nhiên cũng phát hiện, hắn vừa mới quay đầu, liền nhìn thấy mê cung vách tường hòa tan, phía sau chậm rãi xuất hiện một bóng người, toàn thân bốc lên mù đen. Lúc này, tiên Lôi rơi xuống, nhưng lại rất nhanh tan rã tại bùn đen bên trong. Mặc Trần thần sắc chấn động, đây là cái gì, liền Tiên Lôi cũng có thể thôn vệ. Giang Phong tiến về phía trước một bước, trong miệng truyền đến khàn giọng tiếng cười. Ta sẽ đem ngươi từng khối từng khối xé nát, thứ gì cũng dám ngắc nẻ ta nữa nhân. Mặc Trần, Mặc Trần quay đầu liền chạy, không có hướng ra phía ngoài, mà là hướng trong mê cung chạy. Mà Dư Hỏa giờ phút này đang tìm Giang Phong, nàng mới vừa vào mê cung, dạo qua một vòng không tìm được người, ngược lại là gặp phải Bình Sơ. "Bình Sơ, ngươi là trông coi mộ linh, mau giúp ta tìm xem Giang Phong tại cái kia một tòa bên trong." Bình Sơ trầm mặc sẽ, ruỗi giang ngón tay, "Nam binh" không có vấn đề. Bình sơ vừa định mang theo dư hỏa tìm kiếm, bầu trời lập tức một đạo kinh lôi rơi vào một chỗ, sau đó lôi đỉnh di động, phảng phất tại đi theo thứ gì. a, cái này. Bình sơ một bước né mắt, dư hỏa nắm lên hắn, chạy thẳng tới thiên lôi mà đi. cô đương, tất cả mọi người tránh đi thiên lôi, ngươi vì sao muốn đi? Bình sơ không hiểu. ngươi đến liền tính toán, vì sao muốn mang ta lên? dư hỏa phát hiện giang phong thời điểm, giang phong chính ngồi xuống tại một chỗ ngóc ngách, thiên lôi không ngừng bổ vào trên người hắn, mà hắn đang dùng tay từng mạnh từng mạnh xé ra nhũ thể. không có linh lực, không có hình hóa linh động. Thuần tay Thế Điệp, mặt Trần Hiển Nhiên đã ngất, trên mặt ý nguyên có lưu vẻ hoảng sợ. Nghe đến tiếng bước chân, Giang Phong quay đầu thấy được Dư Hỏa sửng sốt một cái trước mắt, sau đó tràn đầy máu tươi trên mặt lộ ra cười tà. "Dư Hỏa, ngươi đến, để ra hôn một cái." "Dư Hỏa." Nhìn thấy Giang Phong máu me khắp người mang theo thiên lôi hướng nàng đánh tới, Dư Hỏa đối mộng Bức Bình sơ nói, "Ngươi là chồng coi mộ linh, có lẽ có biện pháp đem tất cả mọi người đưa ra mẹ của à? "A, có." Bình sơ xứng sợ đáp. Phiên phức, sau đó ngươi giệu hắn bao hết. Dư Hỏa chỉ bảo Giang Phong, cười không có ý tốt. Ngươi muốn làm gì? Báo bạo lực gia đình mối thủ. Bình Sơ. Chương 207, Giang Phong đối dư hỏa trường 207, Giang Phong đối dư hỏa linh khí càng nồng đậm địa phương, dư hỏa càng mạnh. Hiển nhiên hiên viên phần bên trong dư hỏa là cho đến trước mắt tối cường thời điểm. Tuy có linh áp cường đại tồn tại, nhưng thoát ly không phải tốt. Đây là bình sơ gian phòng kia cho nàng dẫn dắt. Giang Phong mới vừa xuống lại, bị dư hỏa một chân đạp lăn trên mặt đất, sau đó liền dùng chân đạp ở ngực. Giang Phong vùng vẫy một hồi, không có tránh ra. Tại hạ một đạo tiên lôi sắp rơi xuống lúc, dư hỏa đột nhiên giang hai tay ra, hét to đến, không khí bên trong nổi lên vận sóng, một nháy mắt liền tạo thành linh khí phong bạo, sau đó đều là tụ hợp vào một người. thập phương giới mở, tại bình sơ ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đạo màu xanh kết giới từ dư hỏa trên thân mở rộng, sau đó hai người biến mất không còn chút tung tích. bình sơ sử sốt, cô đương này đã làm gì? đem linh khí hấp thu xong, sau đó chạy, theo linh khí bị quét sạch sành xanh, thanh đồng môn bên ngoài mọi người rõ ràng sử sốt. đậu phộng, chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ đi vào tiền bối? đáng ghét, đoạn chúng ta cơ duyên, ta lập tức muốn đột phá. Ngươi nói cái rắm, Bầu trời lôi kiếp đều muốn tàn đi, ta còn không có độ kiếp đâu. Oo, Lao Nương kém một chút liền hóa thần. Thập phương giới, thượng cổ bí thuật, dư hỏa tại Tu Di Sơn học trộm mà đến. Trước đây linh khí không đủ, không có cách nào dùng. Nhưng bây giờ đủ rồi. Mười một bên hình trong kết giới, mười đạo trùm sáng đem giang phong vây ở tại chỗ, không thể động đậy. Đáng ghét, ngươi có dám hay không thả ra ta? Dư hỏa mím môi cười nói, ta vì cái gì muốn buông ra ngươi? Nhìn ngươi bộ dạng này, hẳn là viên kia Tam Thi loạn thần đan có tác dụng a Biết trường hợp này giải quyết như thế nào sao? Giang Phong nhũ mẩy, ngủ một giấc. Dư hỏa. đánh một trận liên tốt. Dư hỏa cắn răng, sau đó trong tay xuất hiện một cái cái búa, cái kia cái búa so Giang Phong cả người đều một lớn. Đậu phộng, ngươi đến thật, phanh đánh người trước tát. To lớn cái búa thẳng tắp dán tại Giang Phong trên mặt. Ngươi, ngươi đừng để ta tìm tới cơ hội, ta không sớm thì muộn xử lý. Xử lý ngươi. Giang Phong nói chuyện rõ ràng có chút lò dó, miệng con quá cứng rắn. Tiếp lấy cái búa liền lấy gió tắp mưa rào tốc độ rơi xuống, thậm chí đều vùng ra tan ảnh. Không gian bên trong Giang Phong tiếng kêu thẳng thiết, xen lẫn Dư hỏa tiếng cười một đoạn thời khắc, dư hỏa cầm cái búa nhìn trầm trầm giang phong cười nói, bình thường không có. giang phong lắc lắc xương cung chư đầu đồng dạng mặt, không hát nói, cho tới nay, ngươi ăn của ta, ngủ ta, ngươi chính là báo đáp như vậy ta. ngươi có dám hay không thả ra ta, cùng ta đường đường chính chính đối đầu một chàng bình thường ngươi đánh ta, đó là ta nhường cho ngươi, lộ vẻ ngươi. ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền cũng. dư hỏa sương sờ, nghiến ngấm nhìn xem giang phong. thoạt nhìn ta dễ dỗ cường độ không đủ, trong lòng ngươi lợi oán giận còn thật nhiều. nói nhảm, ta đường đường nam tử hán há có thể bị ngươi ép không ngóc đầu lên được. giang phong hô. Dư Hoa lui ra phía sau một bước, sau đó phất tay kết ấn, mười đạo trùm sáng thu hồi. Giang Phong lập tức lướt lướt mặt, mắng, hạ thủ thật nặng. Dư họa giải ra khăn quanh cổ, sau đó gấp kỹ bỏ vào trong túi, nhìn hướng Giang Phong cười nói, vừa vặn cầm ngươi thử xem đại ngưng tiểu luyện kết quả, dù sao ngươi kháng đánh. Giang Phong giật giật thân thể, không ngắt nói, ta hôm nay ngay ở chỗ này xử lý ngươi, chưa thu chút lãi. Được a, ngươi nếu có thể thắng ta, ta về sau tất cả nghe theo ngươi. Ta nghĩ làm gì liền làm gì. Dư Hỏa gật gật đầu, đương nhiên, nhìn ngươi bản lĩnh. Ngươi nói. Giang Phong cười ta một tiếng, sau đó hất sắc linh lực chạy ra đến. Khắc khắc. cho tới nay ta đều khắc chế không cần cái này hát sắc linh lực, bây giờ hất hất. Hạnh Phúc dựa vào ta hai tay lên kiếm. Thiên Sơn Vạn Tướng Quyết, cái gì hình hóa linh động, cũng không bằng cái này hát sắc linh lực đến dứt khoát. To lớn hất dược mở rộng, kéo lấy đen nhánh thân thể lên không. Giang Phong thời khắc này dáng dấp cùng lúc trước Tây Sở Khâm Thiên dáng đồng dạng, duy nhất có khác biệt là đen nhánh xung quanh cũng cơ thể có vầng sáng màu đen quấn quanh, mỗi chấn động một lần cánh, quanh mình không gian liền biến mất một mảnh, chỉ bất quá rất nhanh bị thập phương giới bổ đủ. Đến. Ta không tin ngươi có thể đánh thắng ta." Dư Hỏa mím môi, "Ngươi cầm ta lực lượng cùng ta đánh." Vậy ta liền cùng ngươi vui đùa một chút. Không bao lâu, hai cái đen nhánh cự thú ở không trung giáng co. Giang Phong cười nhạo một tiếng, "Hôm nay ta liền đánh ngươi cú đầu." Hắc dục chấn động, một nháy mắt liền biến mất không thấy, lại xuất hiện lúc đã tại dư hỏa phía trên, đen nhánh lợi chảo bọc lấy Hắc Sắc linh lực đện ở trên lưng. Dư Hỏa thân thể chấn động, trên lưng lân phiến tầm tầm đứng lên, vô số sáng bắn ra. Giang Phong một cái lắc mình liền né tránh, cười nhạo nói, "Ngươi sẽ còn sủ lông đâu, đáng tiếc lấy ta tốc độ, ngươi căn bản đánh không đến ta." Trận này, ta đã đứng ở thế bất bại. Khi vọng miệng của ngươi một mực như thế cứng rắn, Dư Hỏa hư lạnh một tiếng, sau đó há miệng, trong miệng thập tự kia sáng chợt lóe lên. Giang Phong sững sở, chiêu này, hắn đã qua. Lúc trước cái kia Vương Hầu chẳng biết tại sao liền bị đánh trúng. Nghĩ đến cái này, hắn vội vàng chạy đến Dư Hỏa phía trên. Ta cũng không tin, ngươi công kích này còn có thể dễ ngoạn. Dư Hỏa đột nhiên mà mồm, thân thể biến mất, lại xuất hiện lúc, đen nhánh móng đuốc đặt tại Giang Phong cái kia đầu rồng to lớn bên trên. Tốc độ nhanh cũng không chỉ ngươi. Dư Hỏa năm ngón tay thành trảo lợi chảo bên trong hắc quang vần quanh, giang phong thân hình cực tốc thu nhỏ, sau đó bị dư hỏa một cái theo xuống mặt đất. có phục hay không? dư hỏa hừ lạnh. kharr kharr, ngươi tại nhìn cái kia đâu? lúc này sau lưng truyền đến âm thanh, dư hỏa quay đầu, chỉ thấy giang phong thay đổi thành đang đang giang dấp, đầy trời cắt vàng đánh tới trong đoáng. dư hỏa một trào tản ra cắt vàng, lại phát hiện giang phong đã biến thành trúc ngỗng giang dấp, một cái long tức từ trên trời giáng xuống. nàng đội vàng dùng cánh bảo vệ thân thể. giang phong long tức tự nhiên không phải thật long tức, bên trong tất cả đều là hắc sắc linh lực. đập điện tại dư hỏa trên cánh, rất nhanh liền biến mất không thấy. Giang Phong sử sốt, bừng tỉnh đại ngộ, ta ngược lại là quên đi, cái này hắc sắc linh lực ngươi căn bản không sợ, như vậy ta liền đổi loại phương thức. Huyễn hỏa cùng linh độc cùng nhau xuất hiện, sau đó Giang Phong đem xoa thành một cái bóng, lại gia nhập hắc lôi cùng với cái kia hồng nhạt khí tức. Chiêu này ngươi dạy ta. Hình cầu bắt đầu chậm rãi biến lớn, rất nhanh liền tràn đầy toàn bộ không gian. Dư Hỏa nhìn một hồi, sau đó từ bỏ công kích, cũng không có tiến hành phòng ngự. Giang Phong nâng bóng, cười nói, từ bỏ. Gọi tiếng ca ca, buồn tha ngươi. Dư Hỏa khiêu khích nói, ngươi đến a, chờ chút ngươi cũng đừng khóc. Nói đi. Giang Phong đưa bóng thân thể vứt xuống, rất nhanh liền đem dư hỏa chìm ngập, linh độc cùng hình hỏa tạo thành to lớn phong bạo tại thập phương giới bên trong vừa đi vừa về ăn mòn. Giang Phong chậm rãi rơi vào mặt đất, cười nói, yên tâm không chết được, chịu một chút vết thương nhỏ mới biết nhu thuận là vật gì. Dư hỏa chậm chạp không có trả lời. Giang Phong nhíu mày, không đến mức treo a. Sau đó hắn chuẩn bị thu hồi linh độc cùng hình hỏa, không ngờ một cái đen nhánh móng nuốt đột nhiên đâm xuyên phong bạo, thật chặt đem hắn đặt tại mặt đất. Sau đó một đạo trận pháp từ móng nuốt bên dưới mở rộng, đem Giang Phong lôi lúc này nhìn ngươi chạy thế nào. Giang Phong nhìn xem cái kia hiện ra ánh sáng lân phiến có chút động, làm sao có thể? Bị linh độc cùng hình hỏa chính diện đánh trúng, thế mà liền một tia tổn thương đều không có. Đối với cái này, dư hỏa cũng có chút động. Linh độc cùng hình hỏa, nàng tự nhiên là sợ, nhưng nàng cũng có biện pháp, chỉ là còn không có dùng. Nàng liền phát hiện những cái kia hình hỏa không có chút nào ăn mòn thần hồn chi tượng, hỏa diễm bạch qua lân phiến, phảng phất xoa bóp đồng dạng. Cái kia linh độc khoa trương hơn, như dòng nước cọ rửa lân phiến, không phải vậy làm sao phát sáng đâu? Giang Phong đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tay cầm thành quyền nện vào trên đầu, nội giận mắng, thật đáng đời. Linh độc cùng linh hỏa đều là chịu hắn công chế, trường hợp này chỉ có một khả năng. Hắn bản năng không muốn hai loại đồ vật tổn thương đến dư hỏa. Tiếp xuống, tới phía ta. Dư hỏa để lại Giang Phong, một cái móng khắc nắm thành đống cắt lớn năm đấm, còn đặc biệt đặt ở bên miệng thổi thổi khí. Giang Phong. Chương 208, may mắn cương trí chương 208, may mắn cương trí trong mê cung linh khí biến mất ngày thứ hai, những cái kia thanh đồng môn tán phát linh áp đột nhiên mạnh lên, khiến rất nhiều người hôn mê. Ngày thứ ba, linh áp khôi phục bình thường, đồng thời sinh ra mới linh khí. Bình sơ ngồi tại trong phòng tơ dài, linh khí tân sinh tự nhiên là cần đại giới. Toàn này mê cung không biết còn có thể hay không kiên trì đến chủ nhân tìm đến người hữu duyên thời điểm. Lúc này, dư hỏa đi tới, trong tay còn kéo lấy một cái toàn thân xương bùn người. Bình sơ, cái này, dư hỏa đem giang phong ném ở một bên, sau đó ngồi xổm xuống, xuống từ hắn trong giới chỉ lấy ra đào hoa nhưỡng cùng một chút đồ ăn. Rượu cho bình sơ, đồ ăn thì là chính mình từng ngụm từng ngụm ăn lên. Bình sơ cầm rượu lên uống một ngụm vẫn là không nhịn được vấn đạo, đánh ba ngày. Dư hỏa gật gật đầu, ra quả giải, chịu đánh. Bình sơ do dự thử dọ xét nói, nguyên lai ngươi cũng bị đánh thành dạng này. Ân, hắn hạ thủ có thể hung ác. Bình sơ, hai người này là cái gì yêu thích? An uống no đủ phía sau, dư hỏa vấn đạo, cái kia vết máu phần phật người đâu? Bình sơ xử xuất, không phải nói đều truyền đi sao? Cái này sẽ có lẽ đi ra. A, dư hỏa bối rối, ngươi nói truyền đi, là truyền đến bên ngoài đi. Bình sơ lắc đầu, ngươi đem linh khí hút đi, thanh đồng môn một lần nữa sinh ra linh khí, trong quá trình này linh áp sẽ mạnh lên, gánh không được đều sẽ bị đưa ra ngoài. Dù sao cũng là chủ nhân lưu lại cơ duyên, không phải là vì đổ sát. Dư hỏa. Nhìn không được lại chừng mắt nhìn Giang Phong, nhưng nhìn thấy Giang Phong sưng như đầu như heo, vừa muốn cười. Lúc ấy khí hôn mê, ngược lại là quên cho tên kia một cái chấm dứt. Nhục thân mặc dù bị hủy, nhưng có lẽ còn chưa có chết. Bình sơ thở dài, hiện tại mê cung này sợ rằng chỉ còn các ngươi, các ngươi còn không đi sao? Dư hỏa chỉ vào Giang Phong nói, lại thu lưu mấy ngày, dạng này mang đi ra ngoài không dễ nhìn. Bình sơ biết không tốt nhìn, còn đánh thành dạng này. Ngày thứ hai, Giang Phong tỉnh lại, trên thân một trận đau nhức, giơ tay lên nhìn một chút, giống heo móng nuốt Giang Phong đây chính là tô hỏa phiến đan rồi sao? hình như không có tác dụng gì, nhưng xác thực có chút đau, mặt đau. thận nghiên cứu chút vô dụng. dư hỏa đi vào nhìn thấy giang phong nhìn chằm chằm tay mở người, nhịn không được cười nói, phục sao? giang phong quay đầu, trong khe thịt gạt ra con mắt tú óm nhìn xem nàng, hỏi ra lời như là, ngươi biến thân có ý thức, lúc trước vì cái gì còn muốn ăn của ta bánh kẹo? dư hỏa đem tay để lên bàn, chống đỡ cái cằm nhìn xem hắn giải thích nói, vậy sẽ suy yếu quá lâu, tự nhiên có chút thần trí không rõ. giang phong gật gật đầu, sau đó nói, ta có chút nói, nghe nói như thế. Dư Hỏa đem một cái đùi gà ném cho hắn, Giang Phong không tiếp được, rơi trên mặt đất. Ngươi nhìn ta như vậy, còn có thể ăn sao? Ngươi đem ta đánh thành dạng này, ngươi phải chịu trách nhiệm, ngươi ta. tà. Dư Hỏa. Bình sơ đi mê cung tuần tra đi, hắn gặp Giang Phong đáng thương, miễn cưỡng để hắn ngủ ở trên giường. Dư Hỏa đem Giang Phong hướng bên trong đẩy một cái, sau đó ngồi tại bên giường. Há một. Giang Phong thử giật giật, sau đó nói, đau răng, không mở ra được. Vậy ngươi làm sao còn có thể nói chuyện? Dư Hỏa phản vấn đạo, đó là bởi vì ta lưỡi không có xương dư hỏa trầm mặc sẽ lấy ra một cái mới đuổi gà từ giang phong trong mồm trên bảo t ngươi điểm nhẹ đau vung lỏng nơi đó không được đó là lỗ mũi ngươi liếm tay ta làm gì Phương. sau bảy ngày giang phong mới tiêu sưng muốn nói vì cái gì muốn lâu như vậy đó là bái dư hỏa quyền quyển đến thịt gây nên giang phong dối người một cái thân thể truyền đến lỗ bút âm thanh hắn nhịn không được lẩm bẩm nói ta lại có chút thoải mái cái kia nếu không ta lại đánh ngươi một trận dư hỏa lập tức tiếp trà giang phong trầm mặc đường a đuổi bạn lại hai ngày phía sau Vịnh Sơ tuần tra trở về, trên mặt bàn bảy đầy đào hoa nhưỡng. Giang Phong cười nói, "Chúng ta nên rời đi, đây là cho ngươi thủ lao." Vịnh Sơ nhìn chằm chằm bản kia rượu, hồ ly trong mắt lóe lên vẻ ửng vấn, sau đó nhìn hướng hai người vấn đạo, "Vào, vẫn là ra?" "Tự nhiên là vào." Vịnh Sơ gật gật đầu, sau đó đi đến gian phòng một chỗ ngóc ngách, bắt đầu lục tung. Không bao lâu, hắn đem một cái mâm tròn ném tại Giang Phong trong tay, mâm tròn không tính lớn, một tay vừa vặn nắm chặt. Thoạt nhìn chất liệu cùng thanh đồng muôn không sai biệt lắm, dư hỏa lại gần liếc nhìn, không nhìn ra nguyên cớ. "Cái này cái gì?" Giang Phong vấn đạo, ta cũng không biết vật gì, chủ nhân lúc trước cho ta lúc, nói là giao cho người hữu duyên. nói đến đây, bình sơ chỉ vào những cái kia rượu cười nói, chúng ta có không có duyên không biết, nhưng những này rượu cùng ta có duyên. ta nghĩ cho các ngươi, liền cho. giang phong gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn. thật đúng là tùy tính hồ ly. cái kia trật pháp, cần ta giúp các ngươi sao? không cần, ta tự mình tới. hai người cùng bình sơ tạm biệt, sau đó giang phong phá vỡ trật pháp. sau khi đi vào, mới vừa cướp đạp thực địa, dư hỏa suýt nữa cắm xuống đi, may mắn giang phong kịp thời vết nàng, chỉ là vết vị trí có chút mềm dư hỏa mặt có chút đỏ, chất vấn đạo, ngươi có phải hay không cố ý? hẳn là ta đánh ngươi, đi ở đây. Giang Phong gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, cái này liền có chút cố tình gây sự à? ngươi nhìn phía dưới đó là cái gì? Dư hỏa cuối cùng vẫn là bóp mấy lần mới hạ giận. phía dưới, nàng vừa rồi nhìn thấy, giờ phút này, bọn họ tại một cái cây cột đá bên trên, diện tích không tình lớn, có lẽ chỉ có thể đứng ba người tả hữu phía trước cũng không ít cây cột đá, chỉ là cách nhau có chút xa. mà những này cây cột đá phần cuối thì là một tòa to lớn lăng mộ, tựa như hoàng cung đồng dạng tọa lạc tại mặt đất, đèn nuốt sáng trưng dưới cây cột mặt thì là từng đạo màu xám đồ vật xoay quanh ở phía trên. phảng phất cự long giữ lời, trầm rãi nhúc đích. dư hỏa nhìn chậm chậm những cái kia màu xám đồ vật, suy tư biết nói, thứ này tựa như là vệ linh trùng, cũng đang đang một cái loại. ngươi nhìn nghe danh tự liền không phải là đồ tốt, ta vừa vặn có thể là cứu ngươi mệnh. giang phong nói, thử, ngươi chính là cố ý. hai người đùa giỡn ở giữa, cuối trong lăng mộ đột nhiên bay ra một con chim sẻ. ngày bình thường thể tích tiểu nhân chim sẻ giờ phút này lại như cự ương đồng dạng bay lượn ở trên trời, lập tức miệng nói tiếng người, ta là nơi đây trông coi linh, bình linh. Phía trước trong lăng mộ có chủ nhân truyền thừa, nhưng các ngươi chỉ có một người có thể cầm tới, các vị cố lên nha. Nói xong, chim sẻ kêu to một tiếng. Bầu trời xuất hiện trận pháp chậm rãi rơi xuống, những cái kia cây cột no. 47 nhất phân vi nhị hai hóa thành 4. Không bao lâu, ngang 12 cây, dọc đến không hết cột đá trận liền thành loại hình, chim sẻ thấy thế lại bay vào trong lăng mộ. Không hổ lá lăng mộ, cái này có thể so những cái kia di tích cao cấp nhiều, cái này mới có trộm mộ cảm giác. Giang phong nổ nước bỏ nói. Ngươi nhìn bên cạnh Dư hỏa chỉ hướng ở bên. Tại bọn họ bên cạnh cách nhau mấy chục mét cây cột đá bên trên có ba người, chính là Giang Phong lần thứ nhất lừa gạt ba người. Dư hỏa. Bên kia, đột nhiên có người gọi nàng. Quay đầu liền thấy được, Mộc Hồng Nguyệt tại hướng nàng lưỡi chào. Đồng thời bên người nàng còn có vị cô đương, con mắt ướt sũng nhìn hướng nàng. Đậu phộng, Thương Chí. Giang Phong nghe được có người kêu Dư hỏa, cũng nhìn sang. Tại bọn họ bên kia, Mộc Hồng Nguyệt bên người chính là Khương Chí. Sư phụ, sư đương, ta còn sống. Thương Chí phất tay, âm thanh có chút nào. Sư Nương lúc trước nói tốt chuyện Thương Chí. Quả nhiên không ước biết ta. Giữ Hỏa nhịn không được bấm một cái mặt mình. Tê, thật là đau. Nàng cả đời này từng có bằng hữu, từng có địch nhân, duy chỉ có không có sư phụ cùng đồ đệ. Nàng đối cương trí trung quy là không giống. Cái gì? Đây là Giang Phong đồ đệ. Giang Phong không phải liền là nàng sao? Ngược lại là Mộng Hồng Nguyệt có chút động. Làm sao cái kia đều có thể cùng các ngươi dính liễu quan hệ? Chương 209, trộm mộ quyền ưu tiên chương 209, trộm mộ quyền ưu tiên sư đồ đang muốn ôn truyện lúc, cái kia 12 cây, cây cột bên trên đã có người bắt đầu lướng về phía trước ngày bọn. Nơi này cũng có link áp thế nhưng đều đến trong này tới, có thể bay cũng là rất bình thường. dù sao nơi đây linh áp cũng không phải là vì giết người. Phốc phốc trong đó nào đó một người tại vỏ hướng phía dưới một cái cột đá lúc bên cạnh đột nhiên đánh tới hai đạo công kích, hắn nội vàng tránh thoát, lại không nghĩ còn có đạo thứ ba công kích trở lấy hắn. lăng liệt tiếng quang đem chặn ngang chặn trước, sau đó rơi vào phía dưới của đá, những cái kia vẽ linh trùng lập tức người vị liền sẽ tới, mệt mệt một mấy mắt, người kia liền hóa thành một đống mèo quất, thần hồn liền hô cứu cơ hội đều không có liền bị gặm ăn hầu như không còn. ba người kia tiến giải quyết một người khác lập tức lẫn nhau cảnh giới nhìn hướng đối phương ai cũng không dám trước bọn một bước giang phong nhìn xem những người kia lục đục với nhau nhìn hướng dư hỏa bốn đạo lạc tinh hà bọn họ đâu đám người kia bên trong cũng không có lạc tinh hà cùng vương mộng. dư hỏa lắc đầu không có chú ý sẽ không phải đi cửa sau đi vào trước ga giang phong hơi có chút ác ý phòng đoán nói bọn họ đi hay không không rõ ràng nhưng chúng ta lại không đi liền canh đều uống không đến dư hỏa chỉ vào những người kia nói giang phong vừa định bay đầu cùng khương chí nói một chút lại phát hiện ngọc hồng nguyệt đã mang theo khương chí bay ra ngoài sư phụ sư nương chúng ta ở bên kia gặp, thương trí phất tay hô. lúc này bên cạnh có công kích đánh tới, ngọc hầm nguyện trên thân xuất hiện một vòng hồng nguyệt ngăn lại, sau đó đem hồng nguyệt mở ra. công kích người kia hổ khu chấn động, có một nháy mắt ngốc trệ, cơ hội tốt như vậy tự nhiên sẽ có người nắm chắc. có người hảo tâm tiến hàn đi gặp vệ linh trùng, chạy người nhanh nhất còn chưa đến một nửa lộ trình, 12 cây cột đá liền đi thứ tư. những người kia tử vong phía sau, cái kia một hàng cột đá cũng đi theo biến mất. ông chặt ta, để bọn họ nhìn xem cái gì gọi là kẻ đến sau trước lên. giữ hỏa thứ nhất là cái đã có tuổi lão giả. Hắn dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn cùng mọi người khoảng cách kéo ra phía sau, trong lòng nổi lên đất ý, sau đó tại kế tiếp điểm dừng chân đứng bước phía sau, lấy ra ba mặt lá cờ cắm vào cột đá mặt ngoài, sau đó trong tay kết ấn. Ba mặt lá cờ ở giữa có quang mang hóa thành dây từng cái liên tiếp, không bao lâu, phía sau hắn dâng lên một đạo trận pháp, sau đó ngang mở rộng. Trận pháp hóa thành màn trời đem hắn cùng mọi người ngăn cách ra, thứ hai gặp tình huống như vậy, giận mắng một tiếng lao tặc, sau đó lấy tay hoa kiếm, kiếm quang bén nhọn bổ vào màn trời bên trên. Từ từ tia sáng bắn ra bốn phía, màn trời nhưng thủy chung chưa tàn đi. Này Lão Phu còn có chuẩn bị ở sau. hắn ném ra một cái màu xám tiểu trùng rơi vào ba mặt lá cờ chính giữa, màn trời trong nháy mắt nhuộm thành màu xám. Cái kia màu xám khí tức theo kiếm quang thẳng tắp lan tràn đi qua. Thứ hai hổ khu chấn động, sắc mặt nháy mắt biến thành sáng trắng. Thật âm độc giả. Lời còn chưa dứt, bị người sau lưng nhặt được chỗ tốt, thi thể tách rời, thành phệ linh trùng khẩu phần lương thực. Thứ nhất liếc nhìn màu xám màn trời, cười âm thanh, hai người tiếp tục hướng phía trước ngày tới. Các ngươi chậm rãi tranh, đồ vật trong này về Lão Phu. Ha ha. Không ngờ, mới vừa ở chỗ tiếp theo trên trụ đá đứng vững sau lưng truyền đến tiếng gió gào khét, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị người trẻ tuổi thẳng tắp chỉ lên trời màn vào tới, trong ngực còn ôm một cái nữ hoa, hoa, tự tìm cái chết. thứ nhất cười lạnh một tiếng, ngày đó màn bên trong màu xám khí tức, chính là vệ linh trùng biến thành, mặc dù hiệu quả không có bảy trùng đến lợi hại, nhưng tu sĩ một khi xúc động, cũng là cực kỳ không dễ chịu. một nháy mắt sơ hở, hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ, sau lưng nhưng còn có không ít nhạt nhẽn chỗ tốt. quen người kia thẳng tắp đâm vào màn trời bên trên lại không chút nào chịu ảnh hưởng, ngược lại màn trời một trận rung động, sau đó che kín hồng nhạt vết dạ ở băng vỡ vụn ra. Làm sao có thể? Tại hắn khiếp sợ thời điểm. Giang Phong ôm dư hỏa cùng hắn gặp thoáng qua, sau đó dừng ở cách đó không xa, quay người nhìn hướng mọi người. Các vị dừng ở đây rồi. Một đoàn màu sáng ký tức tại Giang Phong trong tay ngưng tụ, sau đó hóa thành mấy đạo xiềng xích nộ nhịp đâm vào trong trụ đá. Mọi người xứng sở, đối phương không có công kích bọn họ, ngược lại công kích dưới chân cây của đá. Vừa định động lúc, đá biên giới đột nhiên lan tràn lên phía trên ra một đạo màu sáng của sáng. Thấy thế có người nghĩ đột phá đi ra, lại bản năng lường lại thân thể. Thứ này tại ăn mòn thân thể. Phệ linh trùng. Không Đối, cái này rõ ràng còn chưa tiếp xúc, liền có nhục thân sụp đổ chi tựa, so vẻ linh trùng đến càng bá đạo hơn một chút. Đồ Nhi Ngoan, chúng ta đi." Giang Phong cho Khương Chí lên tiếng chào hỏi, sau đó ôm Dư Hỏa rời đi. Khương Chí là người, không khỏi thở dài, sư phụ thật lợi hại. Ngô Hồng Nguyệt nhìn hướng xung quanh những cái kia bị nhốt người, hơi nhíu môi. "Người này," nàng hỏi qua riêng, "đây là linh độc, xúc động chết ngay lập tức đổ vật, mà con người này còn có năng lực hao tổn tinh thần hồn hỏa diễm. Tất cả đều là âm phụ thủ đoạn." Giang Phong vừa ra cái này cột đá trợn, còn chưa đến cùng đem Dư Hỏa thả xuống cái kia trông coi mộ linh đột nhiên xuất hiện, sau đó há một ý. tại thê lương gọi tiếng bên dưới, những cái kia cây cột đá đang chậm rãi biến mất, mà những cái kia bị giang phong vây có người, đều uy phệ linh trùng. ngọc hồng nguyệt phía sau phát hiện cột đá tại biến mất, hô to một tiếng đậu vọng, đội vàng tăng nhanh chút tốc độ. nguyệt tỷ tỷ, phía trước. thương trí kêu lên. phía trước, các nàng kế tiếp điểm dừng chân hiển nhiên đã biến mất. ngọc hồng nguyệt, những này cột đá cường đại tồn tại ý nghĩa chính là tại linh áp bên dưới, không cách nào duy trì liên tục phi hành, cho nên mới cần tá lực. sau đó hiện tại tá lực điểm không có. Hai người thân thể thẳng tắp hướng phía dưới rơi đi, lúc này một đạo màu đen xích sắt cuốn lấy hai người, đem thứ nhất đem kéo thẳng bờ bên kia. Ngộc Hưng Nguyệt ngồi dưới đất, chỉ vào cái kia trông coi mộ linh man to, "Ngươi?" Mới vừa nói một cái chữ, trông coi mộ linh lạnh lùng đánh gãy, "Ta gọi Bình Linh." "Ngộc Hưng Nguyệt, ngươi nuốt mơ hỏi tên ngươi." Sau đó Bình Linh nhìn hướng Giang Phong, thản nhiên nói, "Ngươi vì sao muốn tìm phiền phái cho mình, ta nói qua truyền thừa chỉ có thể có một người được đến." Giang Phong phản bấn đạo, "Nếu như thế, cái kia vì sao không cùng lúc đưa đến cái này làm mộ cho đến, đến chàng đại luận đấu?" Bình Linh ngưng đọc ở Sau đó thế mà gật gật đầu, lần này như không người thành công, lần sau ta cứ làm như vậy. Sau đó hắn lại giải thích nói, thanh đồng môn bên ngoài cơ duyên cũng không có nguy hiểm, muốn càng nhiều, đương nhiên phải trả giá giá cao hơn. Các ngươi chờ đợi ở đây, bên trong hai người nếu không có thành công, các ngươi lại đi bảo. Mộng Hồng Nguyệt lập tức nhíu mày, còn có người tại chúng ta phía trước. Bình Linh gật gật đầu, Bất Lao Sơn cung cấp nuôi dưỡng nơi đây, bọn họ người tự nhiên có quyền ưu tiên. Mộng Hồng Nguyệt, Giang Phong, hắn một nháy mắt liền đoán được bên trong là Lạc Tinh Hạ cùng Ngộ. cho cái mộ còn phân đủ loại khác biệt. Bên kia, Dư Hỏa cùng Khương Chí đã trò chuyện. Dư Hỏa sờ lấy Khương Chí đầu, hỏi tới lúc trước đến tiếp sau. Khương Chí giải thích một phen, sau đó nhìn hướng Giang Phong hơi có chút ngượng ngùng nói: "Sư phụ, ngươi dạy ta cái kia ta thực tế học không được, cái kia Hắc Miêu cho ta một quyển khắc công pháp." Giang Phong không quan trọng cười nói: "Không có việc gì, sớm liền được." Khương Chí lại là bị Hắc đặc cứu, bây giờ lại thuộc về U Minh. Chương 210, Thạch Đầu sẽ đem người trượt chân chương 210, Thạch Đầu sẽ đem người trượt chân mộng hồng nguyệt muốn giết chết cái này chim sẻ vào. Nhưng nhìn thấy ba người khác một bộ hoàn toàn không nóng nảy bộ dạng đang đạm tiếu vui vẻ, suy nghĩ một chút, nàng lại từ bỏ. Cái này, góc chim sẻ nói câu nói kia một cái khác tầng ý tứ, nàng đã hiểu. Nơi này là bất lao sơn che đậy, đừng tìm không dễ chịu. Không bao lâu, mộng hồng nguyệt cũng gia nhập tán gẫu đại quân, Bình linh lén nhìn, bay đến nơi hẻo lánh bên trong nhắm mắt dưỡng thần. u ám không gian, đen nuốt sáng trưng lăng mộ. Mấy người đợi chừng 3 giờ, lạc tinh hà cùng vương Mộng mới ra ngoài. Hai người vừa đi vừa nói, thoạt nhìn tựa hồ thành công. Bình linh gặp hai người đi ra, lập tức bay đi lên, trên mặt xuất hiện nhân tính hóa định loạn. Thế nào, lấy được sao? Lạc tinh hà lắc đầu. Bình Linh ngưng đọc ở, sau đó lại an ủi, không quan hệ, muốn hay không thử một lần nữa. Ngọc Hồng Nguyệt, quá đáng A Vương Ngọc lắc đầu, cảm ơn, mặc dù không được đến truyền thừa, nhưng cảm ngộ rất nhiều, thử một lần nữa kết quả cũng giống như vậy. Bình Linh gật gật đầu, không thể làm gì khác hơn nói, vậy ta đưa các ngươi đi ra. Tốt. Hai người nhìn hướng Giang Phong bốn người cũng không tiến lên trò chuyện, mà là đi vào Bình Linh mở ra truyền tống trận rời đi. Chờ truyền tống trận biến mất phía sau, Bình Linh cái này mới nhìn hướng bốn người, thản nhiên nói, đến lượt các ngươi. Ngươi cái này rụng lông gà làm sao trở mặt nhanh như vậy? Hồng Nguyệt chất vấn đạo. Bình Linh chỉ trệ, trả lời, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Đối hai người kia như thế, đối với bọn họ dạng này, còn cùng lao nương giả bộ hồ đồ. Ngụy tỷ tỷ, tính toán, chúng ta đi vào đi. Khương Chí nói, hừ, chúng ta nếu là không có cầm tới truyền thừa, đi ra liền đem ngươi lông đều lột sạch. Ngộ hồng Ngụy uy hiếp một câu, đi rồi đi vào bên trong. Bình Linh, gặp bốn người đi bảo, Bình Linh vừa định theo tới, lại phát hiện cái kia Tiêu Khương Chí trên thân rơi xuống một khối thạch đầu, đen đỏ lam ba màu tạm giao thạch đầu, thoạt nhìn có chút kỳ dị. Cái kia thạch đầu đụng phải mặt đất. Sau đó lăn đến chân hắn một bên, Bình Linh sững sờ, đang muốn nhặt lên, lại phát hiện thân thể không bị khống chế, chẳng biết tại sao đến cái đất bằng ngã, giống như là bị cái kia thạch đầu trượt chân đồng dạng. Chờ hắn xoa miệng lại nhìn đi lúc, cái kia còn có cái gì thạch đầu. Giang Phong cùng Dữ Họa thì là sững sờ nhìn xem Khương Chí vừa vận thu lại thạch đầu. Cảm nhận được ánh mắt hai người, Khương Chí có chút xấu hổ cười nói, "Sư phụ, cái kia chim quá hức hiếp người, ta nghĩ dạy dỗ hắn một cái." Giang Phong lúng túng cười nói, "Ngươi cái kia thạch đầu từ lâu tới, mạnh bạo cho ta, sư phụ muốn nhìn sao?" nói xong khương trí đem thạch đầu đưa cho giang phong, giang phong nhìn xem khương trí trong tay thạch đầu, không có tiếp, đây đúng là tam sinh thạch, mạnh bà tìm lâu như vậy, hiện tại cho khương trí. dữ hỏa nháy mắt mấy cái vấn đạo, mạnh bà có nói cho ngươi dùng như thế nào sao? khương trí gật gật đầu, nói, cái này thạch đầu sẽ đem người trợ chân, dữ hỏa, khoác lên đâu, ta nhảy tới chẳng phải xong? mộc hồng nguyệt nhìn trầm trầm khối kia thạch đầu nổ nước bọt nói, khương trí nhìn hướng nàng, nguyệt tỷ tỷ muốn thử một chút sao? đến, mạnh bà liền thích giả thần giả quỷ, mộc hồng nguyệt vô cùng tự tin nói, ngay vậy. Khương Chí đem thạch đầu ném tại Mộng Hồng Nguyệt dưới chân. Mộng Hồng Nguyệt cúi đầu liếc nhìn, sau đó chen chân vào bước qua, cười nói: "Ngươi nhìn, ta đây không phải là." Thanh. Mộng Hồng Nguyệt vượt đến một nửa, thân thể thẳng tắp ngã xuống, ngã sấp trên đất lộ vẻ không quá lịch sự. "Ngực của ta." Khương Chí liền đội vàng đem nàng nâng lên, không có sao chứ? Mộng Hồng Nguyệt ngồi xuống, đoạt đoạt ngực, lại phát hiện khối kia thạch đầu đã tại Khương Chí trong tay. Làm sao chuyện này? Khương Chí lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, bắt đầu ta cũng không tin, về sau tin. Mộng Hằng Nguyệt, Giang Phong cũng có chút ngạc hắn rõ ràng nhìn thấy Mộng hồng Nguyệt đã nhảy tới, nhưng đột nhiên liền ngã xuống, phản phát bị cái gì nhìn không thấy đồ vật cưỡng ép đè xuống đất đồng dạng. dư hỏa ngược lại là cười nói, có chút ý tư à, cái này thạch đầu trước trượt chân thượng quan cẩm, về sau lại trượt chân đan linh. tam sinh thạch thế mà còn có loại này tác dụng. giang phong, cái này nếu là trong lúc đánh nhau, đột nhiên bước ra. bốn người tiến vào lăng mộ, huỳnh linh cũng không theo vào đến, hắn còn tại tìm khối kia thạch đầu. lăng mộ vô cùng trông trải, một cái nhìn sang, lối đi phía trước hai bên trên vách tường có đếm không hết đèn. Màu xanh ánh đèn chiếu rọi toàn bộ lăng mộ, thoạt nhìn rất âm trầm. Đây là linh khí tạo thành đèn. Dư hỏa giải thích nói, cái này xinh biết, có chút âm phủ a. Giang Phong nổ nước bỏ nói, cái này mới cái kia đến đâu, U Minh càng âm phủ. Ngộ Hùng nguyệt nổ nước bỏ nói, thông đạo hai bên có vô số gian phòng, nhưng bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Thấy thế, Dư hỏa suy đoán nói, nơi này có lẽ bị bất lao sơn quét dọn qua, khả năng là cái này chuyển thừa bọn họ lấy không được. Nếu không phải vương ngỗng, chỉ sợ chúng ta cũng không có cơ hội đi vào chứ không nói cái này chuyển thừa, liền cái kia thanh đồng môn. Đối với một cái tông môn đều là bảo tàng khổng lồ. Mộng Hồng Nguyệt đột nhiên thở dài. Dạng này chỗ tu luyện, đồng dạng tông môn cũng sẽ không công khai. Dư Hỏa gật gật đầu, xác thực như vậy. Sau đó nàng lại nhìn về phía Giang Phong, chọc chọc hắn. Người đang suy nghĩ gì đấy, đi vào vẫn mặt mày ủ rũ." Giang Phong hoàn hồn, hơi nghi hoặc một chút nói "Chúng ta khi đó nhìn thấy rõ ràng là thủy lục ngang dọc địa phương, có thể cái này trong lăng mộ không giống có nước bộ dạng. Phía ngoài mê cung tổng không đến mức có nước a. Cái kia hình chiếu là bao nhiêu năm phía trước cũng không biết, Thương Hải tăng điện, không chừng hiện tại cứ như vậy đâu." dư hỏa ngược lại là không quan trọng khi còn sống ảnh thân hậu sự không có biến hóa mới không bình thường cái này dù sao cũng là một tòa lăng mộ mà lại là có người quản lý lăng mộ ân đi thôi nhìn xem đến cùng là ai truyền thừa cái này hiên viên hai chữ để ta nhớ tới hiên viên thập tứ cái tên này thật nũa bước là cái nào mang theo mặt nạ tiểu bạch mà sao ngọc hưng nguyệt vấn đạo giang phong không hiểu hắn mang theo mặt nạ làm sao ngươi biết là tiểu bạch mặt bởi vì cái kia mặt nạ rất trắng a bốn người nói đùa ở giữa đi tới cuối thông đạo nơi đây gian phòng rộng lớn không có mộ không có con tài Chỉ có trung tâm có một cái ghế, trên ghế có một người bông phóng đầu ngồi tại phía trên, tay phải cầm kiếm chống tại mặt đất. Giang Phong đánh ra xung quanh một vòng, mới đem ánh mắt rơi vào cái ghế kia chỗ. Khá lắm, Bất Lao Sơn quét dọn thật là sạch sẽ. Trương hành còn nói bên trong có gì bảo tới. Thoạt nhìn truyền thừa liền tại người này trên thân, không biết là chết hay sống, ta đi thử một chút. Giang Phong nhìn hướng ba người vận đạo. Dư Họa, cẩn thận một chút. Khương Chí, sư phụ cố gắng. Ngô Nguyệt, thử thôi, ta tới, truyền thừa khẳng định là ta. Giang Phong đi về phía trước một chút, thấy không có bất kỳ phản ứng nào vì vậy thần tốc tới gần quan sát tỉ mỉ một phen đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào giang phong không khỏi xấu hổ gãi gãi đầu nhìn hướng dương hỏa cái này truyền thừa muốn làm sao truyền đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc người chết truyền thừa Dư hỏa trầm mặc sẽ thử dò xét nói nếu không ngươi đặt một chân thử xem tốt ta nàng cũng không có tiếp xúc qua nghe ta ta nhìn thanh kiếm kia là cái đồ tốt đoạt lại nói mộng hồng nguyệt cũng bắt đầu nghĩ ý xấu nghe nói như thế giang phong quan sát tỉ mỉ thanh kiếm kia trôi kiếm chạm chỗ long Phượng. Trên thân kiếm có một ít kỳ quái văn tự, thoạt nhìn rất bá khí lại có chút lượn lượn. Giang Phong do dự một hồi, thử dò xét nói, "Vương tiểu." Chương 211, hiên biên chương 211, hiên biên Vương tiểu. Giang Phong tê lên, người kia ngược lại là không có gì động tĩnh, ngược lại là thanh kiếm kia đột nhiên chuyển động, thân kiếm ngang qua đến, phía trên văn tự bắt đầu tỏa ra tia sáng. Không bao lâu, mộng bức tổ bốn người đều bị tia sáng nuốt hết. Mấy người mới vừa hoàn hồn, vang vọng đất trời tiếng gào thét nào tới trước mặt, làm người chấn động cả hư Bọn họ xuất hiện tại một ngọn núi nhỏ dần núi bên trên, phía trước bầu trời nổi lơ lửng vô số ma tộc bọn họ hình thể không có dư hỏa khoa trương như vậy nhưng thắng tại số lượng rất nhiều che khuất bầu trời cánh chim màu đen nhìn người không thở được mà những cái kia ma tộc phía dưới có hai tên nam tử một người ôm kiếm một người tay không đưa lưng về phía bọn họ mặt hướng của ma phía sau bọn họ đã có vô số sinh linh thi thể ma tộc mở miệng tụ hồ muốn nói thứ gì giang phong bọn họ lại nghe không thấy xoan vương không tiếng động tranh chấp một hồi sau đó một người trong đó rút ra đồng bạn trong ngực bảo kiếm phóng hướng tiên trúng không cùng quần ma đánh nhau ma tộc giận dữ liền đây không làm gì được địch dây đắt kiếm quang vạch qua chân trời, mỗi một đạo kiếm quang đều dùng ngọn núi như đủ sông lớn ngăn nước. Sau một giờ, ma tộc thê ngang các đồng, ánh mặt trời lén lút chạy vào. Còn đưa ma tộc thấy người này như vậy dũng mãnh, khốn hoảng mà chạy. Mà người kia toàn thân đâm máu, vừa đem bảo kiếm bỏ vào đồng bạn trong lực, liền nửa quỳ trên mặt đất, khí tức hỗn loạn. Lúc này, Giang Phong bọn họ cuối cùng nghe thấy được âm thanh. Thỏng Long dịch ngươi thế nào? Nửa quỳ trên mặt đất Thỏng Long dịch phun ra một miệng máu, cười khổ nói, lỡ bại câu thương mà thôi. Vương Tiểu, ngươi nhanh thông báo những người kia mau chóng lui giữ đến Thiên Ngoại Thiên bên ngoài nơi đây ma tộc so bên ngoài mạnh hơn nhiều lắm, chớ có bạch bạch nổi mạo. Vương Tiểu ôm chặt trong lựu kiếm, gật gật đầu. Ta dịu ngươi rời đi. Tốt. Vương Tiểu vừa đem nâng lên, trong Long Dịch lại lần nữa phun ra một vụ máu, thần sắc càng thêm mệt bại, hình như có hôn mê chi tượng. Khúc Khúc. Vương Tiểu, ma tộc không phải là chúng ta có thể ra. trong Long Dịch thở dài. Vương Tiểu nhìn xem những thi thể này, yếu đốt nói, có thể ngươi không phải rất nhiều như vậy sao? Đáng tiếc ta cũng giàu hết đèn tắt, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Đúng vậy a. Phấp bảo kiếm đua tiếng ra khỏi vỏ sau đó thẳng tắp xuyên thấu thòng long dịch lực, vương điều đem thòng long dịch ném tại mặt đất, đem hiên viên kiếm thả lại, sau đó ngồi xùm người xuống, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. một kiếm này, để thòng long dịch nháy mắt thanh tỉnh, trong mắt của hắn hiện lên phẫn nộ, mê man, cuối cùng bình tĩnh lại, nhàn nhạt muốn đạo vì cái gì? vương điều trầm mặc sẽ, khan giọng nói thòng long dịch, trách thì trách ngươi quá mạnh, có thể một người đối chiến nhiều như thế ma tộc, giết hốt hoảng mà chạy, dạng này người không chết, ta rất khó yên tâm. Tổng long dịch sửng sốt, ngươi là ma vương điều lắc đầu, ta là người, ma tổng dưỡng lớn lên người. ha ha thì ra là thế. Tòng Long Dịch trong mắt lóe lên một vẻ tự dễ ớt. Ta lúc đầu gặp ngươi đáng thương, để ngươi làm ta cầm kiếm đồng, dốc lòng dạy bảo ngươi. Nghĩ đến cũng là ma tộc có ý tính toán. Vương tiểu lắc đầu, cũng không phải là, ta từ bỏ ma tộc, bọn họ truy sát ta mà thôi. Tòng Long Dịch, bất luận là ma tộc vẫn là các ngươi những người này, đều phải chết tại trên tay của ta mới được. Yên tâm đi thôi. Vương tiểu một trưởng khiến Tòng Long Dịch thần hồn câu diện, hắn chết tại công pháp của mình trong tay. Hiên Viên kiếm đột nhiên lại lần nữa ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng Vương Tiêu đâm tới. Vương Tiêu đưa ra hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, cười tủm tỉm nói. Thần kiếm có linh, có thể ta không hề so chủ nhân ngươi kém, uy thuận ta làm sao? Ngươi cái này phản đồ, ta chết cũng sẽ không quy thuận ngươi. Hiên Viên Kiếm đột nhiên miệng nói tiếng người, sau đó thân kiếm xoay chuyển, muốn ngừng ngón tay. Ha ha. Vương tiểu cười lạnh một tiếng, sau đó một trưởng vỗ tại Hiên Viên Kiếm bên trên, Hiên Viên Kiếm rơi trên mặt đất, rất nhanh liền kia sáng ảm đạm xuống. Không bao lâu, nơi xa có không ít người tìm tới, bọn họ thấy được đầy đất ma tộc thi thể, còn có vị kia cầm kiếm đứng tại thi thể bên cạnh nhân loại, góc áo có máu, bảo kiếm nhuộm đỏ. Về sau có thư ghi lại vươn điệu một người một kiếm đánh lui địch xâm phạm, khiến ma tộc nghe ngóng rồi chuồn. Di chép người cũng cũng biết, cái kia góc máu huyết dịch là thuộc về một cái gọi tòng long dịch người. Kia sáng lưu truyền, mấy người lại lần nữa trở lại trong lăng mộ. Hiên viên kiếm càng tại, nhưng bị kia cầm kiếm người đã nhưng hóa thành xương cốt. Giang phong là người, cái này, dư họa thì là những mày, ứng thừa phong cái kia một đoạn, tòng long dịch một đoạn này, nàng đều không có trải qua. Nhưng ma tộc đã từng sát thực nuôi qua một đứa bé. Về sau nàng thương biến mất, ma tộc sự tình nàng cũng không rõ lắm, đến mức đứa bé kia, nàng cũng chưa từng gặp lại qua. Cái này Vương tiểu. Mộng Hồng Nguyệt cùng Khương Trí thì là nhìn chằm chằm Giang Phong nhịn. Giang Phong, Khương Trí muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được vấn đạo, "Sư phụ, ngươi cùng cái kia Vương tiểu dáng dấp hình như." Giang Phong sờ sờ mặt, cười ha hả nói, "Đừng nói mò, ta cũng không phải hắn, ta làm sao có thể làm chuyện này đâu." Cũng là, sư phụ không giống người xấu. Khương Trí gật gật đầu. Mộng Hồng Nguyệt, ngươi đây cũng tin, ta nhìn tiểu tử này rõ ràng chính là Vương tiểu. Nào có người dáng dấp giống như vậy. Mộng Hưng Nguyệt đang muốn mở miệng lúc, cái kia hiên viên kiếm đột nhiên từ mặt đất phiêu phụ vây quanh bốn người đảo quanh, sau đó lại phiêu phù tại dư hỏa trước người. Dư hỏa, Hiên Viên kiếm không nói, chỉ là một mặt hướng dư hỏa trong tay chui, Phản Phất muốn nàng nắm chặt chuôi kiếm. Dư hỏa, xem ra cái này kiếm tựa hồ muốn nhận ngươi làm chủ nhân. Giang Phong cười nói, đúng vậy a sư đương, nhanh bắt được a. Mộng Hùng nguet ngược lại không nói chuyện, mà là ánh mắt tại Giang Phong dư hỏa trên thân hai người lưu chuyện. Nàng thần thông cùng thần hồn có quan hệ, vừa rồi Hiên Viên kiếm vây quanh bọn họ đảo quanh trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng cảm nhận được cái này kiếm là có thần hồn. Mà còn thần hồn bên trong có cực hạn hận ý hận không chỉ ra phong còn có dư hỏa ra phong nàng ngược lại là có thể lý giải có thể cái kia hình ảnh bên trong rõ ràng không có dư hỏa cũng không có dáng dấp giống người tại sao lại như vậy hai người này thanh kiếm này kết hợp với vừa rồi nhìn thấy hình ảnh mộng hồng nguyện trong đầu suy nghĩ lưu truyền suy đoán đầu đuôi chuyện này dư hỏa nhìn giang phong một cái đột nhiên đem kiếm ném tại mặt đất âm thanh lạnh lùng nói lan đừng đụng ta hiên viên kiếm giang phong làm sao vậy giang phong nghi ngờ nói dư hỏa không phải thích nhất bảo bối sao cái này kiếm nghe danh tự liền ra châu ta không thích cái này kiếm. Dư hỏa nói tiếng, sau đó lôi kéo Giang Phong cánh tay, cười nói, chúng ta ra ngoài đi, nơi này nào có chuyện thừa, một cái pha kiếm không có tác dụng gì. Có thể. Giang Phong còn muốn nói chuyện, Dư hỏa ngự khí bỗng nhiên lạnh xuống đến, ta nói đi, nghe không hiểu sao? A a, tốt. Dư hỏa lôi kéo Giang Phong rời đi, thương trí có chút ngọng, lấy lại tinh thần, đội vàng đội theo. chỉ có ngọng hồng nguyệt ngồi xuồng người xuống, nhìn trầm trầm rơi trên mặt đất kiếm, sau đó đưa tay, giống như mời nói đến ta U Minh làm sao? Hiên viên kiếm giật giật, sau đó có hư nhược âm thanh truyền ra. Ngươi có thể giúp ta giết hai cái kia sao?" Mộng Hồng Nguyệt nhếch miệng. "Có thể, vượt qua kế hoạch của ngươi đâu, ta giau minh không bao giờ làm mùa bán lô bốn." Chương 212, Thần binh đứng đầu chương 212, Thần binh đứng đầu đối mặt Mộng Hồng Nguyệt yêu cầu, Hiên viên kiếm trầm mặc rất lâu thử dò xét nói, "Ta bản chủ nhân viên bên trong lợi khí, trong kiếm có dấu Hiên viên tam thức, ngươi chỉ cần luyện thành một thức liền có thể dùng thiên địa biến sát." "Làm sao?" Mộng Hồng Nguyệt sử xúc, "Ngươi không biết ú mình." Hiên Biên kiếm trầm mặc rất lâu, mới nói "Ta mới tỉnh lại không đến trong năm, chưa hề đi ra ngoài qua nơi này." vậy ngươi vì sao muốn giết vừa rồi cái cô nương kia? Mộc Hồng Nguyệt vấn đạo, bởi vì tất cả căn nguyên đều là nàng. Mộc Hồng Nguyệt hứng thú, nói một chút. là ta ngủ say trong đó cảm nhận được, cụ thể không hề rõ ràng. nghe nói như thế, Mộc Hồng Nguyệt lập tức đứng lên, trong tay xuất hiện đỏ tươi yêu lực chảy xuôi. hơi có chút hứng thú giả rời nói, nhìn thấy không, đây là cùng linh lực hoàn toàn khác biệt con đường. ngươi nói những cái kia, như biến thành người khác có thể sẽ đồng ý, nhưng ta ưu minh cũng không cần, duy nhất cần người vừa rồi đã đi ra. dừng lại một hồi, nàng nói bổ sung, cái kia nam dễ nói, nhưng cái kia nữ có bối cảnh kế hoạch của ngươi quá ít. cáo tử, ta còn có. hiên biên kiếm đang chuẩn bị nói tiếp, mộng hồng nguyện cũng không quay đầu lại, thua tay nói, chờ chút một cái người lưu duyên à. mộng hồng nguyệt đi, lập tức yên lặng lại. hiên biên kiếm nằm trên mặt đất, trầm mặc im lạo. những năm gần đây không ít người, nhưng là lần thứ nhất có người nâng lên vương tiểu danh tự. hiên biên phần, chính là là hiên biên kiếm xây lên, mà cái gọi là truyền thừa chính là hiên biên tam thức. nó truyền thừa tự nhiên là muốn cho chủ nhân báo thủ có thể là những năm này, những người kia rõ ràng đều muốn đáp ứng, lại không biết là duyên cớ nào đều lâm thời đổi ý, khiến nó một mực ở lại chỗ này nghĩ tới đây, hiên biên kiếm lại chen về cái kia đều đã hóa thành xương khô dáng dấp người trong tay. người này, là nó vị cuối cùng người nắm giữ, sau khi chết thần hồn không biết đi nơi nào, chỉ có lưu một bộ nhục thân. đều là phế vật, cũng không sánh nổi chủ nhân tòng long dịch. bất quá, phế vật ngược lại là có thể phế vật lợi dụng một chút, dù sao phong ấn thiếu một đạo không phải sao? lăng mộ bên ngoài, giang phong nhìn xem có chút sủ lông dư hỏa, vội vàng nuốt lông. rất lâu mới vấn đạo, làm sao vậy? dư hỏa liếc mắt phía sau, phía sau lại nói, trước rời đi a, sư phụ, sư Nương các người muốn đi sao? ta đây, khương trí trông mong vấn đạo, dư hỏa sờ lên khương trí đầu cười nói, ta cùng ngươi nói qua, đều có con đường của mình muốn đi, về sau nếu làm muốn chúng ta, đến lượng nghi sơn tìm chúng ta. khương trí trầm mắt sẽ, gật gật đầu, dư hỏa liếc nhìn đi ra mộng hồng nguyệt, thản nhiên nói, ta cho rằng ngươi sẽ cầm lấy thanh kiếm kia, ngươi đều ghét bỏ đồ vật, ta vì cái gì nếu thích? Mộng hồng nguyệt tức giận nói, dư hỏa, Mộng hồng nguyệt đi tới một bên, đưa tay bắt lấy bình linh, cười nói, ta nói qua, lấy không được chuyển đưa, ta liền lột sạch lông của ngươi, bình linh, nhưng mà làm ngọc hồng nguyệt muốn động thủ lúc. Bình linh đầu đột nhiên mềm xuống đi, sau đó thân thể cực tốc thu nhỏ, biến thành một cục lông, ngọc hồng nguyệt cầm lông. Giang Phong. Lúc này, trong lăng mộ đột nhiên có quang mang xuất hiện, một bộ khô lâu cầm hiên biên kiếm bật ra, bộ xương khô kia trong mắt có hào quang nhỏ yếu lập lòe. Ha ha, nhân viên không quan hệ rút lui a. Khô lâu huy động hiên biên kiếm, quang mang chói mắt từ trên thân kiếm xuất hiện, ngọc hồng nguyệt cùng Khương trí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đậu phộng. đừng lo lắng, bị truyền thống đi. Dư Hòa nói, sau đó mắt lại thấy được đối phương. Đây là hiên biên kiếm mượn bộ khô lâu này thân thể Thanh quá thành giận sao?" Dư Hỏa yên lặng giải ra chỗ cổ khăn quấn cổ, sau đó nhét vào giang phong trong lực. Giang Phong cầm khăn quấn cổ, mặt trên còn có chút cảm giác cấm áp, hắn nghi ngờ nói, "Ta không hiểu, thanh kiếm này là làm sao chuyện này?" "Ngươi không hiểu có nhiều việc đi, trước làm hắn." Giang Phong gật gật đầu, "Tốt ta. Nhưng mà Dư Hỏa mới vừa tới gần, cái kia khô lâu đột nhiên đem Hiên Biên kiếm nâng hướng trên không, trên thân kiếm văn tự tia sáng lưu chuyển, sau đó hóa thành vận sóng miễn cưỡng bức lui Dư Hỏa. Giang Phong tiếp lấy nàng thậm chí đều lui vài chục bước mới dừng lại. "Như thế ngầm, Dư Hỏa cắn răng, "Tiếc khí" vậy ngươi không muốn nhìn không ra muốn giết chúng ta sao? ha ha, hiên viên càng tại thế gian tất cả thần minh đều phải cúi đầu, những người này đơn giản là sợ hai ta, mới dùng cái phần mộ này vây khốn ta mà thôi. bây giờ nơi này là phần mộ của ta, cũng là các ngươi. giang giáp lăng mộ xung quanh kết giới vỡ vụn, phía ngoài mê cung hiện ra, trong lúc nhất thời tất cả linh khí đều hội tụ ở hiên viên kiếm bên trên, linh khí tạo thành phong bạo thổi hai người kém chút đứng không vững. giang phong trầm mặt một lát nói, ta đi thử một chút. tốt, dư hòa gật đầu, sau đó đem linh lực đều dốt vào chỗ cổ tay vòng tay bên trên sau đó lấy ra hồn tiên linh cùng gần như tất cả kim đan. Thoạt nhìn ngươi không hề xem trọng ta. giang phong cười khổ nói, dư hỏa mí môi, thứ này là thiết khí, mà còn có linh, rất có thể là tất cả tiên khí đứng đầu. ta đã biết. hồn tiên linh xuất hiện một cây trường thương đâm vào giang phong thân thể bên trong, sau đó dư hỏa vòng tay bên trong hiện ra tia sáng, một nháy mắt đem tự thân sở hữu linh lực đều độ cho giang phong. đồng tâm hợp ý trạng, giang phong gần như đều nhanh quên thứ này. linh lực độ xong, dư hỏa thân thể một nháy mắt ngã ngật, giang phong đội vàng đỡ lấy nàng. đồng thời giang phong trong cơ thể khí tức cực tốc kéo lên. Dư Hỏa nhìn xem Giang Phong cái cảm, nhẹ nhàng nói, "Giang Phong, chúng ta từ Linh Thành xuất phát, vượt núi chỉ, bái lượng nghi Sơn, đi man hoàng, qua Đại Mạc, bây giờ tới nơi này. Đoạn đường này đi tới, ngươi hối hận qua cùng ta rời đi Linh Thành sao?" Giang Phong mặt đất, sờ một cái Dư Hỏa cái chán, cười nói, "Không, có phát xuất à, nói cái gì mê sảng đâu. Ta chưa từng hối hận, ổn chặt. Giang Phong đón Linh khí phong bạo vào tới, nhưng mà mọi việc đều thuận lợi phủ giao giờ phút này như đi ngược dòng nước. Hiên Viên kiếm thấy thế, cười nạo một tiếng, "Chỉ bằng ngươi, đáng tiếc ngươi không có vương tiểu thực lực, nhưng ngươi cùng hắn dáng rất giống." Đáng chết, một cú gợn sóng tản ra, đem Giang Phong bức lui. Giang Phong thấy thế, lấy ra một thanh dao, chính là đen dư hỏa cái kia một cái. Màu đỏ rực đao vừa xuất hiện, liệt diễm xoay chuyển, không bao lâu liền dập tắt đi xuống. Ta nói tất cả thần binh đều phải túi đầu trước ta, trong tay ngươi cái này liền thần binh cũng không tính. Giang Phong không nói, hai tay nắm ở thân đao, vươn hướng phía trước. Một cỗ hắc sắc linh lực từ trong tay lan tràn đến thân đao, vừa đi vừa về lưu chuyển. Hiên Viên kiếm sững sờ, ngươi cái này linh lực từ đâu tới? Cha ngươi trong mộ đảo. Tiểu Y Nghĩa điều niệm, đi ra giúp ta. Giang Phong hô to một tiếng hai đạo nguyên thần hiện thân, nguyên thần trên thân xuất hiện hai đạo hư ảnh đứng ở giang phong sau lưng. Tới đi, ta hôm nay chém liền thanh phá kiếm này. Tốt, chủ nhân. Tiêu niệm trường thương trong tay rơi vào giang phong đao trong tay trên thân, sắt thép va chạm ở giữa, hắc sắc linh lực bắt đầu sôi trào lên. Lúc này một khối trinh chính, chính phương phương ngọc dung nhập, lập tức một vệt màu trắng khí tức từ mũi đao xoay chuyển mà bên trên, tạo thành một đen một trắng, phân biệt rõ ràng. Hai phe xúc thế thời điểm, đột nhiên có vô số thanh đồng môn bay tới, rơi vào hiên biên kiếm bên cạnh, linh khí phong bạo chỉ trệ. Sau một khắc, tất cả linh khí co vào tại hiên biên kiếm bên trên. Ha ha, cái này phong ấn thiếu một đạo, làm sao ngăn ta? Khô lâu cầm trong tay hiên biên kiếm bung ra, trong lúc nhất thời tất cả thanh đồng môn đồng thời phát lực, cưỡng ép hạn chế hiên biên kiếm động tác. Thân kiếm chiến minh, đột nhiên có một góc vỡ nát. Ngăn không được chính là ngăn không được, ta tình nguyện thịt nát sương tàn, cũng muốn giết các ngươi. Hiên biên tam thức, khai thiên. Cương hoàng kiếm quang lật tung tất cả thanh đồng môn, chạy giang phong đánh tới. Giang phong nắm chặt trong tay xúc thế đã lâu đau đột nhiên bổ ra. Đen trắng khí tức bắn ra, như hai cái phi long tại trên không đan bảo, sau đó hòa làm một thể, đón kiếm quang bạo tới. Chương hai Thời đại nước mắt chương 213, thời đại nước mắt bất lao sơn, Đào Hoa Lâm. Trương Hành chính nhắm mắt dưỡng thần, Lạc Tinh Hà cùng Vương Ngọc trở về. "Sư phụ, chúng ta trở về." Trương Hành mở mắt ra nhìn xuống hai người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Vương Ngọc trên thân, hài lòng gật gật đầu. "Không sai, chuẩn bị một chút độ kim a." Vương Ngọc gật gật đầu. Ra đây." Lạc Tinh Hà nhịn không được vấn đạo. "Khoa chương người không đến độ khen." Trương Hành nhắm mắt lại, sau đó xoay người, thản nhiên nói, "Không có mắt thấy." "Lạc Tinh Hà." Hai người chuẩn bị lúc rời đi, Trương Hành đột nhiên hô, "Các loại Thanh kiếm kia có dị dạng sao? Lạc Tinh Hà lắc đầu, vẫn một mực đang tìm kiếm tân chủ nhân. Trương Hành gật gật đầu, "Đi thôi." Đám người rời đi phía sau, Trương Hành thở dài một tiếng. Kiếm lại hảo kiếm, nhưng mỗi một cái cầm lên người, đều sẽ nhìn thấy một cái hình ảnh. Bọn họ sẽ chết tại thanh kiếm kia bên dưới. Nghĩ đến phía trước mấy đời chủ nhân cũng là như thế chết đi, mới sẽ bị người phong ấn. Nhưng cái này kiếm, Ma luyện kiếm ý, nhưng là cái lựa chọn tốt. Uy, lão đầu tử. Lúc này, mặt đất một cái hồ ly lật ra thổ địa chui ra. Trương Hành sử sốt, sau đó cười nói, "Thời gian này bên trong còn có người a hiện tại để đồ vật không phải thời cơ trong mê cung bảo vật đều là bất lao sơn bỏ bảo vì chính là rèn luyện đệ tử trẻ tuổi nếu có thể cầm tới chính là quà tặng chỉ là lần này bất lao sơn liền đi hai người còn lại tất cả đều là người ngoài bình sơ gãi gãi nhỏ đầu lung túng cười nói phong ấn thiếu một đạo trương hành nheo mắt lại ai làm bình sơ chia đều chảo mặc dù ta là trông coi mộ linh, nhưng ta cũng không có thấy được ai làm đi biết ta phải người đi xem một chút sợ rằng đến ngươi tự mình đi bình sơ thở dài Sau đó lấy ra hai bầu rượu, đưa cho Trương Hành một bình. Thấy thế, Trương Hành tiếp nhận bầu rượu trêu chọc nói, "Ngươi cho ta chia sẻ rượu, đồ tốt." "Đúng vậy a, đây chính là hạ củ, ngươi nếm thử." Nói lên rượu, Bình Sơn lập tức hứng thú. Trương Hành nhấp một miếng, lập tức khen, "Đào hoa nhũ rượu." ân đào hoa nhũ." Nghe vậy, Trương Hành nhớ tới Đào Hoa Lâm như vậy nhiều hoa đảo, có phải là cũng có thể nhũng. "Đúng, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Đến ngươi tự mình đi." Bình Sơn lại lặp lại một lần. "Cố thi thể kia, tiêu cái gì Vương tiểu a?" Hán Điên chính cầm kiếm tại cùng người giao chiến. Phốc phốc Trương Hành một cái lao tiểu phun tại bình sơ trên mặt. Bình Sơ, Trương Hành cất kỹ bầu rượu, phi thân rời đi, lần sau nói thẳng trọng điểm. Bình Sơ im lặng, không phải ngươi nhìn thấy rượu mới giật ra chủ đề sao? Bình Sơ đang chuẩn bị chui vào mặt đất, chợt có thiên ngoại thanh âm vang ở bên hai. Chuyến thừa đã bị người lấy đi, ngươi không cần lại trông coi. Nghe được thanh âm này, Bình Sơ lập tức hai tay chấp lại, tốt, chủ nhân. Rất lâu, không có âm thanh truyền đến, Bình Sơ thử dò xét nói, ta có thể lưu tại bất lao sân sao? Vẫn không có đáp lại. Bình sơ cho mặc, chủ nhân chưa nên, hẳn là có thể. Nghĩ tới đây, hắn cầm bầu rượu chạy thẳng tới đảo Hoa Lâm mà đi. Hiên biên phần, Giang Phong công kích mới vừa tiếp xúc đến kiếm quang liền tan rã không thấy, kiếm quang thế đi không chỉ, ngáy mắt quét ngang hiên biên phần bên trong. Giang Phong thấy thế, trong lòng mắng câu vội vàng ôm lấy dư hỏa quay người. Tại kiếm quang đánh tới thời điểm, Giang Phong trên thân đột nhiên bay ra một cái thanh đồng bản, chính là bình sơ cho cái kia. Thanh đồng bản phiêu phụ tại Giang Phong sau lưng, xoay chậm chậm, tiếp lấy liền có một đạo hư ảnh hưởng về phía trước kéo dài. Không bao lâu, chín cái thanh đồng bản tầng tầng lớp một cái so một cái lớn, càn khôn bản, chỉ bằng ngươi, hiên viên kiếm đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo tức giận, giang phong cũng có chút ngập bước, thứ này như thế chậm, dư hỏa với tới đầu lên nhìn, đội vàng hô, mau lui lại, giang phong đội vàng ôm dư hỏa nhanh chóng lui lại đến lăng mộ phía sau, Phốc phốc kiếm quang cùng càn khôn bản chạm vào nhau, một nháy mắt cái kia cựu trọng thanh đồng bản vỡ nát tan cảnh, rất nhanh càn khôn bản bản thể liền bị kiếm quang mang theo thẳng tóc bay về phía giang phong phương hướng, ngăn không được, dư hỏa đưa tay chỉ phía trước, đó là lăng mộ phía sau cái giới, đừng nhìn, nhanh phá vỡ nơi này chạy trốn. Làm kết giới bị xé ra lúc, Càn Khôn bản thẳng tắp hướng Giang Phong bay tới. Thế thế, Giang Phong đưa tay muốn tóm lấy Càn Khôn bản chạy trốn, nào biết cái này lẽ lại từ hắn khe hở nhọn chạy ra ngoài, sau đó bản thể bị lớn, đem hai người từ trong kết giới đẩy đi ra, sau đó ngăn tại còn chưa khôi phục kết giới trên cái khe. Kiếm quang xâm nhập, Càn Khôn bản ngăn tại kết giới chỗ, không lúc đích, Tự tìm cái chết. Hiên Viên tăng thức, đoạn không. Hiên Viên kiếm lại lần nữa bung ra một đạo kiếm quang, chỉ là một kiếm này bung ra, bộ xương khô kia triệt để hóa thành một phấn, Hiên Viên kiếm bản thể cũng che kín vết rách đáng ghét. Nếu không phải những cái kia thanh đồng môn, làm sao đến mức cái này? Dù cho lực lượng 10 không còn một, hai người này ta cũng không giết không được. Hiên viên kiếm hai thức kiếm chiêu quét ngang này lên, bây giờ ngang tàng còn chưa tiêu tán, dọc kiếm quang đã đánh tới. Tại hai đạo kiếm quang sắp tương giao thời điểm, trương hành đống nhiên xuất hiện tại cản khôn bàn phía trước, đưa tay nắm kiếm quang. Kiếm quang tại trong tay tàn phá bừa bãi, lại không cách nào tiến lên trước một bước, cho đến cuối cùng tiêu tán. Trương hành ánh mắt đảo qua mặt đất thanh đồng môn, những cái kia thanh đồng môn như mộ bia đồng dạng cắm ở lăng mộ bên trên lộn xộn mà phía ngoài mê cung cũng bởi vì mất đi thanh đồng môn đều biến mất không thấy. Trương Hành, thật tốt chỗ tu luyện, bây giờ biến thành bộ dáng như vậy, hán thoáng có chút sinh khí. nhìn thấy có người ngăn lại, Hiên Viên Kiếm phẫn nộ, không hoàn chỉnh thân kiếm cũng đã không cách nào lại công kích. Trương Hành lắc lắc tay, nhìn hướng nổi đồng bền giữa không trung Hiên Viên Kiếm thản nhiên nói, uy lực không tệ, đáng tiếc vô chủ kiếm, kém chút. Đánh rắm, nếu không phải những cái tia thanh đồng môn, ngươi có thể như vậy nhẹ nhõm ngăn lại. Đối mặt Hiên Viên Kiếm chất vấn, Trương Hành khẽ cười một tiếng, thần binh tại sắc, không có chủ nhân, không chịu nổi một đích. Trương Hành lấy ra hàm quan kiếm. Màu vàng quang mang xuất hiện, chậm rãi phát họa ra thật kiếm. Tất nhiên ngươi hủy nơi này, về sau ngươi liền xem như thí luyện kiếm A. Câu mang, trương hành một kiếm vung ra, sáu đạo chùm sáng màu vàng nóng đem hiên viên kiếm quấn quanh, sau đó thẳng tắp rơi vào mặt đất cắm ở tòa kia lăng mộ phía trên. Thanh đồng môn chất đống núi trồng lên vương, cắm vào không hoàn chỉnh hiên viên kiếm, giờ phút này thoạt nhìn giống như là cái phần mộ. Ngươi cũng là nhân tộc, ngươi vì sao muốn giúp bọn hắn? Ta từng đi theo chủ nhân chu sát ma tộc, bây giờ các ngươi vậy mà giữ gìn ma tộc. Nếu như chủ nhân còn tại, tất nhiên chớ không nổi ngươi bọn họ đối mặt Hiên Viên Kiếm gào thét, Trương Hành trầm mặc thi hội dò xét nói chủ nhân người kêu đồng tiểu đánh giãm, hắn cũng xứng Thông Long Dịch, Thông Long Dịch mới xứng làm chủ nhân ta. Nghe đến cái tên này, Trương Hành trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, sau đó thản nhiên nói, không phải biết. Hiên Viên Kiếm, các ngươi thật là quên gốc a, chủ nhân từng cùng ta giết ma tộc nghe nóng rồi chuẩn, bây giờ các ngươi thế mà liền ghi chép đều không có. Ta rất muốn hỏi một câu đêm nay là năm nào, nhưng các ngươi căn bản không xứng. Ngày khác như ma tộc ngóc đầu trở lại, ta định sẽ không bị các ngươi trong tay mình. Dứt lời, thân kiếm triệt để nứt toát ra chỉ còn một thanh kiếm trôi còn tại. Bên địa cản khôn bản cũng từ kết giới trôi chửng xuống tại mặt đất, không bao lâu liền vỡ thành mảnh vụn đầy đất. Kết giới hoàn hảo không chút tổn hại. Trương Hành lướt nhìn, thở dài một tiếng, quay người rời đi. Thời đại nước mắt mà thôi. Chương 214, trên trời bạch ngọc kinh Trương 214, trên trời bạch ngọc kinh Giang Phong nhìn trước mắt phong cảnh, có chút trầm mặc. Đại địa bên trên có mấy đạo dòng sông xuyên qua, dòng sông bên trong thì là trôi chậm chậm chẳng trị mấy bữa, nhìn tựa hồ là kiến trúc phế tích. Bắt mắt nhất là mấy cái kia mặt đất 17 ngôi mộ, phân mộ không tính lớn. Nhưng gần như mỗi một cái phần mộ bên cạnh đều có một thanh vũ khí, vỡ hộ vũ khí, duy chỉ có có hai tòa không có. Những này vũ khí có trường thường, có côn động, có trung lớn, có cờ sĩ, hình thù kỳ quái, không một hoàn hảo. Mộ trung mộ, Giang Phong vấn đạo, Dư Hỏa bí môi chưa nên. Giang Phong đưa tay tại nàng lắc lư, ngươi thế nào? Giang Phong, Dư Hỏa kêu lên, âm thanh có chút khó chịu. Ta tại, nghiêm túc chút, chúng ta đi qua nhìn một chút. A. Giang Phong biểu lộ thoáng nghiêm túc chút, sau đó ôm Dư Hỏa tới gần. Cách gần, Giang Phong mới nhận đến những vũ khí kia bên trên sơ xác tiêu điều chi ý, ví dụ như trước mắt hắn cái này lao lá cờ, tơ vàng phát họa cờ sĩ, mặt cờ thiếu 1 phần 3, chỗ đứt còn có đỏ sẫm vết máu, cột cờ cũng che kín vết rạn. Dù vậy, nó ý nguyên chưa từng ngã xuống. Cờ sĩ đón gió vũ động, phản phất đắc thắng tướng quân. Giang Phong cúi đầu, cờ sĩ dưới có một địa, trên tấm bia có chữ viết. Thường Lâm Thiên, cầm trong tay hoàng Thiên kỳ, cùng ma tộc tử chiến không lui, cuối cùng kiệt lực mà chết. Bên cạnh còn có một ngôi mộ, bên cạnh là một cây không hoàn chỉnh trường thương. Khương lâm tuyết cầm trong tay cựu lê thương thay cha ra trận cùng huynh sóng bay phía sau bị ma tộc thiết kế vây mà giết Thoạt nhìn hai người là huy muội cái này giang phong vừa định nói chuyện lại phát hiện dư hỏa ngồi sụm tại một chỗ trước một địa dùng tay lau chùi phía trên cho bụi thần sắc đau thương giang phong liền vội vàng đi tới khối kia bên mộ một bên có một giải lụa phiêu phủ kia sáng ảm đạm đông phương lưu lan cầm trong tay lộng người xa vì bảo vệ tộc nhân rút lui bị ma tộc phân ăn thần hồn câu diệt. giang phong trầm mặc rất lâu cẩn thận từng ly từng tí vấn ngươi cùng nàng dư hỏa với tay gia hiệu giang phong ngồi sồn xuống, xuống, nàng đem đầu tựa vào giang phong trên bà vai, chậm rãi kể ra. năm đó ta chính là cùng đông phương ngưng lan bọn họ đánh nhau, ta cho là bọn họ còn sống thật tốt, không nghĩ tới tại chỗ này nhìn thấy bọn họ phân mộ, mà còn đều chết tại ma tộc trên tay. giang phong hổ khu chấn động, thòng long dịch, dư hỏa lắc đầu, quá nhiều người, ta xác thực chưa từng nghe qua người này danh tự, khả năng là không có chú ý a. những người này, bọn họ tại thiên ngoại thiên vành ngoài dựng lên 12 tòa tòa nhà lớn, năm tòa thành trì, tự xưng bạch ngọc kinh bọn họ cường đại tồn tại, chính là ngăn cản ma tộc tiến vào cửu trọng thiên, ta tự nhiên là không phục, thường xuyên tìm bọn hắn đánh nhau, có thể về sau có một ngày, dư hỏa dừng lại sẽ, mới thở dài nói, ta bị người an toán, ta đến nay không biết là người phương nào an toán, là đồng phương ngưng lan cứu ta, thả ta tiến vào cửu trọng thiên, ta hôn mê không biết bao nhiêu năm, tỉnh nữa đến chính là khắp nơi lang thang, kết giao không ít bằng hữu, bọn họ cũng không ghét bỏ ta ma tộc thân phận, về sau chúng ta cùng một chỗ nơi này cướp cướp, nơi đó cướp cướp, lại sau đó, nói đến đây, dư hỏa càng là khó chịu, thân phận của ta chẳng biết tại sao tiết lộ, dẫn tới Bây công ta vốn muốn thừa cơ chiếm cựu trọng thiên, sau đó ta lại bị ám toán. Lần này bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng. Giang Phong, đồng dạng thua thiệt, còn có thể ăn hai lần. Giang Phong suy tư một hồi, vấn đạo, cái kia Vương Tiểu người này đâu? hắn nói là hắn tử bỏ ma tộc, không phải ma tộc vứt bỏ hắn, mà là hắn tử bỏ ma tộc. Dư hỏa những mày, ma tộc sát thực ngôi dưỡng qua một đứa bé, ta tiến vào cựu trọng thiên phía sau, liền không được biết, có phải là Vương Tiểu? Ta không biết. tốt a. Giang Phong gật gật đầu, sau đó hỏi vấn đề máu nhất. Ta một mực rất yếu kỳ các đại nhân cùng bạch tương vì cái gì nhìn không ra thân phận của ngươi, liền cái kia trương hành cũng nhìn không ra. nếu là nhìn không ra ma tộc, đồng lai vì sao nếu lấy dung sở không thả? dung sở dựa vào đại địa ngô đồng mới giấu đi, như vậy dư hỏa đâu? nàng có thể là quang minh chính lớn xuất hiện tại bất lao sơn, trương hành không có nhận ra, thậm chí cái kia cố mai cũng không có nhìn ra. còn có, cái kia du phương cũng là. dư hỏa chớm mắt sẽ, có lẽ là dư âm dở trò quỷ. được thôi, vậy chúng ta bái một cái. tuất. dư hỏa ngồi tại đông phương ngưng lan trước mộ không nói mà Giang Phong thì là đem tất cả mộ bia đều nhìn một lần, suy tư chuyện phát sinh phía sau. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành, bây giờ biến thành phế tích cùng 17 tòa mộ địa. Thiên ngoại thiên, ma tộc. Nghe Dư hỏa ý tứ, nàng lúc ấy cùng Bạch Ngọc Kinh giao thủ, có lẽ xung đột không tính lớn, không phải vậy, cái tia Đông Phương ngưng Lan cuối cùng làm sao sẽ cứu nàng? Nhưng tại Dư hỏa biến mất phía sau, ma tộc hẳn là quy mô tiến công, thủy Bạch Ngọc Kinh, về sau chính là cửu trọng thiên đối ma tộc. Tại Ứng Thừa Phong cố sự bên trong, vậy sẽ hẳn là cùng ma tộc rằng có không xong đến mức vương tiểu, người này trong này đóng vai lại là cái gì nhân vật? hắn vì cái gì muốn bứt bỏ ma tộc? Không nghĩ ra. Giang phong dừng ở hai cái kia không có vũ khí trước phần mộ, phía trên cũng có chữ. Tòng Long Dịch, Hiên Viên Kiếm Chủ Nhân, không biết tung tích, sống chết không rõ. Tùng Long Vũ, càn khôn bản chủ nhân, là tìm ca ca vết tích, chết tại thiên ngoại thiên. Vương tiểu đoạt Tòng Long Dịch công trạng và thành tích, xem chừng cái này Tòng Long Vũ cũng không có tìm đến ca ca. Thật thảm. Nói đi thì nói lại, ta cùng vương tiều. Giang phong sờ lấy mặt mình, trong lòng mở miệng. Trên đời thật cường đại tồn tại giống nhau như lúc người sao?" Hắn một mực vô ý thức xem nhẹ vấn đề này. Giang Phong, đến chút rượu, dư Hỏa hô, hai người tê bái phía sau, dư Hỏa tựa vào Giang Phong bả vai yếu ớt nói, "Cửu trọng thiên là cái vị trí tốt, ta lúc đầu xác thực muốn để ma tộc chiếm nơi này, bây giờ nơi này lại để cho ta sinh ra mê man." Lúc trước hy lời nói, để nàng sinh ra mê man, bây giờ cái này hiên biên phận, để nàng đối ma tộc cũng sinh ra mê man. Giang Phong nắm dư Hỏa mặt, cười nói, "Hôm nay sự tình, ta cũng sinh ra mê man." Dư Hỏa nghiêng đầu, hối hận, "Có chút ta ta bóp chết người. hồi lâu sau, hai người tựa sát tại một chỗ đỉnh núi. dư hỏa yếu đốt nói, ta cho là bọn họ hận ma tộc, là vì vây công ta lúc, ta giết không ít người. nguyên bản tưởng rằng một người sai, liên lụy toàn tộc. bây giờ xem ra, phát sinh rất nhiều nàng không biết sự tình. lúc trước đối thủ, mộ phần cỏ đều cao 2 mét. giang phong không nói chuyện, chỉ là bồi tiếp nàng. mà giờ khắc này, dư âm chính thông qua ao nước nhìn xem hai người. trong mắt của nàng suy nghĩ lưu truyền. bạch ngọc kinh vốn là bảo vệ cửu trọng thiên xây lên. năm đó bạch ngọc kinh biến thành hiện tại cửu sơn bát hải. Những người kia dù chết, nhưng bọn hắn hầu thế như cũ tại bảo vệ Cựu Trọng Thiên. Về sau nàng nhất nhiệm năm tiền, đem ma tộc xua đuổi đến Tiên ngoại thiên, những người này lại bắt đầu lục đục với nhau, tranh danh lợi lợi, tự giết lẫn nhau. Sư Tôn, chúng ta trở về. Du Phương âm thanh đánh gây dư âm suy nghĩ, dư âm quay đầu, liền thấy được Du Phương cùng Tề Đoán Nguyệt chính tề đứng ở một bên. Trở về làm gì? Dư Âm vấn đạo. Du Phương nhớ kỹ Sư Tôn luôn là một người, cho nên trở lại thăm một chút. Dư Âm liếc mắt Tề Nguyệt, đến quay khoang. Du Phương, Tề Nguyệt. Chương 215. Dư Âm Du Hồng Trần chương 215, Dư Âm Du Hồng Trần Du Phương vừa định nói chuyện, Dư Âm lại nói các ngươi trở về với bạn, dạy bảo tiểu sư mọi nhiệm vụ giao cho các ngươi. Du Phương nghi hoặc, cái kia sư tôn đâu? Có chút buồn chán, muốn nhập Hồng Trần nhìn xem. Cái này, hắn vừa định nói còn muốn đi tìm sư tỷ đâu. Nhưng Dư Âm cũng không cho Du Phương cơ hội nói chuyện, đã biến mất không thấy gì nữa. Du Phương ngẩng bức gãi gãi đầu, lại nhìn về phía Tề Đoan Nguyệt. Tề Đoan Nguyệt trầm mặc sẽ nói nói sư tôn ngươi thật thoải mái. Đó cũng là sư tôn ngươi. Du Phương ồn nói, "Nguyệt, sư tôn không tại." ta dẫn ngươi đi nhìn xem gian phòng của ta à? chúng ta tại cố gắng một chút. ngươi hẳn là bên bồ đề thanh tâm phiến trong tay ta. cái kia phiến tử ngày khác hắn, sư tôn thật đúng là hố người a hoa minh thành. cố mai đang cùng cố diên nói chuyện. không phải, đó cũng là con của ta, làm sao ta cũng chỉ có thể lén lút nhìn. cố mai là phi thường có chịu, cố diên nói cho hắn địa chỉ, lại chỉ để hắn đứng xa nhìn. cố diên thản nhiên nói, cố phán khi trở về, mắng ngươi mắng vài ngày, ngươi đã làm gì ngươi không rõ ràng. cố mai gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói, thực sự là trên người tiểu tử kia khí tức rất giống, ta nhìn lầm. Cố Diên gật gật đầu, "A, Cố Mai, Cố Mai còn muốn tranh luận? Lúc này cửa mở, Triệu Hải An đứng ở ngoài cửa, có chút hoảng sợ nói, "Có người muốn thấy các ngươi." "Ai vậy? Ngươi như thế sợ làm cái gì?" Cố Mai tùy tiện nói xong, ánh mắt mới vừa nhìn sang, lập tức hổ khu chấn động, liền đội vàng đứng lên. "Sư tôn, sao ngươi lại tới đây?" Nghe nói như thế, Cố Diên cùng ánh mắt ngưng chọc lên, đội vàng ra hiệu Triệu Hải An rời đi. Triệu Hải An gật gật đầu, cài cửa lại, đội vàng rời đi. Cố Mai là Cửu Tiêu, Cố Diên đã sớm biết, Minh cùng Tiêu quan hệ cũng không tính hài hòa. Bây giờ Cố Mai sư Tôn đích thân tới là có ý gì? Đây không phải là hình chiếu, là chân từ tới. Cố Mai cũng nhìn ra, cho nên mới sẽ kinh ngạc như thế. Tại trong ấn tượng của hắn, sư Tôn chưa hề rời đi tỏa kia thiên thượng cũng biết. Dư Âm nhìn hai người một cái, đi tới một bên tìm chỗ ngồi xuống, cầm lấy chén trà uống một ngụm, rất lâu mới lên tiếng, "Ta tới thăm các ngươi một chút, thuận tiện nói cho ngươi, Du Phương dẫn người trở về cùng ta khoe khoang." Cố Mai sử suốt, sau đó nắm đấm bóp két rung động, cười nói, "Vậy ta thay sư Tôn đi đánh hắn một trận." Dư Âm gật gật đầu, "Đi thôi." Cố Mai thật đi a, ta còn muốn nhìn nữ nhi đâu. gặp dư âm không có mở miệng, cố mai khẽ cán môi, sau đó rời đi. đợi chút nữa phải dùng chút lực, du phương tiểu tử này làm sao chuyện này, thế mà tức giận sư tôn bỏ nhà trốn đi. gặp du phương rời đi, cố diên cũng nhớ tới thân rời đi, nhưng không ngờ dư âm đột nhiên mở miệng, diên, bản thể huyền điều, ký sinh tại u minh, cùng ta đổ nhi dây dưa không rõ, còn sinh hạ một nữ, tên của phán. cố diên ngưng đọc ở, tao mày nói, khoe khoang tới. dư âm gật, gật đầu, biểu lộ bình tĩnh nói, khoe khoang tư vị không sai. cố diên, đây là cho các ngươi lễ gặp mặt dư âm đem một cái quyển trục đưa cho Cố Diên. Có ý tứ gì? Cố Diên nhìn xem quyển trục do dự. Ta cái kia ba đồ nhi tìm người, ta đưa lễ vật, các ngươi tự nhiên nên bổ sung. Cố Diên mở ra quyển trục, là một bản công pháp. Di tinh hoán nguyệt, ta U Minh chỉ có thu thập hung thú." Cố Diên nói. Ý là, nàng lại yêu, công pháp này tu không được. Cố Phán có thể, phương pháp này lại thành thời điểm, U Minh có thể sinh ra bầu trời, các ngươi không nghĩ sinh hoạt dưới ánh mặt trời sao? Hai tử con nhỏ, quá âm u không tốt. Cố Diên, rời đi Hoa Minh thành, dư âm lại đi Bất Lão Sơn. Trương Hành nhìn người trước mắt sửng sốt rất lâu, sau đó đứng dậy hành lễ. "Tiền bối, ngươi làm sao đích thần đến?" Tới nhìn ngươi một chút tu hành làm sao, thuận tiện chỉ điểm một hai." Trương Hành. Dư Âm về sau lại đi Ninh Hành, gặp qua Bạch Tương cùng Hắc Miêu, chẳng biết tại sao nói mấy câu liền rời đi. Bạch Tương tức giận nói, "Chúng cái gì gió, đến khoe qué tới." Hắc Miêu yếu ớt nói, "Khả năng là bị kích thích đi." Bạch Tương, "Dạng này người còn có thể bị kích thích." Về sau, Dư Âm lại trở lại Hoa Minh Thành, cùng Cố Diên nói muốn tại Hoa Minh Thành ngốc chút thời gian vì vậy cố diên đem ngọc hồng Nguyệt đồng ý cho giang phong cửa hàng cho dư âm bàn giao triệu hoài an chú ý chút liền về u minh đi cố phán còn nhỏ một người sống lâu sẽ ồn nào hiên biên phần màn đêm buông xuống những cái kia phần mộ càng lộ vẻ cô tịch ngươi đón lấy chuẩn bị làm gì giang phong vấn đạo Giữ hỏa đôi mắt buông xuống cả người phảng phất mất đi mơ ước cá ước mối tại giang phong trong ngực cọ qua cọ lại rất lâu mới lên tiếng khi bọn họ cũng tốt ma tộc cũng tốt ta đều không có hứng thú ta chỉ muốn sống thật khỏe vậy ta bồi ngươi ân ta có một ý tưởng nói một chút Mộng Hồng Nguyệt đáp ứng ta cho ta một gian cửa hàng, không bằng chúng ta mở tiệm đi thôi. Ngươi một bên tu luyện một bên mở tiệm, mà ta phụ trách thu tiền. Tựa như chúng ta tại Tam Sinh Thạch bên trong như thế. Giang Phong gật gật đầu. Hai người trở lại Hoa Minh Thành, không có thấy được Mộng Hồng Nguyệt, chỉ có Triệu Hoài An tại. Mộng Hồng Nguyệt đâu? Giang Phong vấn đạo. Chủ yếu là hắn đổ để đâu. Triệu Hoài An đáp. Tìm Tiên duyên đi. Giang Phong. Đều Uyên Mơ bị thanh kiếm kia chuyển tới. Chẳng lẽ về U Minh? Chúng ta là đến muốn Mộng Hồng Nguyệt đáp ứng cửa hàng. Dư mà nói. Cái này. Triệu Hoài An muốn nói lại thôi. Diên đại nhân đem gian kia cửa hàng cho người, hắn lúc đầu nhắc nhở qua, nhưng Diên đại nhân kiên trì đem gian kia cửa hàng đưa ra ngoài. Bây giờ, phải làm sao mới ở đây? Nhìn thấy Triệu Hải An biểu lộ, Dư Hỏa hơi có chút tức giận, các ngươi muốn trốn lợn. Không phải, là gian kia cửa hàng đã tặng người. Triệu Hải An đúng sự thực nói. Dư Hỏa ngược lại là không quan trọng, cái kia đổi một gian liền được, ta không yêu cầu khu vực. Triệu Hải An, không có. Dư Hỏa hiên viên phần mở cửa về sau, những tông môn kia phảng phất quên Vương mộng sự tình, Hoa Minh thành người lại trở về. Chỉ là những cái kia thương nhân lại giao chút linh thạch mới cầm về chính mình cửa hàng, dư hỏa trầm mặc rất lâu, vấn đạo đưa ra ngoài bao lâu, không có mấy ngày, vậy sẽ phải trở về. a, cái này, cuối cùng triệu Hoài an để hai người chính mình đi muốn, là thật đem nổi vung ra tới. mộc hồng Nguyệt đồng ý cửa hàng tại phong lang độ bên cạnh, ngồi tại trong cửa hàng liền có thể nhìn thấy cái kia mảnh biển cả cùng bến tàu người ra vào bọn họ. cái kia mảnh biển cả, bây giờ gọi là hư vọng hải, mà ra này cửa hàng cũng thành căn nhà hướng biển, nhưng dư âm tại trong cửa hàng bán cá, những người kia liếc nhìn liền đi. bờ biển bán cá, cái này không bệnh tâm thần sao? ta đều tu hành, sẽ không chính mình ra biển đi bắt. Cơ Onerterm muốn một vạn cực phẩm linh thạch một đầu. Giang Phong giữ Hỏa hai người vừa mới tiến đến, liền nhìn thấy một nữ tử nằm trên đế, nhìn hướng biển phương hướng, có chút nhàn nhã. Mà bên người nàng có một cái loại cực lớn bể cá, bên trong có thật nhiều đầu màu vàng cá nhỏ vui vẻ bơi lên. Nghe thấy có người đi vào, nàng ngồi dậy lạnh lạnh vấn đạo, "Mua cá sao? Hai vạn cực phẩm linh thạch một đầu." Giang Phong, giữ Hỏa. Chương 216, nửa đêm tiếng đập cửa chương 216, nửa đêm tiếng đập cửa tại nhìn đến dư âm một khắc này. Dư Hỏa liền biết nàng là cố ý khẳng định coi là tốt nàng muốn trở về muốn cửa hàng, cho nên trước thời hạn chịu đi. Hừ. Dư Hỏa hừ một tiếng, đi vào cửa hàng. Ngược lại là Giang Phong hơi có chút xấu hổ, tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Không thích hợp ngươi. Ta cũng là người, có cái gì không thích hợp. Dư Âm phản vấn đạo, "Giang Phong, cái này nên nói như thế nào đâu?" "Giang Phong ta đói. Dư Hỏa hô, "Giang Phong vừa định cho nàng đồ ăn, Dư Hỏa lại bổ sung, ngươi đích thân làm." Giang Phong gãi gãi đầu, nhìn hướng Dư Âm. "Gian này cửa hàng hiện tại có thể là Dư Âm" trước khi đến còn muốn rửa vào năm đấm cướp bể bây giờ xem ra không làm được dư âm gật gật đầu đi thôi vừa bạn ta cũng đến thử có ngay trong cửa hàng có cái bàn cũng không biết dư âm chỗ nào làm đến mà còn trừ nàng nằm cái kia ghế tượng vừa bạn còn có 3 tấm ghế tượng chỉ là lúc ăn cơm giang phong có chút xấu hổ cái này 2 tỷ muội nhìn cái mũi không phải mắt sau bữa ăn dư âm đem giang phong đơn độc gọi ra tỷ tỷ có dặn dò gì dư âm nhìn xem mặt biển rất lâu mới lên tiếng không có gì đặc biệt đến đem cho các ngươi được cá Giang Phong mở bước, quay đầu nhìn xem trong cửa hàng những cái kia cá vàng, càng lộ vẻ một bước. Dư hỏa thừa dịp hắn quay đầu, dơ lên nắm đấm, làm ra huy hiếp động tác. Giang Phong, Giang Phong quay đầu lại nhịn không được vấn đạo, còn mời tỷ tỷ chỉ rõ. Dư Âm nghĩ một lát, nói: Tu vi của ngươi quá thấp, phía sau đường khó đi chút, nhưng cái kia cá có thể giúp các ngươi. Giang Phong thử dò xét nói, tỷ tỷ là để ta ăn những này cá. Dư Âm lắc đầu. Giang Phong, làm cho nàng ăn, ngươi ăn xương cá. Giang Phong, cái này không được đâu, ta liền không thể ăn thịt. Đi, ta nhìn cũng kém không nhiều cần phải đi hảo hảo luyện luyện chú nghệ a ngươi làm cơm khó mà nuốt xuống dư âm lưu lại hai câu nói biến mất không thấy gì nữa giang phong im lặng có khó ăn như vậy sao dư hỏa không phải cũng ăn rất thơm dư hỏa đội vàng chạy tới vấn đạo các ngươi nói cái gì giang phong luốt luốt tóc của nàng tỉ tỉ nói nàng đặc biệt tới nhìn ngươi một chút thử ta vậy mới không tin ha ha ăn no không có ta lại cho ngươi làm con cá chưa ăn no liền biết ngươi chưa ăn no giang phong cảm thấy dư âm chính là đặc biệt đến xem dư hỏa không phải vậy mấy con cá Còn cần nàng tự mình đến một chuyến sau Hiên viên phần bên trong tình huống nàng cũng phát giác cá dư hỏa hai lần bị tinh kế, người sau lưng có thể hay không tới lần thứ ba tỷ tỷ nói rất đúng là phải tăng nhanh chút bước chân thế mà liền một cái không hoàn chỉnh kiếm đều làm không qua thật mất thể diện nghĩ tới đây Giang phong lại nắm lấy mấy con cá xử lý không bao lâu mùi thơm bốn phía canh cá bưng lên bàn dư hỏa thì là khó được thu dọn một chút vừa rồi đồ ăn thừa dư âm tại nàng đều không tốt buông tay buông chân ăn dư hỏa tiến tới người người canh cá lập tức hài gật đầu vội vàng chỉ chút bỏ vào trong miệng đến đến Giang Phong, con cá này thật là thơm a, ngươi cũng nếm thử. Dư Hỏa vừa ăn vừa cho Giang Phong chính chút, nhìn xem tràn đầy một bát nước hiếp, Giang Phong nhịn không được trêu chọc nói, ngươi thay đổi. Dư Hỏa chọn xương cá, nghi ngờ nhìn hướng hắn, ngươi trước đây đều bảo hộ ăn, hiện tại còn biết chia sẻ cho ta. Nghe xong lời này, Dư Hỏa lập tức không cao hứng nói, ngươi có phải hay không nghĩ bị đánh? Không nghĩ, cho nên nước hiếp đều cho ngươi. Giang Phong đem trong chén nước hiếp đều chọn cho Dư Hỏa. Dư Hỏa sử suốt, có chút xấu hổ nói ta nói bựa, tiến tâm ăn, không đánh ngươi. Ta vừa rồi đã ăn no. Giang Phong gật gật đầu. Vậy ta không khách khí. Chấm một chút, Dư Họa rất mau đem canh cá quét sạch sành xanh, xanh, thoải mái ở một cái rửa vào ghế. Giang Phong, chúng ta đem nàng cá ăn, có thể hay không dở trò xấu? Giang Phong cười nói, ngươi ăn, ta không ăn. Là ngươi giết cá, ta cũng sẽ không làm. Nhìn chăm chằm bán kia cá cốt đầu, Giang Phong suy nghĩ một chút đối Dư Họa nói, ngươi đi cửa ra vào hóng hóng gió, ta tới thu thập. Tức. Dư Họa gật gật đầu. Đừng nói cái cửa hàng này vị trí thật tốt, ăn no còn có thể thổi một chút gió biển. Chính là Dư Âm không có kiếm tiền thiên phú thế mà tại bờ biển bán cá nghĩ như thế nào Giang Phong rất mau đem cá cốt đầu thu thập xong trôn cắp sở tới đến nơi hẻo lánh nhìn chăm chăm những cái kia cá cốt đầu có chút chần chờ. tỷ tỷ có lẽ sẽ không không có lượt thì sao có khói à, con cá này cốt đầu chẳng lẽ có cái gì huyền diệu Giang Phong chăm chú nhìn rất lâu cuối cùng là không có cảm thấy chỗ huyền diệu ở đâu cái này hình như chính là bình thường cá cốt đầu mặc kệ thật nhiên nói hẳn là hữu dụng bất quá loại này sự tình cũng không thể bị dư hỏa thấy được có chút xấu hổ không bao lâu dư hỏa muốn uống nước Giang Phong làm cá hương vị không tệ chính là mà chút Nàng vừa mới vào nhà, liền thấy được nơi hẻo lánh chỗ Giang Phong ôm bát ăn như mồm đói. Cái này để nàng ngu nơ tại nguyên chỗ. Giang Phong hình như có cảm giác, ngẩng đầu, hai người ánh mắt đụng nhau, khỏe miệng của hắn còn có xương cá. Mà Dư Hỏa thoạt nhìn có loại cảm giác muốn khóc, trong mắt có nồng đậm vẻ ấy nấy. Này, người đó là biểu tình gì? Người nghe ta giải thích. Dư Hỏa ôm chặt lấy Giang Phong, nước nở nói: ô, ô ô, Giang Phong, ta về so đối ngươi tốt một chút. Giang Phong. Đêm đó, Dư Hoa nhất định muốn ôm Giang Phong đi ngủ. Giang Phong cho là có chuyện tốt, kết quả Dư Hỏa ngủ đặc biệt chết. Làm sao đều để không tỉnh. Nhìn xem bị ôm lấy cánh tay, Giang Phong trong lòng thầm than. Nghiệp chướng a dư hỏa và ngậu. Trong ngậu, nàng về tới cuộc sống trước kia. Khi đó, nàng vẫn là đám tiên hồ bằng cầu hữu đại tỷ lớn. Nàng dẫn bọn họ du sơn ngoạn thủy, cấp phú thế bần. Mãi đến một lần cấp phú thế bần đi ra, bọn họ bị một đám người vây quanh đường đi. Những người kia vừa lên đến liền mở phun. Ta tiếp vào thông tin, nàng chính là ma tộc. Ha ha, không hổ là ma tộc, lôi kéo nhân tâm một tay hảo thủ. Giết nàng, thiên lý hải chính là bị nàng tàn sát, thủ đoạn có thể nói tàn nhẫn đến cực điểm. Ma tộc yêu nhân, ta Trường Lưu nhất định trừ bỏ. Đối, ta Phùng Ngọc Sơn không chút lưu tình. Dư hỏa nhíu mày, quay đầu nhìn hướng bên cạnh Hồng Y nữ tử, nghi ngờ nói, cái gì kia Thiên Lý Hải, chúng ta đi qua chưa? Thiên Nhạc lắc đầu, không biết, cấp quá nhiều, bất quá bọn họ muốn làm ngươi, dường như là bởi vì ngươi là ma tộc. Đại tỷ, sợ cái bóng, giết chết bọn chúng. Đại tỷ, một bầy kiến hôi mà thôi. Nhìn ta Thiên Cơ trừ bỏ. Ha ha, huynh đệ ta vì ngươi lực trận. Dư hỏa thì là ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nâng lên ám tinh nhìn hướng một đám người tê nói ta là ma tộc làm sao vậy? ăn nhà ngươi gạo. Ta không quản các ngươi là ai, toàn bộ đem đường tránh ra cho ta." Đối mặt dư Hỏa khiêu khích, đám người kia ngốc trệ một hồi, lập tức nộ khí liên tục xuất hiện. Càn rỡ, đột thủ." Sự thật chứng minh, đám người này không phải sâu kiến, Song Vương đánh ngươi tới ta đi." Dư Hỏa chính lên hướng lúc, đột nhiên phía sau có công kích đánh tới, nàng muốn tránh lại không kịp. Đó là một cái hai ngón lớn ngân trầm, một nháy mắt liền từ trong cơ thể nàng xuyên qua. Dư Hỏa lập tức sắc mặt tái nhợt, khí tức nhanh chóng hạ xuống. "Ha ha, giết nàng." Đối thủ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cuối cùng tại một đám bằng hữu hiểm hộ bên dưới, Từ Thiên Nhạc mang theo Dư Hỏa giết ra khỏi chúng đây, đến đây bắt đầu một đoạn lang bạt kỳ hồ đông trốn Tây tạm thời gian. Dư Hỏa đột nhiên bừng tỉnh, vút vút đầu. Ta làm sao sẽ làm cái này mộng? Giang Phong, ta nghĩ uống nước. Giang Phong, sung. Dư Hỏa cảm giác trên tay xúc cảm không đối, đội vàng nhẹ ra. Chỉ thấy nàng vừa rồi ôm làm một bộ bãy cốt, cái kia xương cốt bên trên còn có từng chiếc gai ngược ngược lại chậm rãi lớn lên. Dư Hỏa, Giang Phong làm sao biến thành cái này quỷ bộ dáng? Thì đâu, cái này để nàng nhớ tới Ngư Long Cửu biến dáng dấp đi ngủ còn tu a dư hỏa phóng qua bạch cốt, chuẩn bị chính mình đi rót nước vừa đi mấy bước phần bụng một trận ấm áp chuyển đến sau đó một cái đen như mực hình cầu từ phần bụng phiêu phụ đi ra loé ánh sáng nhạt đây là ta bản nguyên dư hỏa không dám tin nàng bản nguyên đã hủy bây giờ lại em đẹp xuất hiện cho dù tia sáng ảm đạm nhưng là hoàn chỉnh dư hỏa một nháy mắt liền hiểu được là cái tia cá nói như vậy giang phong cái dạng kia là xương cá tắc rủ. thịt thòi ta còn cảm động kém chút khóc đông, đông, đông lúc này ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng đập cửa dư hỏa sửng sốt Tiệm này ban ngày đều không có khách hàng, nửa đêm lại có người đến gõ cửa. Chương 217, Quê quán đầu canh phản chương 217, Quê quán đầu canh phản kết dư hỏa tuyệt đối không nghĩ tới cửa hàng này là mới, cửa thế mà còn khác thường vang. Càng làm cho nàng không nghĩ tới là người ngoài cửa. Thoạt nhìn giống người, nhưng cái kia trên đầu có dày đặc nhịp trống, giống nước ngâm, lại giống bị hỏa diễm thiêu đốt phía sau bị dùng chi tượng, hai lỗ thai một bên còn có trong suốt mảnh thái kéo dài ra. Nhắc tới khuôn mặt bên trên, làm cho người ta chú ý nhất là cặp mắt kia, như thâm hải minh châu đồng dạng, tại cái này đen như mực ban đêm còn có thể phản quang. Đây không phải người a, Dư Hỏa trong lòng nghĩ đến. Bộ dáng kia quái dị người nhìn thấy Dư Hỏa ngơ ngẩn, nghi ngờ nói: "Nơi đây lão bản đâu? Ta chính là lão bản, chuyện gì?" Người kia trầm mặc rất lâu, còn nói thêm: "Ta tìm đêm qua trông tiệm người. Dư Hỏa như mày, Dư âm: "A, nàng đã bị ta từ tối, ngươi đi đi." Nói xong Dư Hỏa đóng cửa lại. "Chẳng lẽ người kia lừa ta, vậy cái này mới viên Thâm Hải Minh Châu chẳng phải là trắng tìm ai?" Nghe đến từ mấu chốt, cửa tiệm lại cách rung động, Dư Hỏa nhiệt tình chút. "Cái gì Thâm Hải Minh Châu? Nghe tới chính là đồ tốt." Liền cái này Bốn viên hạt châu xuất hiện, một nháy mắt liền chiếu sáng bãi biển, cũng chiếu sáng mặt của đối phương, tựa hồ càng thêm sâu xí chút. Dư Hỏa nuốt một ngụm nước bọn, một cái vớt qua bốn viên hạt châu thu lại, theo kia sáng biến mất, đối phương sử sốt. "Ngươi, nói đi, ngươi tìm nàng chuyện gì, có lẽ ta cũng có thể giúp ngươi." "Ngươi được sao?" Đối phương ngữ khi có chút hoài nghi. Nghe nói như thế Dư Hỏa khó chịu, "Ngươi cứ việc nói." Đối phương đang muốn mở miệng lúc, Dư Hỏa lại vấn đạo, "Ngươi, làng ngư Nhân, Nam Hải giao nhân, Ngư Ca." Nói đến đây, Ca tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung hiện tại là hư băng hải dư hỏa gật gật đầu sau đó nhìn chằm chằm hắn cặp mắt kia hứng thú đội vàng vấn đạo nước mắt của ngươi có thể biến thành chân châu ngư ca lắc đầu truyền luôn không thể tin hết a ngươi nói đi ngư ca cái này trở mặt tốc độ cùng đáy biển tắc kè hoa không kém cạnh rộng lớn vô ngần trong biển rộng mỗi năm đều có không ít người chết đi dù cho những người này có tu vi cũng đồng dạng mà những này chết đi người đại đa số đều là không cam lòng có hậu mối hận có nhớ có tiếc lối cái gì suy nghĩ đều có mà nam hải giao nhân liền tại trong biển rộng thu thập những tâm tình này sau đó mượn xác hoàn hồn, lên mở trợ giúp những người kia giải quyết xong tâm nguyện. đây chính là bọn họ phương thức tu luyện. loại này sự tình ngư ca cũng không phải lần thứ nhất, nhưng lần này hắn góc nhạt suy nghĩ, mới vừa lên mở, cô thi thể kia đem hắn ép ra ngoài, sau đó chạy. giữ hỏa. trầm mặc một hồi lâu, giữ hỏa mới vươn đạo, chạy. ngư ca gật gật đầu, thoáng nhìn hơi có chút buồn rầu. chạy thế nào? chẳng lẽ là thần hồn? không có đạo lý, chết tại trong biển rộng, thần hồn có lẽ không có mới đối, trong biển có thể cái gì cũng có. nếu không phải có những thứ này giao nhân, chỉ sợ thi thể đều không có. Ngư ca vu tay, giữa ngón tay có mảng, giống như là trong suốt niêm mạc đồng dạng. Hắn dùng hai cây đầu ngón tay qua tay một cái chạy bộ động tác, sau đó nói, chính là như thế chạy. Dư hỏa, vậy làm sao ngươi biết tối hôm qua người kia có thể giúp ngươi? Dư hỏa nhịn không được vấn đạo, ta buổi tối hôm qua bờ đến tìm kiếm, nàng gọi ta đi qua, nói có thể giúp ta, nhưng muốn ta cho nàng bốn viên thâm hải minh châu. Dư âm còn thích quản loại này nhà sự. Nghĩ đến cái kia mấy viên phát sáng hạt châu, Dư hỏa khẽ cán môi. Làm như thế nào giúp ngươi? Tìm tới hắn. Ngư ca nói, làm sao tìm? Ngươi hỏi ta." Dư Hỏa suy nghĩ một chút, Dư Hỏa cho hắn một cái chuột mũ, người này cùng chết họa quả thực có dị khúc đồng công chi diệu. Cái mũ ngăn chặn hình dáng, thoạt nhìn mới giống người. Dư Hỏa lại đưa cho hắn một đôi thủ sáo, đóng gói sau khi hoàn thành mới lên tiếng, "Nếu không ngày mai ta dẫn ngươi vào thành đi xem một chút, ngươi có biết hay không, kêu cái gì, dáng dấp ra sao?" "Biết rõ." Ngư Ca nói xong, trước chán bay ra một cái quan cầu, quan cầu bên trong có quang mang ra thoa, vừa đi vừa về lưu chuyện. Trong Long Huyền, hắn hi vọng có thể lại ăn thêm một cái quê quán đầu canh phạn. Đến mức bộ dáng ta gặp được tự nhiên sẽ nhận ra. nghe đến cái tên này, dư hỏa hồ khu chấn động, nhưng nghe đến cái kia giản dị tự nhiên nguyện vọng, lập tức lại cảm thấy thẹn nhạt vô vị. đậu canh phạn là cái gì cơm? ăn món sao? ngư ca mang theo nàng cho hai kiện tiểu lễ bật lại trở lại trong biển rộng, mà dư hỏa nhìn chầm trầm mặt biển nhìn rất lâu, mới thở dài nói, thật sự là đơn thuần dễ bị lừa giao nhân a. cũng không sợ nàng trong đêm đem cửa hàng dọn đi rồi. cửa ra vào thật làm đều quên uống nước. dư hỏa đóng cửa lại uống hai ly nước mới trở lại trong phòng. giang phong đã tỉnh, ngồi tại bên giường ngẩn người. Dư Hỏa kinh ngạc phát hiện hắn hình như biến trắng, mà còn tóc cũng dài chút ít, đều đến nơi bà bay. Nàng nhịn không được đưa tay bóp bóp Giang phong mặt, sau một khắc liền khen, "Oa, ngươi cái này làn da bóp thật là thoải mái." Giang Phong. Giang Phong ngẩng đầu, thôi có chút ưu bám nhìn nữ nàng. Dư Hỏa lại bóp bóp, "Ngươi thế nào? Ta lúc này thật biến dị?" Giang Phong nói. "Dư Hỏa, trong cơ thể ta cốt đầu có thật nhiều gai ngược ngược lại, thoạt nhìn có chút khủng bố." Dư Hỏa trầm mặc sẽ vấn đạo, "Có làm được cái gì? Ta hiện tại cảm giác như long cựu biến trắng luyện đồng dạng." ta khổ tu xa xưa như vậy thua xa cái kia một bát xương cá. Giang Phong cười khổ, sau đó lại nói cái hình tượng bí bon, Nếu như nói ngư long cửu biến để thân thể của ta biến thành sắt, như vậy cái kia một bát xương cá chính là thép. thép cùng sắt không phải một loại khái niệm. Dư hỏa sờ lên cằm vây quanh hắn do xét, nghi ngờ nói, nghe tới là chuyện tốt, nhưng ngươi vì cái gì khổ cát Ta còn có thể xem như là người sao? Ngươi lúc đầu cũng không phải người a? Có đạo lý. Giang Phong đột nhiên liền từ trong ngõ cụt chạy ra, cười nói, huyết nhục khổ yếu, máy móc phi thăng. Dư Hoa, còn rất trung nhị. Giang Phong vươn tay, nhìn hướng Dư Hỏa. Dư Hỏa! ngươi không phải muốn ôm ta đi ngủ sao? Thôi đi. Đẹp mắt ngươi, nhìn xem đây là cái gì. Dư Hỏa lấy ra Thâm Hải Minh Châu, đem một tia linh lực rót vào, một nháy mắt trong phòng ánh sáng mạnh chói mắt. Ta dựa vào, cái này cái gì? Kim sát truyền tuyết sao? Thâm Hải Minh Châu, ngươi trước thu lại, ta muốn ngủ. Dư Hỏa cất kỹ phía sau, phát hiện Giang Phong nước mắt đều chảy ra, nhìn không được nhộ nước bọt nói. Ngươi có phải hay không đốc? Sẽ không nhắm mắt lại sao? Giang Phong dụi mắt một cái, hơi có không phục nói, không phải ngươi để ta nhìn. Đồ đần. À, cho ngươi một viên, thứ này đem linh lực chuyển đi, ta đoán chừng liền thần hồn đều có thể loái mù Thâm Hải Minh Châu, cho dù là sâu không thấy đáy biển cả, Y Nguyên có thể dùng hết mũi nhọn chiếu sáng một phiến khu vực. Giang Phong nắm chặt hạt châu, Y Nguyên có quang mang từ khe hở bên trong lộ ra đến. Đồ tốt đa, thứ này dùng tốt, có thể là cái đại sắc khí. Từ lâu tới, giao nhân cho. Dư hỏa đem chân tướng nói một lần, Giang Phong lập tức nhíu mày, tòng long huyền, hậu đại sao? Không biết, khả năng là a. Giang Phong, tại yên viên phần phía trước, danh tự như vậy, còn có cái này dòng họ, chưa từng nghe thấy. Đúng, ngươi biết đậu canh phần sao? Hẳn là đậu đỏ đập nát trộn lẫn tại trong cơm, tăng thêm chút gia vị loại hình. Nghe đến Giang Phong giải thích, Dư Hỏa liếm môi một cái, ta nghĩ ăn. Trời chưa sáng, trước đi ngủ, ngày mai đi nội thành tìm xem. Ân. Ba. Ngươi tay hướng cái kia thả đâu? Chương 218, chết tiên uối, xin chấp niệm chương 218, chết tiên uối, xin chấp niệm Dư Hỏa chờ một ngày, lại ăn mấy đầu dư âm lưu lại cá, mới chờ đến Ngư Ca. Nàng có chút tức giận, ngươi làm sao không một chút nào đúng giờ? Ngư Ca nhìn một chút bên ngoài u ám bầu trời có chút động. Hôm nay còn chưa qua, ta có lẽ không có lầm canh giờ. Dư hỏa cắn răng, ta nói là ban ngày, đêm nay bên trên còn thế nào tìm. Có thể ta ban ngày đi ra, sẽ hù đến người. Ta cho ngươi đổ vật đây. Ngư ca lấy ra cái mũ cùng găng tay, ra hiệu ở đây. Dư hỏa. Trải qua dư hỏa giải thích, nương ca đem cái mũ găng tay mang lên, mới có hơi ngượng ngùng nói: Ta cho rằng đây là ngươi biểu đạt thiện ý phương thức, hai thứ đồ này là tặng cho ta lễ vật. Dư hỏa nôn chán, phía sau lại nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong, người này cho so ngươi còn thở. Giang Phong đọc hiểu trong mắt nàng ý tứ không khỏi có chút im lặng. ta khờ sao? không cờ à đêm khuya hoa minh thành đều là thanh lâu tại đón gió dương nhánh. no bụng thì nghĩ dâm dục người tu đạo cũng không ngoại lệ. có tông môn có tốt, không có tông môn nhưng là không có chú ý nhiều như vậy. giống ly thúy hoa người như vậy, trung quy là số ít. ăn uống cá cược chơi gái đều không thích. ba người dạo qua một vòng, không thu mạch được gì, trừ dư hỏa trong tay cá mực nướng, đó là chỉ có mấy cái quẩy hàn một trong. cá mực là trong biển rộng, dùng linh lực tạo ra hỏa diễm nướng ra đến, có một phen đặc biệt tư vị. đi đi, ngư ca liền dừng bước lại, hắn nhìn trước mắt lầu các nghi ngờ nói chúng ta vì cái gì không đi vào tìm kiếm? Dư hỏa, người này chỉ là Xuân lâu. Khu cụ, cái kia cái gì? Nếu không ta cùng hắn vào xem. Giang Phong thử gió sẽ nói. Dư hỏa đem ăn thừa lại cá mực đưa cho hắn, sau đó nói, người trước trở về, ta cùng hắn đi. Giang Phong do dự, cái này không thích hợp à? Chỗ nào không thích hợp? Thanh lâu khi nào nói qua không chào đón nữ tử. Giang Phong bị đuổi trở về, mà Dư hỏa thì mang theo Ngư Ca vào Thanh lâu. Tiếp cận cửa hàng thời điểm, Giang Phong mới phát hiện cái này Hoa Minh Thành lường tựa Phong Độ, mà bọn họ cửa hàng mặt hướng Phong Độ nói dễ nghe chút, cái này liền kêu vùng ngoại thành. nói khó nghe, cái này cửa hàng căn bản là không ai muốn, đưa người còn phải cấp lại. Khó trách nhiệm hờn nguyệt như thế học phóng. bất quá cái này phong lang độ buổi tối yên tĩnh. giang phong thừa dịp cảnh đêm hướng phong lang độ đi đến, lớn như vậy bến cảng chỉ có mấy chiếc thuyền ú, không có người lên thuyền, cũng không có thuyền trở về. cùng hắn lần trước rời đi lúc so sánh có chút cô tịch, mà hắn sợ gì đến, là vì có bóng người đêm khuya ngồi tại phong lang độ thả câu. đến gần chút, mới phát giác người kia mang theo mũ rộng nền, khoa trương nhất chính là còn thân mặc áo tơi, rất có một bộ câu đêm khách phong phạm. Tiểu Hưu muốn cùng một chỗ thả câu sao? Giang Phong còn chưa nói chuyện, người kia đột nhiên đầu ngửa về đằng sau, mở miệng cười. Là cái khuôn mặt hòa ái lão đầu, chỉ là cái này cái cổ độ nhẹ không hợp tối thường chút. Giang Phong cười nói, ta không có cần câu. Dễ nói, nói xong lão đầu kia đưa tay hư không nắm chặt một cái cần câu tại trong tay nút tụ, sau đó ném cho Giang Phong. Tới đi. Lão đầu vỗ vỗ bên người mặt đất hướng Giang Phong phát động mời. Giang Phong đi tới ngồi xuống, còn nói thêm, không có muỗi. Tiểu Hưu tu vi như thế, câu cá còn cần mồi. Hai người ngồi tại bờ biển thả câu, lão giả mở miệng vấn đạo. Tiểu Hữu cảm thấy mảnh này biển cả có tiên nhân sao? Giang Phong sững sở, cười nói, sống cũng biết, nhưng chết có lẽ rất nhiều. Lao Đầu gật gật đầu, đúng vậy a, chết rất nhiều, nhưng bọn hắn thật chết rồi sao? Giang Phong nhíu mày, có ý tứ gì? Sống là người, chết lại còn sống thì là quỷ. Đây chính là biển cả cho bọn họ lần thứ hai sinh hy vọng. Giang Phong kiếp sợ, sau đó không thể tin nói, đây là linh, quỷ tồn tại. Là hỗn độn, hư vọng, thiên lý, u minh các loại, bọn họ bắt đầu từ những này biển cả đến. Bọn họ là chết tuyệt đối, cũng là sinh chấp niệm. Giang Phong nhịn không được thử dò xét nói, không phải là những cái kia giao nhân mượn sang hoàn hồn gây nên. Đậu phộng, ta sẽ không cũng là giao nhân a? Lão giả lắc đầu, bị giao nhân chiếu cố là may mắn, tùy thuộc về bất hạnh một nhóm kia, dù sao giao nhân số lượng, hạt cắt trong sa mạc. Giang Phong, ngươi vì cái gì muốn nói cùng những này? Ngươi là ai? mắc câu rồi, lão đầu hỏi một đằng trả lời một nẻo, chỉ vào Giang Phong cần câu cười nói, một cố hạ xuống lực đạo đánh tới, Giang Phong ngưng đọc ở, sau đó dùng sức nâng gậy che, sau đó, hắn câu lên tới một cái bóng, bóng đá lớn hình cầu bên trong có hải nhi thân ảnh mơ hồ quận mình trong đó. đậu phộng, ta câu cái bé con. tiểu hữu đừng như vậy giật mình, đây là quỷ ban đầu rằng, dấp, bọn họ không cần nhân loại nuôi dưỡng, cũng có thể tự nhiên trưởng thành. nói xong lão đầu kia một bàn tay đem viên kia vận bóng bàn vào trong biển, rất nhanh liền theo nước biển biến mất không thấy gì nữa. giang phong, đập bóng ra đâu? giang phong thả xuống cần câu, đứng lên, cung kính nói, tiền bối, đã tạ. cảm ơn cái gì? đương nhiên là vì ta giải thích nghi hoặc. giang phong nói, nghi hoặc ngươi không phải cái này, là bên cạnh ngươi người. lão đầu yếu đốt nói. Giang Phong nhíu mày, tiền bối đến cùng người nào? Lão Phu Triều Giao, đến tìm được ta truyền thừa người, thuận tiện nhìn xem Hiên Viên kiếm thả chết cũng muốn giết là ai. Nghe nói như thế, Giang Phong không nói, chỉ là yên lặng vận chuyển linh lực. Tiểu hữu, ngươi tuổi hồ có chút quá lo lắng, ta đối ngươi cũng không có hứng thú, ngược lại là côn luân đối ngươi có lẽ rất có hứng thú. Bọn họ thích chấp niệm sâu người, như ngươi loại này, phụ như trí bảo. Triều Giao đứng lên, cầm qua Giang Phong trong tay cần câu, đặt ở trên vai, quay người lung la lung lay rời đi. Đi đi, liền không còn hình bóng. Gió biển phất qua Giang Phong gương mặt. Hắn nhịn không được đưa tay vớt vớt mặt, cuối cùng nổ nước bọn một câu. bệnh tâm thần." Ngày muốn phát sáng thời điểm, giữ Hỏa hai người trở về, Giang Phong đã nấu xong canh cá. Ta trước đi thay quần áo khác, mùi hơi nồng. Giữ Hỏa thở phì phò vào phòng, chỉ để lại Ngư Ca cùng Giang Phong đối mặt. "Nói thế nào?" Nàng rất được hăng lên. Ngư Ca nói, "Giang Phong ngưng đọc ở, âm thanh hơi lớn, ta nói là ngươi tìm người." Ngư Ca lắc đầu, thất vọng nói, "Không có, có thể không còn nữa a." Giang Phong trầm mặc sẽ, thử dò xét nói, "Vậy nếu là tìm cũng được, ngươi hạt châu kia." Đó là cái thứ tốt sẽ không muốn trở về đi. Ngư ca sờ lên cái mũ, cười nói, "Không sao, có qua có lại, như thế Hà Châu, biển cả chỗ sâu có rất nhiều." Giang Phong gật gật đầu, không muốn trở về liền tốt. Lưu lại một miếng canh. "Cảm ơn, ta không quen đồng loại ăn lẫn nhau." Ngư ca thất vọng trở lại biển cả, mà Dư Hỏa thì là đổi thân váy màu đen ngáp một cái đi ra. "Ăn xong ta muốn ngủ, cái này thanh lâu thật là nhiệt tình." Dư Hỏa dụi dụi con mắt, sau đó manh liệt đột nhiên uống canh. "Con cá này có thể là đồ tốt, mỗi ăn một lần, nàng bản nguyên đều ngưng thật một chút." Dư Hỏa ăn xong, mới vừa ngẩng đầu, liền đột nhiên ho khan. Giang Phong nhịn không được nói: "Ngươi chậm một chút, ta lại không ăn cướp. Không phải đầu của ngươi." Khô khụt. Dư Hỏa nói hai câu, lại ho khan: "Ta đầu làm sao vậy?" Đột phộng. Giang Phong một bước, đưa tay sờ sờ đầu, trên đầu hắn có một cái bóng phiêu phủ. Bóng đá lớn bóng. Chương 219, từ trong biển câu cái bé con chương 219, từ trong biển câu cái bé con mạnh bà hàng ngày ngồi tại bờ sông múc nước, buồn chán đến cực điểm. Ít nhất mộng Hồng Nguyệt lúc đến, nhìn thấy đối phương hành động đã cảm thấy đầu đau. "Ta nói ngươi có thể hay không đừng nhàm chán như vậy?" là nhân gian không tâm sao? ngươi lại không đi ra đi đi tứ chi muốn phai hóa mạnh bà nghiêng đầu thản nhiên nói cái kia cũng dễ nhìn hơn ngươi ngọc hồng nguyệt mũ làm sao lại ngươi một người thương trí đâu ngọc hồng nguyệt ngưng đọc ở có chút lung tú nói ta đến chính là cùng ngươi nói chuyện này chúng ta bị một cái phá kiếm truyền tống đi ra nàng bị một tòa thanh đồng môn hút đi ta ngăn không được mạnh bà múc nước động tác dừng lại không bao lâu lại khôi phục bình thường biết ngươi có thể đi ngươi không đi cứu nàng nguyệt kinh ngạc nàng đến tìm mạnh bà tự nhiên là bởi vì thương là mạnh bà đưa tới. Cứu. đây là chuyện tốt vì cái gì muốn cứu chẳng lẽ ngươi ghen tị ngọc hồng nguyệt khó chịu cái gì gọi là ghen tị ta sẽ ghen cái nàng bà già đáng chết ngươi có tin ta hay không giao động người làm ngươi mạnh báng như đầu khinh thường nói hai phu thê người ta dây dưa đâu ngươi giao động người nào làm ta dựa vào ngươi chờ Khinh thường ai đây ta nguyệt đại nhân cũng là có nhân mạnh tốt sao không bao lâu ngọc hồng nguyệt mang theo một cái chàng trai trói sáng tới. phú quang làm nàng Phu quang xấu hổ cười cười sau đó nhìn hướng mạnh bà cười nói phiền phức chịu bên dưới đánh cảm ơn mạnh bà, cố diên ngay tại giáo dục cố phán, đột nhiên hướng đông, cố phán bội vòng nói, mụ mụ giáo khác dạy bảo ta, ngươi nhìn lên bầu trời ra mặt trời. cố diên bay đầu, u minh em u bầu trời, bị một vòng nóng bỏng mặt trời chiếu sáng, ánh mặt trời ấm áp phất qua u minh bên trong mỗi một vị sinh linh. đừng nói sang chuyện khác, người nào dạy ngươi tại trong bùn lan lột. cố phán nhìn một chút bẩn thỉu y phục, thành cần nói, một cái đại ngốc cái, hắn nói cố phán đại hiệp còn nhỏ, tuổi thơ không đủ hoàn chỉnh. có đúng không? cố diên trong tay tụ tập tia sáng, thản nhiên nói, hắn có hay không nói, an đoàn cũng là tuổi thơ một bộ phận cố phán, cái này thật không có nói. Phong Lam Độ, hai người cửa hàng có thêm một cái Tiểu hòa Nhi. Ngày ấy xuất hiện tại Giang Phong đỉnh nồi bóng, làm sao đều làm không đi. Trong cửa hàng gà bay chó chạy, cuối cùng cái kia bóng đánh đổ Dư hỏa mới vừa ăn xong bát. Ngày thứ hai liền phá sát mà ra, biến thành một cái Tiểu hòa Nhi. Tiểu hòa Nhi ngồi ở trên giường gập ngón tay, mà bên cạnh Dư hỏa thì là nhìn xem Giang Phong, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Giang Phong im lặng giải thích nói, ta thật gặp một cái gọi triều giao lão đầu, hắn cho ta một cái cần câu, sau đó câu lên tới hắn. Dư hỏa không quá tin. Lạnh Lùng nói: Ngươi nói là, ngươi ở trong biển câu cái bé con. Giang Phong buông tay, hiện nay đến xem là như vậy. Kỳ thật Giang Phong cũng không biết, đây có phải hay không là hắn câu đi lên cái kia. Dư Hỏa, còn muốn nói vài lời. Cái kia bé con đột nhiên kéo lấy Dư Hỏa gấp áo, đôi mắt nhỏ nháy nháy nhìn xem nàng. Dư Hoa trầm mặc sẽ, sau đó đưa tay ôm lấy, nào biết Giang Phong nắm lấy bé con, cẩn thận nhìn một chút mới ném cho nàng. A Dư Hỏa chớ mắt, ngươi làm gì? Không có gì, nhìn xem nam hay nữ. Có lẽ là bởi vì Giang Phong động tác biên độ quá lớn cái kia bé con tại dư hỏa trong ngực không bao lâu liền khóc lên nghe giang phong lỗ thai đau dư hỏa đập rất lâu đều không thấy tốt hơn ngược lại càng khóc dữ dội hơn đều tại ngươi làm sao bây giờ giang phong dư hỏa xem xét liền không mang qua bé con nói bụng không ngươi cho y đi sữa giang phong nói dư hỏa do dự bán tín bán nghi thật lừa gạt ngươi ta đi nấu cá huy điểm canh cá a đi chấn ăn tốt ta lại đến cùng ngươi tính sổ sách tốt ta dư hỏa không những không có nuôi qua bé con còn không có dùng thưởng thức nàng nào có sữa không bao lâu Canh cá lên bàn, Dư Hỏa ôm bé con cẩn thận từng ly từng tí nuốt, thỉnh thoảng trêu đồ một phen, vui nàng cười ha ha. Giang Phong, nàng thế mà tại Dư Hỏa trên thân nhìn thấy mẫu chi diện tính quăng huy, chỉ là bao nhi này đến kỳ lạ, còn có lao đầu kia. Giang Phong, ngươi ôm một cái, ta cũng nói bụng. Dư Hỏa đem bé con đưa qua, chỉ có người ấy ném trên bàn liền xong rồi. Giang Phong bày tỏ cũng không muốn ôm, nhưng Dư Hỏa liếc xéo hắn một cái, trầm mặc một hồi, hắn vẫn là buông tay. Cái kia bé con nhìn xem Giang Phong, mắt nhỏ nháy nháy, khanh khách cười không ngừng, sau đó đưa tay bóp lấy Giang Phong lưực. Đậu nghe đến âm thanh dư hỏa lần đầu, Giang Phong nổi nước bọt nói: nàng bóp đứa ta. Nhất nhịn. Từ ngày này trở đi, dư âm lưu lại cá bị hai đại một nhỏ phân. nhưng cái kia bể cá cũng không biết chuyện gì xảy ra, Giang Phong nhớ rõ ràng đem cá ăn xong rồi, nhưng ngày thứ hai lại đi ra. quả thực là tụ bà buồn, không đối, là tập hợp cá trâu. cũng là ngày đó, Giang Phong đều không có ôm qua dư hỏa. Tiểu ba Nhi này sắp thực trước mắt, nhưng không chịu nổi dư hỏa thích. một ngày, hai người tại Hoa Minh Thành đi dạo, Triệu Hoài An đối diện đi tới, thấy được dư hỏa ôm một đứa bé mà Giang Phong trong tay sách theo không ít thứ, thoạt nhìn đều là Hải Tử dùng. Triệu Hải An đến gần chút, nhìn xem hai người, lại nhìn xem đứa bé kia, ai ngờ đứa bé kia thế mà cho hắn làm cái mặt quỷ. Triệu Hải An gãi gãi đầu, có chút không biết làm sao. Cái này mới bao lâu, Hải Tử đều lớn như vậy, hắn đột nhiên có chút lý giải nguyện đại nhân một mực nổ nước bọn cố riêng Hải Tử đến chẳng biết tại sao. Giờ phút này hắn cũng là loại này cảm giác. Suy nghĩ một chút, Triệu Hải An lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Giang Phong. Giang Phong, tất nhiên nhìn thấy, cho cái lễ gặp mà đa. Dư hòa thấy thế. Đội vàng trêu chọc trong ngực bé con, cười nói, cho Triệu Thúc Thúc nói tiếng cảm ơn. Khanh khách. Bé con bị Dư Hỏa làm khanh khách cười không ngừng. Triệu Hoài An, tiêu cái dám thúc thúc, theo yêu mà tính, ai còn không phải đứa bé. Dư Hỏa tìm ở giữa cửa hàng, đem Triệu Hoài An cho Ngọc giảng an bài dây đeo, mang tại bé con trên thân. Đây là vật gì? Giang Phong vấn đạo. Khả năng là U Minh lệnh, tính được là đồ tốt. Người này hào phóng như vậy, như thế to con thành, U Minh yên tâm giao cho hắn, tự nhiên có chỗ hơn người, có chút đồ tốt rất bình thường. Một ngày nào đó buổi tối, Giang Phong muốn ôm lấy Dư Hỏa cái đưa bé con lại nằm ngang ở giữa hai người, thẳng hướng dư hỏa trong núi đùa dư hỏa trực nhạt. Giang Phong yếu đất nói, ngươi thật làm chính mình bé con nuôi. Cũng không phải là lần thứ nhất ngươi quên tiểu niệm sở. Giang Phong im lặng, tiểu niệm sở nhân gia là hoàng đế, căn bản không cần hai người quan tâm tốt sao? Bây giờ cái này không rõ lai lịch hải tử. mà thôi, đều xem như kinh nghiệm á. Giang Phong thở dài một tiếng, nhắm mắt đi ngủ. mắt không thấy tâm không phiền. sau một tháng, sáng sớm, Giang Phong cảm giác có đồ vật tại dám hắn mặt, mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái bàn chân nhỏ trực tiếp dẫm qua đến. Giang Phong im lặng, đội vàng bắt lấy. Ai ngờ cái kêu bé con thu hồi chân, ngồi sổn xuống nhìn xem hắn, đột nhiên ớt úng mở miệng. Ta! Ta nghĩ ăn cơm. Đậu canh hoạn.